Trước kia từng được coi là tấm biển nam hoang, giờ đây chỉ là những ngọn đồi gập ghềnh và khu rừng hoang sơ. Đêm tối gió cao thổi mạnh, Ninh Trường Cử nghe tiếng gió vù vù qua rừng cây. Trước mắt là những dãy núi, hồ nước ốm lượn phản chiếu ánh trăng ai động. Khi đến một mảng cỏ xanh, Ninh Trường Cử dừng lại, rồi quay vào một con hẻm nhỏ. Hắn cảm nhận được kiếm mi quen thuộc, mưa muốn đi tìm mấy vị đệ tử kiếm ca sáo. Lục giả giả hỏi: Ừm, các nàng đang ở đây. Ninh Trường Cử gật đầu, dùng kiếm y dẫn đường, tiến vào hạng lộng. Dù đã là đêm khuya, nhưng trong hạng lộng vẫn có vẻ ồn ào. Rất nhiều người đứng gần cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm, còn có những con chó không biết bị gì kích động mà sủa không ngừng. Thiệu tiểu lê ngượng đầu lên, tò mò nhìn quanh. Ninh trưởng cửu dừng lại ở một căn phòng bình thường, cửa sổ vẫn mở, nhưng bên trong đã không thấy bóng người. Đều đi rồi sao? Ninh trưởng cửu tự lẩm bẩm, hẳn bước vào căn phòng trống rỗng, quan sát xung quanh, rồi nhìn thấy trên bàn có một thanh tiểu kiếm. Hắn lấy kiếm ra, tháo ra một phong thư từ trong kiếm ý. Ninh Trường Cử mở thư ra và liếc qua, chỉ thấy nội dung rất đơn giản, có Kiếm từ trời cao đến, Kiếm Thành đã hạ lệnh, các đệ tử du tàn mấy tháng nay phải trở về kiếm các. Thế nào, Lục Gia Gia tiến lại gần phía sau hắn, Ninh Trường Cử đưa phong thư cho nàng, nói, Kiếm Thánh đã hạ lệnh tất cả các đệ tử kiếm các, ai thấy kiếm lệnh phải lập tức trở về kiếm các. Hiệu lệnh đã hạ sao? Lục Gia Gia cầm thư, càng thêm nghi hoặc, các đệ tử kiếm các đều ở tận trời nam, Kiếm Thánh lại ở Bắc Minh, làm sao mà ra lệnh được? Sau khi xem xong thư, nghi vấn trong lòng lục ra ra có phần được giải đáp, nhưng nàng lại nhíu mạch sâu hơn. Kiếm từ trời cao đến, cầu này có ý nghĩa gì? Lúc này, thiệu tiểu lê đầy cửa vào, giọng đầy thần bí. Sư phụ, sư nương, ta mới hỏi một bà thẩm, bà ấy nói mấy đêm nay, mỗi đêm đều có mưa sao băng. Chúng ta cũng đi chờ xem thử đi, ta từ đoạn giới thành ra, còn chưa thấy qua mưa sao băng bao giờ. Mưa sao băng, ninh trường cử lập tức hiểu ra, cãi, kiếm từ trời cao đến, chính là sao băng rơi xuống. Là Huyền phủ tinh, lúc trước bọn họ ở Nam Châu phía Nam không nhìn thấy cảnh sao băng xuyên qua bầu trời đêm, nhưng ở đây cư dân lại may mắn chứng kiến ánh lửa sao băng xé rách bầu trời. Kiếm Mặc Vân không, 14 kiếm về cát, Ninh Trường Cửu cảm thấy bất an trong lòng, càng lúc càng mãnh liệt. Lục Giá Giá cũng dần hiểu rõ nguyên do, sao băng rơi xuống, thật sự có rất nhiều sao băng rơi xuống Bắc Minh. Tiết từ cùng đám người kiếm thánh đang chiến đấu ở Bắc Minh, Lục Giá Giá tạm thời gạt bỏ lo lắng trong lòng, nhìn Ninh Trường Cửu nhẹ giọng an ủi, đừng lo lắng. Mọi chuyện chờ khi trở về rồi tính, ừm, sư tôn hẳn là cũng đang chờ chúng ta, Ninh Trường Cử nói. Thiệu Tiểu Lê có chút không hiểu lời của bọn họ, nhưng nàng cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đi theo hai người ra ngoài. Khi đầy cửa bước ra ngoài, Thiệu Tiểu Lê ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trên nền trời đêm u ám, đột nhiên có những vệt sáng dài nhỏ lướt qua, mưa sao băng rơi trên bầu trời, giống như những con cá nhảy vọt lên khỏi mặt nước rồi biến mất trong nháy mắt. Đưa ra ước nguyện đi, Ninh Trường Cửu đột ngột lên tiếng. Những sao bằng này không phải Lục giá giá định nói gì đó rồi lại thôi. Ninh trường cử cười nhẹ nói Cho dù là của kẻ thù, chúng ta cũng phải biết tận dụng, lợi dụng cái tặng thường cũng được. Ừm, sư phụ quả thật là cái gì cũng không buông tha. Kiệu tiểu lê cũng cười, lục giá giá nghe vậy, lòng cũng nhẹ đi phần nào, nói cũng được, vậy thì cầu ước nguyện đi. Nàng đứng thẳng người, mười ngón tay khéo léo đan vào nhau, đầu hơi ngượng, nhìn lên bầu trời đêm, chờ đợi những ngôi sao vụt qua, trong lòng lặng lẽ đưa ra nguyện vọng. Ninh Trường Cử cũng làm theo, nhắm mắt lại và suy nghĩ về nguyện vọng của mình. Bất chợt cảm nhận một vật mềm mại chạm vào mặt. Mở mắt ra, hắn niên đầu nhìn lại, thấy Thiệu Tiểu Lê đang cúi đầu, vẻ mặt thành tín cầu nguyện, môi miếm chặt, mang theo một nụ cười nhẹ. Ninh Trường Cử nhẹ nhàng vuốt tóc nào. Dưới bầu trời đêm này, vô số người cũng đang âm thầm đưa ra nguyện vọng, chỉ có những vẻ sao băng vụt qua rồi biến mất, không biết có bao nhiêu tâm tư đã được nghe thấy. Ba người gần như đồng thời, mở mắt ra, tốt, hi vọng nguyện vọng của chúng ta sẽ linh nghiệm. Lục Giá Giá nói, sư nương đã ước gì vậy? Thiệu Tiểu Lê hỏi, Lục Giá Giá lại hỏi ngược lại, Tiểu Lê ước gì? Thiệu Tiểu Lê mặt đỏ bừng, ấp úng không nói được lời nào. Ninh Trường Cử đứng bên cạnh giải thích, nguyện vọng sao có thể nói ra được? Nói ra thì sẽ mất linh. Thiệu Tiểu Lê lập tức gật đầu, đúng, bí mật là không thể nói. Lục Giá Giá vẫn cảm thấy bọn họ đang ám chỉ điều gì đó, nhưng không hỏi thêm nữa. Ba người rời khỏi đường phố, nơi đây không xa bến đò Nam Châu, gần chỗ cạn của vô vận Chi Hải chính là trung thổ. đêm đã dài nhưng sắp qua đi họ tiếp tục cưỡi ngựa kiếm dự tính ngày mai giữa trưa sẽ đến trung thổ trên đường trở về lục giá giá thỉnh thoảng ngượng đầu nhìn về phía bầu trời vô nguyệt ánh mắt nàng sáng trong nhưng thần sắc có chút lo âu ninh trường cửu nhìn thấy hắn biết trong quá khứ sư tôn là trụ cột tinh thần lớn nhất của bọn họ dù có chuyện gì xảy ra dù có bạch tam xuất hiện sư tôn vẫn có thể đối phó từng bước Nhưng giờ đây khi nguyệt đã biến mất tình hình đã thay đổi ninh trường cửu an ủi Nâm chủ dù có che khuất mặt trăng, nhưng chỉ có thể che mặt trăng thôi. Mặt trăng chỉ phản chiếu ánh sáng mặt trời, nó không thể che được ánh sáng của mặt trời. Mặt trời mỗi ngày vẫn như cũ lên xuống, điều này là sự thật mà ngay cả ngầm chủ cũng không thể thay đổi. Lục gia gia nhẹ nhàng gật đầu. Thiệu tiểu lê dù cảm thấy trong lòng ấm áp, nhưng cũng không khỏi nghi ngờ, nói: nhưng mặt trời treo cao trên bầu trời, nâm chủ dù không thể che giấu nó, thì nó có thể giúp gì cho chúng ta? Ninh trường cử nhìn thiệu tiểu lê, ôn hòa đáp: ý của ta là. mỗi người trong chúng ta đều phải cố gắng trở thành mặt trời. ngay lúc đó, thần quang từ phía chân trời bừng sáng, mặt trời xuất hiện trên đường chân trời, ánh sáng chói lạ những vì sao trên bầu trời bị ánh sáng mặt trời lấn át. trước mắt là hình dáng của vô vận tri hải. bên bờ bắc minh biển, tư mệnh ngồi trên đá ngầm, nhìn thủy triều lên xuống, trên gối là thanh kiếm màu đen. nàng nhìn mặt trời mọc, ánh nắng rơi lên gương mặt, giống như một nữ thần bắc minh tri hải. vô tình nghỉ ngơi trên bờ, gió biển thổi qua khiến khuôn mặt lạnh lùng của nàng trở nên dịu dàng. Kiếm Thánh lại tiếp tục trốn chạy, và nàng biết lần này hắn sẽ trốn đi thật xa. Tư Mệnh cũng lôi đuổi theo, chỉ cảm thấy cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút rồi trở về cổ linh tông trời nên, trường cử và lục giá giá quay lại. Sau đó bàn bàn bạc thêm. Tư Mệnh vừa định rời đi, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng miêu miêu miêu vang lên, nàng giật mình quay lại nhìn, thấy một con mèo tiết trắng ly hoa miêu, bốn chân nó đạp tiếp đôi mắt như bảo thạch, bộ lông dựng thẳng như cột cờ, chỉ có cái cổ hơi không cân sừng với thân mình yêu nghiệt phương nào. Tư Mệnh nhíu mày cảnh giác hỏi. miêu miêu miêu, bạch tàng kêu lên vài tiếng, vì muốn cắn lấy xỉm xích, thanh âm của nàng có chút nhẹn nào, ưm, vậy là chưa tu luyện thành tinh sao? tư mệnh hơi nghi ngờ, không hiểu sao nàng lại không phát giác ra sự có mặt của nó trước đó, liệu có phải mình đã quá phân tâm? bạch tàng càng tức giận hơn, nghĩ thầm mấy tháng trước, nàng còn là tu nhân của mình, mèo ngao, bạch tàng khẽ thở dài, sau đó nhận ra mình đã không kiềm chế được, nghĩ thầm, mình rõ ràng là lão hổ, sao lại giống mèo gọi như vậy? những người này đã dèm pha thân phận của mình. dân gia nàng cũng cảm thấy mình như một con mèo, nghĩ vậy bạch tàng lại gầm lên một tiếng mạnh mẽ. tư mệnh càng cảm thấy không hiểu, như nào không hạ cảnh giác, nàng tiến đến trước mặt con mèo trắng, nhìn nó gọng xiềng xích hỏi: người có chủ nhân không? ngươi đang tìm ta sao? mèo ngào. bạch tàng miễn cưỡng gật đầu, trong lòng nghĩ thầm: người mới có chủ nhân. tư mệnh lại hỏi: là chủ nhân của ngươi xài người đến tìm ta sao? bạch tàng không tình nguyện lại gật đầu, nàng ngửa đầu, cắn lấy xiềng xích, miệng hướng về tư mệnh đụng nhẹ. Gia hiệu cho nàng bắt lấy siềm xích Tư mệnh do dự một chút rồi nhận lấy sợi xích mà mèo trắng đưa tới Khi bạch tàng định dẫn nàng đi gặp Diệp Thiền Cung Đột nhiên nàng thở dài một tiếng Cảm giác mình bị bắt giữ Bụng tiết trắng của nàng bị lật ra Bên tai vang lên giọng nữ tử có phần mỉa mai Nguyên lai chỉ là một con mèo cái thôi sao Bạch tàng tức giận không thôi Nàng lăng không vung móng vuốt Thể hiện sự dãy dủa mãnh liệt Tư mệnh nhẹ nhàng sau bụng nàng Môi đỏ nhét lên nụ cười đùa mệt Một lúc sau Nàng bắt lấy phần gáy của bạch tàng Quang nàng về phía Bắc Minh Tri Hải Lo lắng nói Ta không muốn gặp chủ nhân của ngươi Chủ nhân của ta còn đang chờ ta Bạch tàng bị ném vào trong Bắc Minh Tri Hải Ngay lập tức lông tiết trắng của nàng bị nước biển mặn chát thấm ướt Nàng nghe thấy lời của tư mệnh Dù là một đô tỷ Nhưng cơn tức trong lòng không thể che giấu Bỗng một tiếng Bàng Sóng biển vỡ tung Tư mệnh trong lòng rôn lên nàng đã chuẩn bị sẵn rằng mèo trắng này sẽ là đối thủ. Sau khi tham dò, cuối cùng chân tướng của bạch tàng đã bị phơi bày. nàng không còn do dự nữa, rút hắc kiếm ra và quét về phía mặt biển. trong nhận thức của tư mệnh, lúc này toàn bộ nhân gian dù có hai lâu chủ đích thân tới cũng không thể ngăn cản nàng. nhưng điều bất ngờ xảy ra, hắc kiếm bay qua như sao băng, Nhưng khi chạm vào mặt nước, nó dừng lại ngay lập tức. tư mệnh chăm chú nhìn, mắt hơi co lại. trên mặt biển, mèo trắng không còn thấy đâu, thay vào đó là một thiếu nữ mặc váy dài màu vân. đứng trên sóng biển, nàng có mái tóc đen như tiết ngược gió múa toàn thân như băng tuyết, với vẻ uy nghiêm của một nữ quân vương. dù thân thể nàng nhỏ nhắn, xinh xắn, như sự chuyển chuyển lại tuyệt luân. lúc này nàng đứng chân trần trên bắc mình như một luồng gió đông thổi qua, miện cả tĩnh lặng, bạch tàng, tư mệnh kinh nạn nhận ra nàng giật mình. ngươi sao lại ở đây? mốc, bạch tàng lại lung hừ một tiếng, đứng trên bắc minh, váy trắng như thư quyển, chỉ có những kẻ ngu sần mới không nhận ra, ta là thần chủ đứng trước mặt ngươi, mà ngươi lại không nhận ra sao? hừ có người làm thần quan cũng khó trách huyền phủ thần quốc sụp đổ tinh diệt sao rơi nàng lời nói lạnh bút mang theo hơi gió đông rét bớt trên biển sóng vỗ bình lặng nhưng bọt nước lại hóa thành những bảnh bàng nguyên vụn vỡ mặc dù nàng đã mất đi phần lớn quyền hành nhưng lực lượng còn lại trong người vẫn mạnh mẽ khi sức mạnh ấy bộc phát chui kiếm đây nén kia dù khó mà tiến thêm nhưng nàng rốt cuộc lại cảm nhận được sự mạnh mẽ và tôn nghiêm trong lòng sát niệm dân trào không thể kiềm chế nàng vốn không sợ chết nhưng đồng thời Nàng cũng muốn thử xem cái gọi là nồ van rốt của có thần kỳ như người ta nói hay không. Mu xuẩn đi quá giới hạn người, hôm nay Bắc Minh vì mộ, kiếm này vì bia, chính là nơi chôn xác. Bạch Tàng hét lớn, uy nghiêm vang dội. Bởi Bắc Minh chi hải trên đá ngầm, tư mệnh đặt Bạch Tàng lên đầu gối mình, bàn tay hung hăng vỗ mạnh xuống váy dài màu bạch ngân, âm thanh sắc bèn vang lên, cứ đánh tới đánh lui, giòn dã như hơn trăm cái nhớt. Bạch Tàng bị đá mạnh vào bắp chân, đôi môi nàng cắn chặt, phẫn nộ không thôi. Trước đó khi nàng cùng uy phong đối mặt, Nô văn trong lòng nàng phản phệ, xích sắt siết chặt cổ khiến nàng mất đi sức lực, rơi vào trong biển nước. Sau đó Tư Mệnh bất ngờ vô lấy nàng, đánh nàng không thương tiếc. Khi đến Diệp Thiền Cung, nàng bị Tư Mệnh mạnh tay ngừng lại. À, thì ra là Bạch Tàng đại nhân, chuyện gì xảy ra thế này? lâu lắm không gặp, sao ngươi lại thành ra bộ dáng này? Tư Mệnh híp mắt cười lạnh, môi đỏ gầy nhẹ, ra tay càng mạnh. Bạch Tàng lạnh lùng nói, Ngươi, ngươi, ngừng đặc ý quá. Ta là Hồ lạc Đầu Bảng Bị Huyền. khi thứ mư. Tư Mệnh thản nhiên đáp. người dám mắng sư tôn đại nhân là chó đánh a bạch tàng hết lên thảm thiết nhưng vẫn bị đánh mạnh đến khi kiệt sức nàng cuối cùng phải quỵ gối chịu thua trước kia nàng là quân vương trên bắc minh tri hải nhưng giờ đây nàng phải quỳ gối trước mặt tư mệnh yếu ớt như một nô tỳ cuộc đời đầy huyền bí trước kia tư mệnh từng coi nàng là tù nhân còn bây giờ lại trở thành người đánh chửi nàng ngươi không nên cảm thấy uất ức nếu không phải sư tôn cần ngươi hữu dụng ta đã giết ngươi rồi tư mệnh nhìn bạch tàng đang quỳ dưới đất thản nhiên nói. tay tóm chặt xiêm xít quanh cổ nàng bạch tàng gượng đầu lên tiết trắng mái tóc thẳng đứng ánh mắt nàng đầy vẻ dã dủa nếu không phải diệp thiền cung ngươi chắc chắn phải chết bạch tàng vẫn không khuất phục tư mệnh lại lúng đáp có cái gì gọi là nếu như ngươi còn dám mạnh miệng ta sẽ không ngại cho ngươi thêm một cái đuôi bạch tàng không hiểu rõ lời đe dọa ấy nhưng cảm nhận được nguy hiểm lúc này nàng chỉ là tù nhân không có sức mạnh gì chỉ biết nhìn chăm chăm vào đôi mắt của tư mệnh nảo khẽ cười với dùng nhàn thiên hạ vô song Thân thể nàng từ thiếu nữ trở thành ly hoa bạch miêu Và chán nàng có một dấu ẩn Vương, say ngược Khi gặp được bạch tàng thần phục Tư mệnh thở vào nhẹ nhõm Bạch tàng đại nhân Dẫn ta đi gặp sư tôn vi Bạch tàng cơ thể vì phẫn nộ mà run rẩy Lông tóc dài của nàng vì dẫn dữ mà rũ xuống Nàng phát ra một tiếng thở dài trầm thấp Rồi dẫn tư mệnh rời khỏi bờ biển Trên đường đi, bạch tàng nhiều lần bị tư mệnh túm lấy Bị loạn tay bóc chặt, nàng cũng bị đánh sợ, mỗi lần dãy rùa đều không dám lộ ra móng vuốt. Cô dùng những bước chân mềm mại như nhung của mình để đập vào tư mệnh, phản ứng giống như đang làm nũng. Bạch tàng trong lòng mắng mỏ ác nữ này, nhớ lại ngày trước khi ngầm chủ ráng lâm, nàng được giải phóng và thoát khỏi sự giam cầm. Tự hứa sẽ làm nhục nữ nhân này mỗi ngày, nhưng những suy nghĩ đó giờ đây lại trái ngược hoàn toàn với hiện thực. Đang si tư, nàng lại bị tư mệnh túm lấy, nắm chặt cái đuôi và vung vẩy mạnh. Khi Bạch Tàng bị thả ra, đầu nàng quay cuồng, bước chân loạn trọn như một con mèo đến mức nàng lại ngã xuống biển. Nhưng Tư Mệnh lại kéo nàng lên. Ần, mình rơi xuống đến nông nỗi này có thể nói, trí giả thiên lự tất sẽ phải chịu mất mát. Mà nữ nhân mặc áo đen này có thể nói là người ngốc có phúc. Bạch Tàng liền mong vút, lặng lẽ suy nghĩ. Nàng run rẩy, lông tóc dựng đứng, không còn dám đi dọc bờ biển nữa, mà cụp đuôi, khéo léo đi trước mặt Tư Mệnh, chỉ đường cho nàng. Nàng tự coi mình như một công chúa mất nước, khổ tâm. Cơ cực chỉ mong một ngày có thể trở lại vị trí cao quý của mình, tư mệnh trong tay cầm chiếc xích sắt, trên khuôn mặt không có chút ý cười nào, tin tức về Sư Tôn không có gì nghiêm trọng là một điều tốt, nhưng điều đó cũng có nghĩa là Sư Tôn hiện giờ không thể trở lại thần quốc, hoặc có thể sẽ gặp phải khó khăn lớn, lưu lại nhân gian, Sư Tôn đối mặt với ngầm chủ hoặc là thần chủ có thể giáng lâm bất kỳ lúc nào, vẫn như trở thành mục tiêu bị tấn công. Lực lượng của Sư Tôn giờ đã suy giảm rất nhiều, không có sự hỗ trợ của huyền phủ thần quốc, liệu nàng có thể an toàn đợi đến khi mặt trăng tái hiện không? ta là sư tôn để ngươi tìm người đầu tiên sao? Tư mệnh đột nhiên hỏi. Bạch Tàng kêu lên một tiếng, meo, biểu thị đồng ý vật đầu. Tư mệnh cúi đầu trầm tư. nước mây trên mặt biển, mặt trời đã hoàn toàn mọc lên. như ánh sáng của mặt trời không thể làm sáng tỏ bóng tối của nguyện. như ánh sáng của mặt trời không thể làm sáng tỏ bóng tối của nguyện. Bạch Tàng dẫn Tư mệnh bay qua hư không. nửa canh giờ sau, họ đến một vách núi. Tư mệnh nhìn thấy một thiếu nữ ngồi trên đó, mặc một bộ huyền thanh đạo bào. bộ đồ này mặc lên người nàng ti không vừa vặn. nhưng cũng phác họa những đường cong thanh thoát cuối cùng càng làm tô lên vẻ đẹp của nàng trên bầu trời không thấy nguyệt như thể nguyệt đã đi đến nhân gian tư mệnh cảm nhận được một luồng hơi lạnh lẽo dừng lại bước chân nàng chưa từng thấy sư tôn trong bộ dạng như thế này trước đây khi ở huyền phủ trong nước mỗi lần mà xa sóc lên sư tôn luôn là hình ảnh một người áo đạo cao gầy thần sắc vô cùng uy nghiêm trước mặt bạch tàng tư mệnh hơi khom người vẹn áo thi lễ đệ tử tiếp từ kính chào sư tôn diệp thiền cung nhìn nàng mỉm cười nhạt rồi vươn tay Sa Hiệu để nàng ngồi cạnh mình, Tư Mệnh ngồi xuống, ánh mắt lo lắng nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn, cẩn thận hỏi: "Sư Tôn, nàng có thể trở về được không?" Diệp Thiên cũng nhìn ra biển cả, đáp: "Ta không biết, vậy Sư Tôn gọi ta đến đây là vì chuyện gì?" Tư Mệnh bình tĩnh nhìn nàng, nhẹ nhàng hỏi, trong lòng Tư Mệnh đã có câu trả lời, nàng là di sản độc lập của thần nữ, dung mạo và thực lực đều được trọng vọng, Sư Tôn đã đến nhân gian, khó tránh khỏi lo sợ, vì vậy nàng là người thích hợp nhất để làm trợ thủ bên cạnh Sư Tôn. Tiết từ ngồi chờ đợi sự khích lệ từ sư tôn, nhưng lại nghe Diệp Thiền Cung trả lời, vì ngươi gần nhất. Bạch Tàng đứng bên cạnh, né vậy, móc đuôi, vui vẻ không ít. Từ Mạnh nhíu mày, đưa tay nắm lấy đuôi Bạch Tàng, khiến Bạch Tàng kêu một tiếng miau ô, rồi ngoan ngoãn yên lặng lại. Từ Mạnh hỏi, vậy tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Diệp Thiền Cung tiếp tục nhìn về phía biển Bắc Minh, lặng lẽ một lúc rồi không nói gì. Nàng còn rất nhiều điều chưa nghĩ rõ. Một kiếp trước, nàng đã thay đổi 12 năm thời gian, dấn như làm hao mòn hết toàn bộ quyền lực. nếu lần này thất bại sẽ không còn cơ hội để làm lại nàng nhất định phải cực kỳ thận trọng nhưng dù thần binh có cường đại đến đâu làm sao có thể tính toán rõ ràng hết thảy nhân quả và vận mệnh sẽ đi đâu sư tôn đang suy nghĩ gì vậy tư mệnh không hỏi hỏi diệp thiền cung nhẹ giọng đáp ta đang nghĩ liệu ta có phải đã đánh giá thấp trí tuệ của ngầm chủ tư mệnh nhìn về phía bắc binh đôi những con sóng đen thảm cuồn cuộn nàng nghĩ về viên sao băng từ thiên ngoại rơi xuống suy nghĩ về sau này đối với diệp thiền cung nàng càng thêm thấu hiểu không chỉ là sư tôn ngay cả bạch tàng người rất gần gũi với thiên đạo, khí trước đã nói ngầm chủ nguyên nhân rất lớn, nhưng lại có vẻ đơn giản và ngớ ngẩn không ai thực sự hiểu rõ ngầm chủ rốt cuộc là gì. chắc hẳn điều này cũng là chuyện tốt, tư mệnh lại lên tiếng. vì sao diệp thiền cùng nhìn nàng tư mệnh đáp càng là những việc lớn lao, suy nghĩ càng đơn giản. nếu ngầm chủ thực sự có trí tuệ, thì chẳng phải là nói rõ nó không lớn như chúng ta tưởng tượng. nếu nó không phải là một con quái vật khổng lồ che khuất bầu trời, vậy chúng ta càng có cơ hội đánh bại nó phải không? Diệp Thiền cung nhìn đứa tử bên cạnh mặc áo bào đen nhẹ nhàng gật đầu, nói: trước kia đinh trưởng cử nói người đần, ta cũng không thấy như vậy. Tư Mệnh kiêu ngạo gật đầu, sư tôn minh dám, tiết từ từ trước đến nay luôn nhẹ bén hơn người. Bạch Tàng chỉ kêu, miêu ô, một tiếng không rõ là tâm trạng gì. Diệp Thiền cung mỉm cười, nụ cười của nàng nhẹ nhàng như gió biển thổi qua bồ công anh. Tư Mệnh dịu dàng nói: đúng rồi đệ tử vô năng, chưa thể chém giết kiếm thánh ở Bắc Minh Chi Hải, xin sửa tồn trách phạt. Diệp cung im lặng đáp. Cứ đi theo hắn đi, tư mệnh không nhịn được hỏi, Kha Vân Chu. Hắn rút cuộc muốn đi đâu, Diệp Thiên Cung nói, hắn luôn hướng về phía trước, chắc chẳng sẽ đến Nam Binh. Cái gì, tư mệnh kinh ngạc, Như hắn suốt dọc đường đều đi về phía Bắc mà, Diệp Thiên Cung giọng nói nhẹ nhàng, không mang chút cảm xúc nào, nhưng đang có chút lo lắng. Nếu có một ngày, ngươi có thể đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống nhân gian, ngươi sẽ hiểu. Trước kia vào thời kỳ Thái Cổ, có một vị đại thần tên là Khoa Phụ. hắn đuổi theo mặt trời một mạch chạy thẳng, uốn cạn mấy dòng giang thủy, cuối cùng lại quay về điểm xuất phát. Hắn đã nói hành tinh mẹ của chúng ta giống như một quả trứng gà. sau khi đạt được chứng minh, hà đã đẩy ngã bàn cổ khai thiên lập địa. hai cổ tiên lúc đó còn trở thành kẻ thù trong một thời gian dài. tư mệnh nghe về câu chuyện từ mấy ngàn năm trước, không khỏi mỉm cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt đi. nàng nói mấy ngàn năm thời gian như thế, giờ chỉ còn lại một mình sư tôn. diệp thiền cũng đáp ta vẫn còn đây, bọn họ sống trong thức hải của ta. tư mệnh nhẹ gật đầu. Bạch Tàng nhìn về biển cả, cảm thấy bọn họ thật là nhàm chán. Diệp Thiên cũng thu ánh mắt từ Bắc Minh, cúi đầu, vẻ mặt lặng im, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Tư Mệnh nhìn nàng gió thổi qua, sư tôn vẫn như thường lệ, cực kỳ tĩnh lặng, như thể nàng luôn ở trong trạng thái vĩnh viễn của kính trung thủy nguyệt, hòa nhập vào hư vô, tồn tại ở giữa mọi thứ. Diệp Thiên cũng nhẹ nhàng đứng dậy, lên tiếng, "Đi thôi, đi đâu?" Tư Mệnh hỏi, Diệp Thiên cũng đáp, "Ta đã sống rất nhiều năm giữa con người, đã lâu không cảm nhận được sự gần gũi, ta muốn đến thế giới này." Cảm nhận một chút ý nghĩa của ta, tư mệnh hiểu được nàng đang cảm thấy mơ hồ, mới rời khỏi đoạn giới thành, lúc mới bước vào trần thế, nàng cũng đã từng bị bê hoặc lạc lối. Nàng rút hắc kiếm ra, định bước lên lưỡi kiếm, nhưng Diệp Thiền Cung lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không cần dùng tiên lực, ta chỉ muốn đi một chút thôi, chỉ là đi một chút, ta muốn như một người bình thường, bước đi trong nhân gian, cảm nhận thế giới. Nhưng trong lòng ta có nhiều điều nghi, hoặc. ngươi, có thể đi cùng ta một chút được không, tư mệnh nhìn Diệp Thiền Cung. lúc này nàng bỗng nhiên cảm nhận được sự yếu đuối trong nàng, ánh trăng lạnh lẻo từ trong đôi mắt nàng phát ra, chiếu sáng cả tâm hồn người khác. giờ phút này, ngay cả bạch tàng cũng cảm thấy kinh ngạc trước vẻ đẹp của nàng, tâm hồn bối rối, dao động. tư mệnh dù cũng bị vẻ đẹp của sư tôn làm cho chấn động, nhưng nàng không quên mục đích của mình, liền nói: vậy ta sẽ cùng sư tôn du ngoại nhân gian. Nhưng sư tôn có thể rút lui trước vị của lục giá giá đại sư tỷ và đề bạt ta lên thay không? diệp thiền cung minh thần đáp: cái đó, đừng nói nữa, đừng nói nữa. tại bờ biển bắc minh. ba người nắm tay nhau, thiếu nữ cầm dây xích mèo, cả ba cùng nhau rời khỏi khu vực cuồng phong trên hắc sườn núi, tiến vào một thế giới mới, im lặng bước đi. bắc quốc và trung thổ cách xa nhau một biển lớn, khí hậu lạnh giá, dù là giữa mùa hè, đôi khi tuyết vẫn rơi. giờ đã là mùa thu, thiên sơn ngoài những cây tùng xanh, không còn thấy lá rừng nào. nhiều đỉnh núi vẫn còn sót lại lớp tuyết của năm ngoái, chưa tan hết, vẫn trắng như bông. ba người đi bộ một đoạn đường dài, vì diệp thiền cung mặc váy quá dài, nên tư mệnh nắm lấy dây xích, diệp thiền cung thì đi một bên, bước chân nhỏ nhẹ. Như thể một đứa trẻ vừa mới học đi, Tư Mệnh đi cạnh nàng ung dung và điềm tĩnh, như thể đang dạo chơi cùng cô con gái nhỏ và con mèo ngoài thành, Bạch Tàng cũng đi chậm rãi, Ngường cao đầu, đuôi dựng thẳng, bước đi kiêu hãnh, nhìn rất đỗi quý phái. Ba người cứ thế tiến về phía trước, băng qua những khu rừng thưa và đồng ruộng vắng lặng, bước chân dẫm lên cỏ phát ra âm thanh rào xạc. Bầy trên trời bị gió thổi không ngừng, nên trống xô đầy mặt trời, ánh sáng tỏa xuống, che khuất bóng của họ. Tư Mệnh vốn là thần nữ đứng đầu thế gian, Nhưng lúc này trong tay nàng nắm giữ thần chủ, bên cạnh lại có nguyệt thần, không khỏi khiến nàng cảm thấy một cảnh bình dị như vậy, cũng như đỉnh cao của kiếp tu đạo ngàn năm. Tư mệnh khẽ hỏi, muốn ta vào thành tìm một cửa hàng, giúp sư tôn đổi bộ y phục vừa người không? Rồi sẽ vào thành sao? Diệp Thiền Cung đáp, vậy, sư tôn, tóc này rõ thế này không được lắm, có cần ta giúp trải lại không? Tư mệnh cúi đầu nhìn nàng, dịu dàng hỏi, ánh mắt đầy lo lắng. Diệp Thiền Cung vẫn giữ vẻ tĩnh lặng, nói, ừm, ngươi biết làm tóc sao Tư mệnh nghĩ một lúc rồi nói, ta biết làm bím tóc, Diệp Thiền Cung nhìn về phía trước, nơi những cây gỗ rơi rụng, nhẹ nhàn đáp, lần sau đi, Tư mệnh có chút tiếc nuối. Bạch Tàng đi bên cạnh nghe được cuộc trò chuyện của họ, nháy mắt mắt lại, tai khẽ động, không nhịn được bật cười. Nàng không thể tưởng tượng được cảnh Tư mệnh làm bím tóc cho Diệp Thiền Cung, nghĩ đến mà thấy thật buồn cười. Nếu là nàng, nàng nhất định không thể tha thứ cho việc để tùy tùng làm những việc này. Người cười gì vậy? Tư mệnh chú ý nhìn Bạch Tàng. Bạch Tàng không quan tâm đến nàng, trong lòng nghĩ thầm, mưa còn có thể làm gì với ta? Con hổ con còn tính toán với ta à? chợt Bạch Tàng cảm thấy sống lưng lạnh toát, nàng quay sang nhìn Tư Mệnh, phát hiện Tư Mệnh đang nhìn nàng chằm chằm, mắt neo lại đầy cảnh giác. Bạch Tàng đại nhân, lông của ngươi hình như dài quá nhỉ? Tư Mệnh hỏi, muốn trêu chọc. Biêu biêu biêu. Bạch Tàng hơi ngơ ngác, như rồi hiểu ra, và trong khoảnh khắc, nàng bị Tư Mệnh bế lên. Khi buông tay xuống lần nữa, Bạch Tàng cảm thấy cổ mình bị siết chặt. Một vòng roi nhỏ bé quấn quanh, trông như một con sư tử trắng nhỏ treo trên đó. Bạch Tàng cắn răng nhìn chằm chằm Tư Mệnh, trong lòng tưởng tượng những cách trả thù, nhưng nàng lại bị kéo đi, đầu cúi thấp vì xấu hổ. Tướng Mộ đi đều đạp lên bóng dáng của Tư Mệnh, như thể trong lòng nàng muốn đè nén, chà đạp lên nữ nhân này. Tư Mệnh nhìn Bạch Tàng vẫn nộ mà vô lực, không quên thỉnh thoảng trêu chọc, khiến cho con mèo trắng này tức giận đến mức như sắp bùng nổ. "A, sư tôn, tóc của ta có cách nào tẩy sạch không?" Tư Mệnh hỏi, vẻ mặt quan tâm. "Có." Diệp Thiên cung trả lời chắc chắn. Vậy làm sao bây giờ?" Tư Mệnh lo lắng hỏi. Diệp Thiền cùng nhớ lại, nói, "Phượng Hoàng chi hỏa có thể đốt đi." Nói ngắn gọn là đi tìm tương Tư Nghi. Tư Mệnh lập tức cảm thấy tâm trạng sa sút, "Vậy Ninh Trường Cửu và bọn họ giờ sao rồi?" Nàng lại hỏi. "Ta rời khỏi nguyệt cung lúc quan họ đã ở Nam Hoang, giờ đang đi qua Vô Vận Hải, sắp đến Cổ Linh Tông." Diệp Thiền cũng đáp, biết bọn họ không sao." Tư Mệnh thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại do dự không biết có nên viết một phong thư kiếm gửi về hay không. Nhưng nhìn thấy sư Tôn Trần Tĩnh thay ngã, Nàng lại cảm thấy an tâm một chút, ta mệt mỏi rồi, một đầu suối nước thanh tịnh bên cạnh, Diệp Thiên Cung dừng lại bước chân, họ đã đi rất nhiều đường, nhưng đối với tiên nhân mà đói, những con đường này không khiến họ mệt mỏi. Diệp Thiên Cung như thế đang tưởng tượng mình là một con người, nếu là người, thì chắc chắn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, vì thế, nàng cũng cảm thấy mệt mỏi, tư mệnh không hỏi lý do, chỉ lặng lẽ mang sư tô đến ngồi dưới một cây đại thụ khô trên bãi cỏ. Sau đó nàng buộc bạch tàng, giống như buộc chó vào một cây nhỏ bên cạnh, bạch tàng ngồi liêm móng vuốt của mình. Diệp Thiên cung lồng tay vào trong áo huyền thành, lưng tựa vào thân cây, ngương đầu nhìn bầu trời rồi nói: Ta cảm thấy thế giới này có chút lạ lẫm. Tư Mệnh cười nhẹ nói: Sư tôn lâu không đến nhân gian rồi, phải không? Diệp Thiên cung nhẹ vặt đầu: Có lẽ. Ừm, sư tôn cũng không cần quá lo lắng, ngầm chủ dáng lâm chí ít cũng còn phải rất nhiều năm nữa. Tư Mệnh ngồi bên cạnh nàng, ôm hai đầu gối, cười ôn hòa: Ta với tư cách là một đại sư tỷ không mấy khả quan của thế hệ này, nhất định sẽ luôn hầu hạ bên cạnh sư tôn. Diệp Thiền Cung không trả lời, chỉ lặng lặng ngồi đó. Bạch Tàng biến hình trở lại, thấy một thiếu nữ xinh đẹp với làn da trắng như ngọc, bị xích rất buộc chặt, Ngồi dưới cây, đói mặt. Nâm chủ dáng Lâm sẽ đến nhanh hơn so với các ngươi tưởng tượng đấy. Tư Mệnh hỏi, vì sao? Bạch Tàng yếu ớt mở miệng, bởi vì ta có thể cảm nhận được, nó đã bắt đầu thức tỉnh. Tư Mệnh lại hỏi, nâm chủ là gì? Bạch Tàng lắc đầu, ta cũng không biết. Ta chỉ cảm nhận được một ý thức mơ hồ, ta cũng không biết. vậy tại sao trước đó nó lại phải ngủ say? Tư Mại lại hỏi Bạch Tàng nói có lẽ là hai lần chiến tranh liệp quốc đã khiến ngầm chủ tiêu tốn không ít tinh lực nhân lực mặc dù có hạn nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng Từ mệnh suy nghĩ một lát lo lắng về những điều này thì Diệp Thiền cung bỗng nhìn về phía Bạch Tàng hỏi nếu ngươi là ngầm chủ ngươi sẽ làm gì tiếp theo? Bạch Tàng trả lời một cách gọn gàng ta sẽ thấp lên mỗi viên tinh thần để thần chủ có thể tồn tại thêm một năm trong năm ấy ta sẽ giết tất cả những kẻ phản loạn nhưng thế giới rất có thể không thể chịu nổi sự tồn tại của 12 thần chủ, nó sẽ sớm đi đến chỗ diệt vong. tuy nhiên, bạch ta không quan tâm đến những điều này. diệp thiền cung bình tĩnh nói, nếu người là ngầm chủ, có lẽ chúng ta đã có thể thắng. bạch tang ngẩn ra một lúc, rồi nhận ra mình bị làm nhục, nàng cảm thấy tức giận, nhưng lại không dám phát tác, cảm giác như bị dùng nắm đấm đập xuống cây, khiến cho một quả lớn và một quả nhỏ từ trên cây rơi xuống, đồng thời nện vào đầu bạch tang, Mèo meo. Ngao. bạch tang giây lên một tiếng, tức giận nắm lấy hai quả. Nhìn trong trong vào chúng, tự hỏi tại sao chúng lại có sự khác biệt về kích thước nhưng lại đồng loạt rơi vào đầu mình. Đang lúc nàng nghĩ ngợi tư mệnh nạt một hòn đá, ném vào cành cây, tuân cây rung mạnh tất cả các quả cùng lúc rung động. Bạch tàng hoàng sợ, lập tức biến thành hình thú, thân thể nhỏ nhán dễ thương nhanh chóng trèo lên loạn cây, kêu lên tức giận với tư mệnh, trách nàng ác độc. Diệp thiền cung không để ý đến những trò đùa của họ, nàng từ đầu đến cuối vẫn nhìn lên bầu trời. bỗng nhiên nhận ra rằng dù nàng đang ở trần gian, nhưng tâm hồn vẫn luôn hướng về trời. nàng tự hỏi nhân gian đối với mình thật sự có ý nghĩa sao? nàng không khỏi nhớ lại những năm tháng đã qua. trong suốt những năm qua, diệp thiền cung đã ít khi nhớ lại cuộc sống của mình. nàng nhận ra rằng từ khi ở nguyệt cung, dù giết người hay cứu người, nàng đều giữ thái độ lãnh đạm. nàng chỉ làm những gì nàng cho là đúng. giống như vào ban đêm không có ánh sáng, nàng chỉ hướng về mặt trời và mượn một tia sáng nhỏ để chiếu sáng thế giới u ám. điều này không cần lý do. nàng nghĩ rằng một ngày nào đó Nhân gian sẽ có một đêm tròng không còn lửa, không cần tìm kiếm một tia sáng mời nhạt nào, và lúc đó nàng sẽ bị lãng quên, hoặc chỉ được xem như một biểu tượng. Diệp Thiền cung tựa người vào cành cây, gió thổi qua nàng, nhưng cũng chẳng khác gì gió thổi qua một bóng hình vô nghĩa. Trong khi đó, tư mệnh này cây khiến Bạch Tàng rơi xuống từ ngọn cây. Sau đó, nàng nắm lấy rễ cỏ và đuổi Bạch Tàng đùa mịch. Bạch Tàng cảm thấy rất nhục nhã, nhưng do bản tính của mình, nàng không thể không dơ móng vuốt lên, định bắt tư Mệnh. À đúng rồi, Bạch Tàng đại nhân, ngươi có bắt cá không? Tư mệnh nhìn dòng suối nhỏ trước mặt, một ý tưởng đột ngột lóe lên trong đầu. Bạch Tàng lại lung kêu một tiếng, dường như cảm thấy loài cá này chỉ là sinh vật thấp kém, không đáng để nàng phải tự mình ra tay. Tư mệnh giải dây thừng, lôi Bạch Tàng ra bờ sông. Bạch Tàng nhìn những con cá tự do bơi lội trong nước, trong lòng đổi lên hung tỉnh. Nàng nhắm chuẩn một con cá, móng vuốt như thiểm miệng vung xuống, nhưng nó lại nhanh chóng lùi đi. Nàng không bắt được gì cả, những con cá hoảng hốt bỏ đi. Bạch Tàng không tin vào mắt mình, lại thử thêm nhiều lần. Juna đã nắm chuẩn, nhưng mỗi lần cá chỉ thoáng qua, giống như nàng chỉ nhìn thấy ảo ảnh trong nước. Một thanh âm lạnh lùng từ sau lưng vang lên. Lục địa và nước là hai thế giới, mặt nước chính là sự ngăn cách giữa chúng. Qua ngăn cách mà nhìn thế giới, sẽ thấy sự khác biệt so với chân thực. Nhiều năm trước, Trá và Long Vương đã từng chiến đấu. Long Vương lặn dưới nước, còn Trá treo trên trời. Lúc đó Trá mới ngộ ra đạo lý này. Bạch Tàng buông tay xuống, meo một tiếng, hậm hực thu lại móng vuốt. Nhìn như vui lòng phục tùng, nhưng trong lòng lại nghĩ, chỉ có ngươi hiểu nhiều lắm sao. Tư mệnh nhận ra sự bất mãn của nàng, nhẹ nhàng đá và lưng bèo, dùng hành động này làm trừng phạt. Bạch tàng bị nàng dẫm lên, ánh mắt ngước lên nhìn, trong lòng khinh bỉ, nghĩ thầm. Ngươi, và ta không phải cùng loại sao, ta nghỉ ngơi xong rồi. Diệp Thiền Cung lên tiếng. Ba người tiếp tục dạo chơi ngoài thành. Bác quốc vào một giá lạnh, gió lạnh thổi vào mặt như dao cắt, Diệp Thiền Cung cảm thấy lạnh. liền co người lại, cố gắng làm ra vẻ lạnh lùng, Tư Mệnh nhìn nàng, trong lòng nhẹ thở dài, khi họ gần đến thành, biết bắt đầu rơi là tả trên bầu trời. Trước cửa thành, Tư Mệnh và Diệp Thiên Cung đều thay đổi dung mạo một chút, nhìn qua chỉ giống như những cô gái bình thường. Tư Mệnh tiện tay ngụy tạo một tờ thông quan và điệp, đưa cho thủ vệ, thủ vệ kiểm tra văn điệp, hỏi: "Mẹ con các ngươi từ đâu đến?" Mẫu nữ, Tư Mệnh nhìn sư Tôn một chút, thấy sư Tôn không phản ứng gì, liền đóng vai một gia đình bình thường, nói: "Chúng ta từ phía Nam đến, để thăm thân thích." Thủ vệ nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, hỏi: đây thật là con gái của ngươi sao sẽ không phải là người của phái giáo đó chứ gần đây thành trung tả có đạo hung hăng ngang ngược thường xuyên có giáo đồ sống động tế các ngươi mẫu thân diệp thiền cung ngẩng đầu nhìn tư mạnh thanh thúi kêu một tiếng ngắt lời thủ vệ tư mệnh trong lòng giòn lên nhưng mặt vẫn bỉm cười hiền hòa nói tiểu thiền đi sao rồi diệp thiền cung đáp ta lại tư mệnh liền ôm nàng vào lòng dịu dàng nói tiểu thiền nhi ngoan đợi một chút ta sẽ dẫn ngươi đi gặp cha ngươi được diệp thiền cung đáp bạch tàng đứng bên cạnh nghe xong thì kinh nạt vô cùng trong lòng nghĩ. Hai người các ngươi, thân tiên mà sao nhảm chán thế, thủ vệ thấy họ thân thiết như vậy, nhận ra mình đã hiểu lầm, liền lập tức cho phép họ đi. Khi đi vào thành, tư mệnh vẫn như cụ ôm Diệp Thiền Cung trong tay, nhưng ôm lấy trăng sáng giữa băng tiết. Diệp Thiền Cung không dễ dùa, để nàng ôm mình như vậy. Ta đói, Diệp Thiền Cung lên tiếng. Tư mệnh dịu dàng nhìn nàng, rồi nhanh chóng dẫn, nữ nghi, của mình đến một quán rượu. Ngươi mang tiền rồi sao? Diệp Thiền Cung hỏi, tư mệnh suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Có thể giữ bạch tang lại làm việc vật Để nàng đứng trên quầy chiêu tài Bạch tang miêu miêu miêu Tư mệnh có tiền, số tiền này là từ trước nàng Đã lấy lại từ ninh trường cử Nàng gọi món ăn, rồi ba người cùng một con mèo Ngồi quanh bàn, nghe tiếng bàn tán Từ tứ phía truyền đến Hiện tại, cả nhân gian đều đang tranh luận Về việc mặt trăng biến mất Có người nói là hôn quân đang bố trí điều gì đó Có người lại nói mặt trăng như một ngọn nến Đã đến lúc hết dầu Cũng có người cho rằng Thiền cầu lần này quá mạnh mẽ, nuốt chọn mặt trăng vào bụng, không thể thả ra. Quan điểm chủ yếu là cho rằng mặt trăng vỡ vụn và rơi xuống Bắc Minh Hải, những viên lưu tinh là minh chứng cho điều này, mọi người tranh cãi không ngừng, cuối cùng có người Vũ An nói, "Cái này có gì mà phải tranh giành? Mặt trăng không thấy thì cũng đã không thấy, nay thường còn thêm một cái đèn lồng chiếu sáng, nếu ngày nào mặt trời không lên, đó mới là chuyện lớn." Tư Mạnh nghe mà cảm thấy bức xúc, nàng lo âu nhìn Diệp Thiền Cung, Diệp Thiền Cung nhẹ gật đầu, hẽ nói, "Bọn họ nói không sai đâu." nàng tùy ý hấp hai đũa đồ ăn rồi bỏ xuống, không còn ăn nữa. chỉ có bạch tàng rất chân thành ăn uống, thấy vậy tư mệnh có chút hoài nghi, không biết mình bắt được con mèo này hay là một con thao thiết. rời khỏi quán rượu, ba người tiếp tục đi tham thú xung quanh. bắc quốc hoang vu thậm chí những khu chợ cũng vắng người, chỉ có thể nhìn thấy những bác mồ khô chiếu cao. cũng có nhiều gia đình đã dán giấy cắt hình mặt trăng trên cửa, như thể đang cầu nguyện cho mặt trăng quay trở lại. diệp thiên cung cùng tư mệnh đi qua các tà giáo trong thành, rồi dừng lại bên một con sông, nàng nhìn dòng nước. như đang ngắm nhìn thời gian trôi qua khẽ nói nhân sinh đời đời vô tận có lẽ ta nên để mặt trang lại cho nhân gian trung thổ ninh trường Cử, lục giá giá và Thiệu tiểu lê ba người đã vượt qua vô vận chi hải và giờ đây họ lại trở về trung thổ ninh trường cửu cảm thấy như tai họa luôn đeo bám mình mỗi lần hắn đến trung thổ mọi chuyện đều liên tiếp xảy ra rắc rối tai họa như luôn theo sau bước chân của hắn từ hải quốc lạc thư lâu đến vạn yêu thành mỗi lần đến trung thổ hắn lại thấy một mảnh tường hoa bây giờ hắn trở lại không biết sẽ chọc phải đại sự gì nữa hắn chia sẻ suy nghĩ của mình với lục giá giá và nàng tán thành cười nói ta là chính đạo tiên tử có phải nên thực hiện quân pháp không phân biệt thân sơ vì dân trừ hại không hiệu tiểu lê lại tự trách mình nói rằng lần trước sư phụ gặp phải khó khăn ở trung thổ là do nàng không mang theo mình thân là phúc tinh của sư phụ nàng chưa thể giúp sư phụ phân ưu quả thật là vô dụng ba người cùng cười nói cho đến khi gần hoàng hôn họ đã đến được cổ linh tông cổ linh tông vẫn giữ nguyên vẻ bề ngoài của một đại tộc một danh tiếng Mười mọn phong đứng vững chãi dưới ánh tà dương, Trông rất ngay ngắn và rõ ràng Trong U Minh cổ quốc, cử U và Ngư Vương cũng cảm nhận được sự biến mất của Mặt Trăng Và điều đó khiến họ rất lo sợ Cửu U tin chắc rằng đây là thiên cầu thôn nguyệt Vì Minh Tranh ở nhân gian mang tình tựa con chó Và theo lý luận kinh điển của nàng Minh vì quý, quân vì nhẹ, xả cơ thứ hai Tiền lân và nguyên quân không đủ để khiến nàng sợ hãi Minh Tranh đã xác nhận rằng Địch nhân lớn nhất của họ chính là những người này Hiện tại Ngầm chủ chắc chắn sẽ dựa vào thần thông để tỉnh lại Minh Chanh, để Minh Chanh ăn hết mặt trăng. Đến lúc đó, Minh Chanh sẽ tu luyện sạn đạo, Ngầm chủ sẽ độ trần thương và hấp nhật sẽ giáng lâm. Ninh Tiểu Linh ngồi trên vương tọa của U Minh cũng thức tỉnh một chút ký ức viễn cổ, trong đó có những ký ức liên quan đến Minh Chanh. Lúc trước trong cuộc chiến giữa các thần, Minh Chanh chính là một thần huyết cổ yêu nổi bật trong số các thần bà Thích sống trên núi cao, thần quốc của hắn có thể tọa lạc trên ngọn núi cao nhất thế gian. Minh Chân cả đời chưa từng bại trận, lại cực kỳ trung thành với ngầm chủ, nếu Minh tranh thật sự dáng lâm, có thể sẽ trở thành thần chủ đáng sợ nhất trong lịch sử. Trong U Minh cổ quốc, mọi việc chính sự đều do Ngư Vương xử lý, còn Ninh Tiểu Linh mỗi ngày đều dùng sức mạnh của cổ quốc để nhìn trộm thiên tượng, chú ý bất kỳ dấu vết nào, cửu u rất vô dụng trong chuyện này. Đến lúc gần hoàng hôn, Ninh Tiểu Linh chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thì trong giấc mơ, nàng thấy một bóng người quen thuộc, sư phụ, sư huynh, Ninh Tiểu Linh lặp đi lặp lại, xác nhận mình không nhìn lầm. Ân Bên cạnh bọn họ là ai nhỉ? Liễu hiền sao? Nư vương mở mắt, nhìn thấy Ninh Tiểu Linh có vẻ hơi khác thường, liền hỏi, sao vậy? Ninh Tiểu Linh đáp, sư phụ bọn họ, đã về rồi, cười u sắc mặt sáng lên, nói, đó không phải là chuyện tốt sao? Ừ, đúng vậy. Là chuyện tốt, Ninh Tiểu Linh nói, nở nụ cười nhẹ Sau khi trở về cổ Linh Tông, Ninh Trường Cử và Lục Già Giá không vội vàng làm gì, họ chỉ đi quanh hồ nhìn một chút, nắm sư tôn nuôi cá diệp hồ lý. rồi sau đó đi thẳng đến phế tích cửu u điện để gặp ninh tiểu linh ninh trường cửu và lục gia giá đều có vẻ chân thành còn thiệu tiểu lê thì có chút lo lắng họ lặng lẽ chìm vào trong bóng tối của hắc ám chi hài ninh tiểu linh xuống từ vương tọa rất hiếm khi đứng trước gương lớn và chỉnh sửa lại hình ảnh của mình trong lòng nàng vô cùng vui mừng nhưng vì quá tập trung vào tiền lân nguyệt mà tinh thần lâu dài căng thẳng giờ đây khuôn mặt nàng không tránh khỏi có chút mệt mỏi cử u chạy qua chạy lại bên cạnh nàng vừa chải tóc cho nàng vừa chọn y phục thậm chí còn kích động hơn cả chính nàng Cuối cùng, họ gặp lại nhau tại cửa chính của U Minh cổ điện. Ninh Tiểu Linh mặc một chiếc váy hoa lê sắc, đình đĩnh và nhã nhã đứng thẳng, nhìn thấy sư phụ và sư huynh từ xa đi tới, trong khi sau lưng, họ là nàng mặc y phục tiểu cô nương, sư muội, rất lâu không gặp. Ninh Trường Cử bước tới trước mặt nàng, "Tiểu Linh, gần đây có khỏe không?" Lúc giá giá lo lắng nhìn nàng, cảm thấy đồ đệ của mình gầy đi nhiều. Sư huynh sư phụ, Ninh Tiểu Linh nhìn họ, khẽ mỉm cười, đôi mắt cong như trăng khuyết, nàng lần lượt nắm tay họ. dẫn họ vào trong điện, thấp giọng nói, rất nhiều tháng trôi qua, ta vẫn luôn mong các ngươi đừng quên tiểu linh. thiệu tiểu lê đứng một mình bên ngoài điện, cảm thấy ninh tiểu linh cố tình không để ý tới mình, chắc chắn là do yên nghi về chuyện. tiểu lê do dự một lát, nhưng rồi vẫn đi theo, sau đó bị sự uy nghiêm của mình điện làm cho kinh ngạc. ngư vân nhìn hai người bạn cũ, nhẹ nhàng nâng móng vuốt lên, như chào hỏi. cử u nhìn họ, cũng không giấu được sự kích động trong lòng. ninh trường cử nhìn khuôn mặt ninh tiểu linh, đau lòng nói, sư muội phải nghỉ ngơi thật tốt. đừng quá lo lắng cho sư huynh và sư phụ vất vả. Ừm, nhìn thấy các ngươi không có việc gì, tiểu linh cũng yên tâm rồi. Sau khi ta đi, có chuyện lớn gì xảy ra không? Ừm, không có gì. Ninh tiểu linh đáp. Vậy tiết từ tỷ tỷ có quay lại không? Lục giá giá tiếp tục hỏi. Cũng chưa thấy quay lại. Ninh tiểu linh trả lời xong, rồi an ủi thêm. Không có chuyện gì đâu. Tiểu linh đần như vậy cũng có thể tự lo cho mình. Tiết từ tỷ tỷ lợi hại như vậy, chắc chắn không sao đâu. Lục giá giá nhìn Ninh tiểu linh, thấy nàng ngày càng trưởng thành và hiểu chuyện. không nhịn được ôm nàng vào lòng, ninh trưởng cử cũng thương tiếc vuốt nhẹ mái tóc nàng, hỏi thăm về những chuyện gần đây. thiệu tiểu lê im lặng đi theo, cuối cùng không nhịn được hó khẽ hai tiếng, ninh tiểu linh mới nhìn sang nàng, hỏi vị muội muội này thật là xinh đẹp, không biết là thiệu tiểu lê, thiệu tiểu lê trả lời rồi cũng đáp lại tiểu linh muội muội cũng rất thanh lệ đáng yêu, khiến người ta hâm mộ. a thì ra là tiểu lê côn nương à, ninh tiểu linh nhận ra nàng, lúc trước nghe cái tên này đã cảm thấy đề phòng. giờ gặp mặt mới không khỏi có chút dị ý rất sớm đã nghe sư huynh nói về Thiệu cô nương hôm nay thấy một lần quả nhiên khác biệt ta cũng vậy thiệu tiểu lê đáp lại cảm thấy trong lời nói của đối phương có chút sắc bén ninh tiểu linh hỏi không biết thiệu cô nương tu luyện đến cảnh giới gì đã đạt đến từ đỉnh cảnh lâu tám thiệu tiểu lê đáp ninh tiểu linh nhẹ gật đầu nói tiểu lê cô nương chắc cũng không lớn hơn ta nhiều tuổi cảnh giới cũng chỉ kém ta một bậc thật sự rất lợi hại nguy thiệu tiểu lê nhíu mày nghĩ thầm đúng là người đến không thiện nàng im lặng một lúc rồi nói cũng đâu có gì tiểu linh cô nương có minh quốc như thần chủ vậy ta làm sao so được chỉ tiếc tiểu linh không ra ngoài được phải để ta thay nàng bồi sư phụ đi nam ra bác ninh tiểu linh nhéo mắt vuốt cằm rồi nói đúng minh điện lớn như vậy ta nhờ thiên tư và kiên nghị tuổi còn trẻ đã thành minh quân nhưng lại đổi lấy sự cô đơn thiệu tiểu lê cũng đáp ta kiếp trước chỉ là lạc thần thôi trong truyền thuyết là sư phụ kiếp trước thế tử nhưng cũng chẳng có gì để hâm mộ dù sao không thể bằng minh quân danh tiếng lớn ninh tiểu linh càn môi hai tay khoanh lại rồi mở miệng nói Chuyện xưa chỉ như sư khói thôi, ta ở bên sư huynh cả đời này. Tình thâm ý cắt, thiệu tiểu lê cười nói, nhưng sư phụ làm sao lại cưới giá giá sư nương. Ninh tiểu linh không thể phản bác. Thiệu tiểu lê tiếp tục, khi ở đoạn giới thành các ngươi đều không có bên cạnh sư phụ lúc cô đơn nhất là ta bồi tiếp vượt qua. Ninh tiểu linh lập tức phản kích. Vậy sư huynh làm sao lại thích tiết từ tỉ tỉ? Thiệu tiểu lê không thể phản bác. Trong lòng hai người bỗng nhiên có một sự đồng cảm sâu sắc. cảm giác như cùng chung trí hướng lục giá giá dịu dàng nhìn các nàng chỉ coi là những tiểu cô nương cãi vã cũng không can thiệp ninh trường cửu ngửi thấy mùi khói lửa bốc lên lập tức rời khỏi chiến trường tránh xa để không bị vướng vào những câu hỏi kỳ quái ninh trường cửu nhìn ngư vương hỏi dạo này thế nào rồi vương vương ngáp một cái trả lời kể từ khi ngươi đi mọi chuyện đều ổn ninh trường cửu cảm thấy xấu hổ yên lặng nhìn về phía cửu ú. cửu u đang tập trung nhìn chăm chăm vào ninh tiểu linh ta thiệu tiểu lệ cầm bút vẽ vẽ vời một cái gì đó, ninh trường cử hỏi, ninh trường cử hỏi, cử u người đang làm gì vậy, cử u đáp, đây là những tài liệu quý hiếm, ta phải ghi nhớ, ninh trường cử hỏi tiếp, ghi nhớ để làm gì, để làm thơ chứ, hiện giờ ta là thi nhân, cử u tự hào nói, ninh trường cử mí thẩm, Minh quân là đại thi nhân, có lẽ tiểu thi nhân này cũng không tệ, hắn liền yêu cầu xem thử những bản thảo, cử u vui mừng đưa ra, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn hắn, cẩn thận hỏi, viết, như thế nào. Ninh Trường Cửu đọc qua mấy bài thơ, những bài rồi nhẹ nhàng nói: Thơ này người chắc chắn viết rất nhiều sao? Cửu U sững sờ, không hiểu rõ ý của hắn, nhưng sau đó nghĩ lại chắc chắn là hắn đang khen bình. Cửu U vui mừng nói: Đương nhiên rồi, ta rất nhanh sẽ có thể sáng tác ngang tầm. Ninh Trường Cửu xoa đầu nàng, động viên. Cửu U bực bội nói: Sờ đầu không có hiệu quả cao đâu. Ninh Trường Cửu đáp: Ta đang giúp ngươi đạt được nguyện vọng sớm mà. Cửu U nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này có lý. Ninh Trường Cửu thở dài, vốn chỉ lo lắng tiểu linh ngốc nghếch. liệu có bị cửu u tính toán hay không nhưng giờ xem ra mình đã quá lo xa bên kia ninh tiểu linh và thiệu tiểu lê vẫn đang trò chuyện vui vẻ tiểu lê cô nương sao ngươi lại mặc đồ của sư phụ không vừa người lắm đâu ta có nhiều y phục lắm có thể chọn cho ngươi hai bộ ninh tiểu linh cười hiền hòa dẫn nàng đến một tủ quần áo lớn trong minh điện thiệu tiểu lê nhìn thấy tủ kín chạm đất áo khoác treo gọn gàng một góc của chiếc giường băng sơn lộ ra trong lòng cực kỳ ngưỡng mộ nhưng sắc mặt nàng vẫn bình thản nói ta yêu thích được mặc đồ giống sư phụ, một ngàn cái váy cũng không thể so với điều này. thật vậy sao? Ninh Tiểu Linh mở to đôi mắt sáng hỏi. vậy về sau khi cùng người khác chiến đấu có ảnh hưởng gì không? Thiệu Tiểu Lê mạnh miệng nói. chúng ta đi đến đâu đều gặp quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, vô quỷ tạ ẩn hiện, cần gì chiến đấu đâu? Ninh Tiểu Linh cười không nói. Ninh Trường Cử nghe được không khỏi cảm thán. Tiểu Linh và Tiểu Lê trong âm thầm đều dịu dàng đáng yêu. sau khi tụ lại với nhau. lại biến thành như vậy cơ chứ? Quốc thái dân an mưa thuận gió hòa, Ninh Trường Cử vô tình nghĩ đến câu này, bước chân đột nhiên dừng lại, hắn ngẩng đầu, nhìn vào gương, trái tim trở thắt lại, dư dịch cho người bỗng nhiên lại đi. Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, liệu có phải vô quỷ ta đang ẩn hiện? Nhưng huyền phủ thần quốc đã đóng cửa rồi, vậy thì nó phải đến vô thần nguyệt nhưng đi đâu mới được? Vô thần chi nguyệt biến mất, không còn dấu vết, lý do duy nhất có thể giải thích là hiện tại có một thần quốc nào đó vừa mới mở ra. Thần quốc ấy là gì? Có phải là tường lân hay thiên kỳ không? Việc thần quốc mở ra vốn dĩ là một bí ẩn, với trình tự và thời gian nổi ra không thể đoán trước. Chỉ có một số ít người có thể cảm nhận được sự tồn tại của thần quốc nhờ vào thần thông. Khi Huyền phủ sao băng rơi, chính là vào cuối tháng 9, vào lúc từ dạ. Lúc đó mọi người đều bị hắc nguyệt và lưu hỏa trên trời thu hút, không ai chú ý đến việc cuối tháng 9 từ dạ có mở ra tiền lần hay thiên kỳ. giờ đây sư tôn lưu lạc nhân gian không có sự giúp đỡ nào chắc chắn sẽ không thể xác định được rõ ràng tình hình hơn nữa khi sư tôn đơn độc bên ngoài chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu lớn nhất để đả kích liệu sư tôn có thể ứng phó được không ninh trường cửu cảm thấy hơi lạnh người dù hắn biết sư tôn có thần thông quảng đại không đến lượt mình phải lo nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ đến khả năng xấu nhất may mắn thay hắn đã kịp nhận ra điều này từ trước đang suy nghĩ gì thế lục giá giá đi đến bên cạnh hắn hỏi ninh trường cử chia sẻ suy nghĩ trong lòng với nàng Lục Giá Gia Gia khẽ nhíu mày, bấy chợt nhớ lại một chuyện, hóa ra từ trước tới giờ nàng cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thì ra là vô thần nguyệt đã biến mất. Ninh Trường Cửu nói: Chúng ta đã có kế hoạch từ trước, ngươi đi tìm Tiết Tử, ta sẽ đi Nam Bình. Bây giờ xem ra chúng ta tuyệt đối không thể tách ra, nếu không rất có thể từng bộ phận sẽ bị tiêu diệt. Lục Giá Giá vuốt cẩm nói: Ừm, cắt mạc tâm gấp, chúng ta đợi sau khi hạ nhiệt mới bàn bạc bà kỹ hơn. Ninh Trường Cửu ngượng đầu, nhìn về phía Ninh Tiểu Linh và Thiệu Tiểu Lê Lúc này, Ninh Tiểu Linh đang dẫn Thiệu Tiểu Lê đi tham quan những công trình cổ đại trong cung đình. Vẻ đẹp của đại điện, Thiệu Tiểu Lê sắc mặt bình thản, nhưng trong ánh mắt lại không giấu được sự ven tị. nàng cảm thấy mình dù là nữ đế của đoạn giới, nhưng sao lại thấy kém hơn người khác nhiều đến thế? Ninh Trường Cửu tạm thời đè nén tâm trạng, nói, vốn tưởng rằng các nàng sẽ có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng xem ra, việc chung sống lại rất tốt. Đúng vậy, mấy tiểu cô nương đều đã lớn rồi. Lục giá giá nhìn các nàng, lo lắng nói, nhưng kẻ ác có thể chọn thời điểm bị ra tay Ninh Trường Cửu làm bộ không hiểu, chân Thành nói: Làm gì có ác nhân, ta sẽ bảo vệ cát nằm thật tốt. Lục Giá Giá không quan tâm đến lời nói ngon ngọt của hắn, đưa tay vạn tay hắn một cái, cả hai cùng đuổi theo ra ngoài điện. Bây giờ Minh Quốc thực sự có dáng dấp của một quốc gia, sinh linh bắt đầu xuất hiện, không còn là vùng đất hoang vắng như trước, vùng đất chết đầy xương trắng, giờ đã mọc lên những ngọn cỏ màu xám trắng, bao phủ cả thế giới của Hắc Ám Chi Hải. Mặc dù bầu trời vẫn còn tối tăm và bịt mù. nhưng ít nhất cũng đã bắt đầu lộ ra diện mạo thật sự của nó, Ninh Trường Cửu dẫn theo Lục Giá Giá đi vào Minh Quốc, Minh Quốc vốn là một nơi lơ lửng giữa trung tâm của Lân Hồi Hải, nơi kiểm soát sự sống và cái chết của linh hồn trong thế gian. Ninh Trường Cửu vừa bay qua đỉnh núi, vừa nói, nhìn thấy những đó hoa màu đen lượn lờ trong sơn cốc, hắn tiếp tục, "Giờ đây, Lân Hồi Hải đã biến thành Hư Hải, chúng nuốt chửng những mộ phần của linh giả." Lục Giá Giá tò mò hỏi, "Nuốt linh giả là gì vậy?" Ninh Trường Cửu lắc đầu đáp, "Ta vẫn chưa dám chắc chắn." Nhân ta phỏng đoán có một số lượng lớn linh giả từ những người phi thăng yêu tộc mấy ngàn năm trước, một bộ phận trong số họ có thể là những kẻ phản bội trong cuộc chiến liệt quốc cách đây 500 năm. Vì sao lại là yêu tộc? Lục Giá giá thắc mắc, nơi này có điều gì huyền bí sao? Ninh Trường Cử ngồi xuống bên cạnh một vạt hoa đen chập chờn trong thung lũng. mỉm cười nói, "Giá giá à, đừng suy nghĩ những chuyện quá phức tạp, Thiên đạo đã sớm bị ngầm chủ chiếm cứ, khi người phi thăng, thân xác họ bị Thiên đạo hủy diệt, còn linh khí thì bị ngầm chủ hấp thụ." Nhưng cơ thể của yêu tộc vốn mạnh mẽ hơn con người rất nhiều, cảnh giới càng cao càng rõ ràng. Tuy nhiên, vấn đề là tốc độ tu luyện của yêu tộc lại chậm hơn con người. Cho nên, đối với thân thể yêu tộc thiên đạo như một cỗ máy say thịt, chắc hẳn thiên đạo không muốn phí sức vào việc này. Nên sau khi hút hết linh khí, chúng bị ném vào khu hải, mặc cho chúng tự sinh tự diệt. Ninh Trường Cửu giải thích. Lục giá giá ngồi bên cạnh Ninh Trường Cửu, ôm gối nhẹ nhàng nhìn hắn. Nói, nguyên nhân lại đơn giản như vậy sao? ninh trường cử cười đáp, đương nhiên, đó chỉ là phòng đoán của ta, không thể khẳng định chính xác. lục giá giá cảm thấy có lý, nàng tin tưởng vào lời hắn nói, nàng nhẹ nhàng giỗi chân, ánh mắt di chuyển giữa những đóa hoa đèn và dãy núi, rồi nhẹ nhàng hỏi, nếu vậy, việc đánh bại ngầm chủ có phải cũng đơn giản không? ninh trường cử nhìn lục giá giá, đáp, đương nhiên là đơn giản, cách đánh bại ngầm chủ của chúng ta cũng đơn giản, nhất lực hàng thập hội mà. lục giá giá nhìn hắn một lúc, thở dài, đáng tiếc ngầm chủ chắc chắn không phải là tiểu cô nương. nếu không, ta sẽ tuyệt đối tin tưởng ngươi. Ninh Trường Cử cảm thấy trong lòng có chút xúc động về sự thiếu thốn lòng tin giữa sư đồ, nhưng hẳn chỉ cười nhẹ. Giá Giá chắc hẳn là có hiểu lầm gì đó về ta. Lục Giá Giá thản nhiên nói, đừng cãi lại trừ khi ngươi biến bình tiểu cô đương. Nếu không, ta không tin đâu. Ninh Trường Cử đứng lên, cảm thán về sự tín niệm thiếu vắng giữa hai người. Sau đó, hắn dẫn Lục Giá Giá đi dạo quanh Minh Quốc. Thần thoại logic cấu trúc ra sao? Lục Giá Giá hỏi một cách tình cờ. Chắc chắn sẽ không sai biệt lắm. Ninh Trường Cử đáp Chỉ thiếu một cây thần trụ cuối cùng mà thôi Cuối cùng, cây thần trụ đã hoàn thành Thần quốc cũng có thể chính thức đứng vững Nhưng Ninh Trường Cửu đối với chính mình là một thần thoại lại cảm thấy không hài lòng Lục giả ra, ra hỏi Vậy sau khi thần quốc xây thành Người làm chủ nơi đó sau này còn có thể ra ngoài không? Ninh Trường Cửu trả lời Khi còn là đề tuấn Ta có thể tự do mở thần quốc Đi vào nhân gian, không có gì cản trở Mà một sự kiện gây họa cho thần quốc cũng không phải là điều ban đầu tồn tại Ta luôn hoài nghi Ngầm chủ cố ý đặt ra quy tắc này Thân chủ gây hại cho thế gian quá lớn Như gây ra tai họa Có thể sẽ ảnh hưởng đến việc thu thập linh khí Nên mới có giới hạn này Lục giá giá gật đầu Rồi đột nhiên cười nói Ai, lần đầu gặp ngươi Dù có suy nghĩ mãi cũng không thể ngờ ngươi lại là đế tuấn và nghệ truyền thế Ninh trường cửu trầm tư Rồi hỏi Giá giá có cảm thấy gì không Không cảm thấy gì đặc biệt Lục giá giá nhẹ cười nói Nhưng may mắn có hai ngươi Nếu không ta làm sao gặp được ngươi Ninh Trường Cửu cũng cười đáp, có lý. ngốc Lục Giá Giá đứng trên loạn núi, áo trắng như tuyết, đang nhìn về dãy núi xa xa, bỗng nhiên nói, chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại sư tôn. Ninh Trường Cửu nói, chờ mặt trăng lên, khi đó chúng ta ngủ một giấc, sư tôn sẽ mở giấc mơ của nàng. Lục Giá Giá thấy hắn nói có lý, nhẹ nhàng gật đầu, nói, nếu vào trong mộng cảnh không hay, ngươi cũng đừng gọi ta là đại sư tỷ. Ninh Trường Cửu cười nói, Giá Giá càng ngày càng ngang ngược, nếu chiều sư tôn không vui, ai mà biết đại sư tỷ có bị rút đi không? lục gia giá lắc đầu không tin nói làm sao có thể làm nhiệm bọn họ vừa nói vừa trở về minh quốc trong đại điện ninh trường cử trầm tư trong lòng ngượng đầu lên thấy ninh tiểu linh và Thiệu tiểu lê ngồi bên bàn hình như đang bàn bạc gì đó sau đó ký kết một hiệp ước hỗ trợ lẫn nhau khi ninh trường cử bước vào ninh tiểu linh lập tức ngượng đầu lên hỏi sư huynh lại muốn đi sao ninh trường cử ngồi xuống bên cạnh họ nhẹ nhàng thở dài ừm um, có quá nhiều việc bên ngoài có thể ở lại minh quốc nửa ngày đã là xa xỉ ninh tiểu linh hơi cúi đầu giọng nói nhẹ nhàng Ừm, tiểu linh sẽ ở lại bình điện, chăm chú nghe nói chuyện với cửu u, không cô đơn đâu. sư huynh nếu có việc gì cần tiểu linh giúp đỡ, nhất định phải nói với tiểu linh. Thiệu tiểu lê an ủi tiểu linh muội muội đừng buồn, ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt sư phụ. Ninh tiểu linh nhìn nàng một cách sâu sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn như thể muốn đánh nàng một trận. Ninh trường cử lại nói, tiểu lê, ngươi ở lại bình điện với tiểu linh, sau này khi chúng ta đối mặt với địch nhân sẽ rất nguy hiểm, ta lo không thể chăm sóc tốt cho ngươi. Thiệu tiểu lê mỉm cười, sắc mặt vẫn bình thản. Ninh Tiểu Linh vội vàng nói, ừm, sư huynh yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt mỗi mỗi mỗi. Thiệu Tiểu Lê lập tức nói, Tiểu Lê sẽ tự chăm sóc mình. Mình trường cửu suy nghĩ một lúc, nhưng Ninh Tiểu Linh lại nhanh chóng nói rõ, Tiểu Lê muội mỗi, ngươi không hiểu ý của sư huynh sao? Sư huynh nói là ngươi quá yếu, không muốn làm liên lụy hắn. Thiệu Tiểu Lê đã hiểu, nhưng khi nghe Ninh Tiểu Linh nói vậy, nàng vẫn cảm thấy một chút thương tâm. Ninh Tiểu Linh nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của nàng, cảm thấy lời mình nói có chút ác, liền cố gắng làm dịu lại. Nàng nắm tay Thiệu Tiểu Lê. mỉm cười nói, tiểu lê muội muội, chẳng lẽ ngươi không muốn ở bên tỷ tỷ sao? Thiệu tiểu lê không biết trả lời thế nào, tần yếu ớt đồng ý, sư phụ không có ở đây, ta cũng sẽ kiên trì tu hành. Ninh trường cửu nhẹ gật đầu, động viên các nàng chăm chỉ tu hành và đợi mình trở về. Ninh tiểu linh và Thiệu tiểu lê cũng gật đầu đồng ý. Lúc Giá Giá nhìn hai cô gái xinh đẹp, trái tim mềm yếu, đang định nói gì đó, thì bỗng thấy cửu u hướng khởi ngâm tụng bài thơ mới của nàng tiễn biệt, sư đồ đoàn viên lại phân cách, thêm ra một Thiệu tiểu lê. Tiểu Lê thông minh lại xinh đẹp, kiếp trước tình nhân là đại mệ Mọi người nghe thấy liền nổi da gà, vội vàng dùng linh khí che tay lại Nhưng dù sao thì lần ly biệt này cũng dễ dàng hơn một chút Ninh Tiểu Linh mặc chiếc váy lê tiết, tay áo bay trong gió Mái tóc nàng cũng bị giò cuốn, càng làm nàng thêm thê mỹ, động lòng người thiệu Tiểu Lê đứng cạnh nàng, không bị gió chiếu cố Cảm giác như mình đứng ở hai thế giới khác Với vẻ ngoài cứng nhắc khác hẳn với vẻ linh động của Ninh Tiểu Linh Cả hai đứng ngoài điện, vẫy tay tạm biệt. Đình Trường Cửu và Lục Giá Giá rời khỏi Minh Quốc như những đám mây trắng bị gió cuốn trở về bầu trời của chính mình. Trở lại của Linh Tông, hai người nhanh chóng chỉnh đốn lại một chút, rồi dự định dùng lý do đi bái phòng du tinh để tiến về phía Miều Lâu, mượn cơ hội ở Nam Minh dạo chơi, đồng thời giải quyết những nghi ngờ mà Đinh Trường Cửu có từ lần ở Cố Thác Phế Tích. Nếu mọi việc suôn sẻ, họ sẽ tiếp tục đi về phía bắc và khi ngang qua Kiếm Cáp, họ sẽ cướp. Liễu Hỷ Yển tạo ra một tình huống ép nả mang theo một tượng giả, chỉ có thanh bạch ngân kiếm bên người. Ninh Trường Cửu mới có thể an tâm đối mặt với Kiếm Thánh hoặc Thần Chủ. Khi cần thiết có thể giao đấu hoặc thoát thân một cách chắc chắn. Hy vọng là trước khi mọi việc xảy ra, tiếp Từ có thể bình an trở về. Tuy nhiên đã lâu như vậy, Kiếm Thư vẫn chưa có một lá thư nào gửi về. Ninh Trường Cửu chỉ đành tự an ủi rằng sự lo lắng của mình là vô ích, tuyệt đối không thể vì quá vội vàng mà làm rối loạn kế hoạch. Nếu không, đến lúc đó hắn chẳng thể cứu được ai. Khi Ninh Trường Cửu và Lục Giá Giá chuẩn bị khởi hành, hắn đột nhiên mở mắt, dùng thái âm con mắt nhìn về phía biên giới. thấy một bóng dáng quen thuộc thế nào, lục già già thấy hàn dương bước hỏi, ninh trường cửu trầm mặt một lúc rồi nói, có người đến. ai, lục già già hỏi lại, ừm, liễu Hiên. cái gì, cổ linh tông mở cửa, ninh trường cử nhìn thấy liễu hiền đứng trước cửa, mặc trang phục màu đen, thắt đai lưng, tóc ngắn xóc xích và đeo kiếm, cảm thấy vô cùng nạc nhiên. liễu cô nương, sao ngươi lại đến đây, ninh trường cử hỏi. liễu hiền cúi đầu chậm rãi đáp, lúc trước ta cầu ngươi tha cho sư tỷ, đồng ý làm kiếm của ngươi. lá liễu trên đường, ta và sư tỷ đã nhận được sư phụ kiếm lệnh, không thể không trở về. nhưng nhận nạp tại tiên, không từ biệt là không đúng. nên ta nghĩ đủ mọi cách quay lại. ninh trường cửu mi ngờ, sư win và sư tỷ của ngươi có ý kiến gì không khi ngươi trốn? đi, ta đã nói với họ rồi. liễu hiền trả lời, ta nói, ta giả vờ tới nhờ vả ngươi, nhưng thực ra là làm nằm vùng, tiềm phục bên cạnh ngươi, khi cần thiết sẽ giúp ngươi lấy nhất kiếm. kiếm các dù luôn sùng thượng qua minh chính đại. nhưng dù sao cũng là thời kỳ đặc biệt mọi người có thể hiểu được nên ta được phép thử một chút liễu hiển ngừng lại một chút tiếp tục như thể muốn bộc lộ âm mưu với bàn thác. đương nhiên lý do ta đến làm làm vùng cũng là bị ra dù sao kiếm các tuyên bố ra ngoài rằng ta đối với ngươi sinh lòng ái mộ sau đó đem kiếm các kiếm pháp truyền thụ cho người lúc ngươi và nhị sư tỷ đánh nhau nhị sư tỷ phát hiện ngươi biết kiếm pháp của kiếm các trong lòng nghi ngờ hỏi ta rồi ta khai ra nhị sư tỷ vì nhớ tình cũ Không phạt nặng mà chỉ trục xuất ta khỏi sư môn Và rất nhanh thiên bản sẽ tung tin này ra ngoài Ninh trưởng cử nghe xong mà giật mình Hỏi ngươi làm sao lại thuần thục như vậy Chuyện này sao ngươi làm được Liễu Hiền thở dài lầu bầu Ta làm sao mà không vậy Cũng vì bị các ngươi ép đến Đành phải là một kẻ phản đồ hai mặt Cầu toan sớm biết như vậy Lúc trước ta nên ở lại dụ kiềm thiên tông Ninh trưởng cử vỗ vỗ bờ vai của nàng, Nói thật sự là vất vả cho ngươi Liễu Hiền uất ức nói Dù sao ngươi cũng đừng trêu ta. Cẩn thận ta dùng độc môn tuyệt học đâm chết ngươi." Lục Gia Gia đứng bên cạnh nghe thấy mà chóng mặt, mãi lâu sau mới kịp hiểu được logic của câu chuyện. Liễu Hi Ẩn ngượng đầu lên, nhìn nữ tử mà nàng đã lâu không gặp. Khi xưa nàng luôn ẩn mình tại Thiên Quật Phong kiếm kinh chi linh, thỉnh thoảng có thể thấy Lục Gia Gia đến thư các đọc sách. "Chào Lục Phong, tông chủ." Liễu Hi Yên mở lời trước. Lục Gia Gia đáp, "Liễu cô nương, ngươi khỏe?" "Liễu cô nương, ngươi khỏe?" Liễu khu Nương ngập ngừng nói, cái đó, Lục tông chủ, ta ta luôn kiên định ủng hộ ngươi, không thay đổi đâu. Ninh Trường Cử có thể làm chứng. Lúc trước, Kiếm Tinh trì Linh và Huyết Vũ Quân cũng chỉ toàn cãi nhau vặt, chủ yếu tranh luận về việc Lục Giá Giá và Triệu Tương nghĩ ai lớn ai nhỏ. Ninh Trường Cử và Lục Giá Giá cũng đã từng bàn về chuyện này. Lục Giá Giá không biết phải nói gì, có vẻ hơi lúng túng, liền đáp, ừm, vậy, cảm ơn ngươi, không cần cảm ơn đâu. Liễu hy yển nghĩ một lát, rồi chân thành nói, dù sao ta cũng là người nhìn ngươi lớn lên mà. Lục Giá Giá ngẩn người. Rồi chợt nhớ lại lúc Thiên Dụ kiếm ẩn mình trong thư các suốt mấy chục năm, còn mình thì từ khi vào môn đã thích đọc sách trong thư các. Nghĩ đến đó, nàng cũng nhận ra mình thật sự là đứa trẻ mà Liễu Hiển đã nhìn thấy lớn lên. Mặc dù lời của Liễu Hiển không có gì sai, nhưng sao nghe lại có chút lạ lùng. Ừm mợi, đúng vậy, đã lâu rồi nhỉ. Lúc giá giá cố gắng giả vờ nhớ lại, nhưng thực ra trong lòng lại chẳng rõ mình đang nghĩ gì. Ngày lúc đó, Kiếm Kinh Chi Linh đối với nàng cũng chỉ là một bóng hình mờ ảo trong thư các mà thôi. Đúng vậy, Liễu hĩ ẩn lại tiếp tục tràn đầy phấn khích kể ra giá, giá khi còn bè rất cầy lúc đó người mặc kiếm bảo đi đường còn dễ bị tay nã nhưng lại rất bướm bỉnh nã xuống cũng không cần ai đỡ tự mình đứng dậy rồi lại tiếp tục đi thư các người rất ít khi vào trường đường lúc đó không biết chữ nhưng vẫn cứ lén vào thư các chỉ chọn những cuốn sách có hình minh họa để xem đôi khi chọn nhầm sách mặt đỏ bừng lên sợ người khác nhìn thấy nên chỉ lật những trang sách không có chữ làm bộ như là mình biết đọc sau đó khi người lớn lên không còn gầy nữa. Nhưng vì thiên phú quá cao, lại bị các đệ tử khác xa lánh. Lúc đó ngươi thường xuyên mang theo một con mèo nhỏ dưới chân núi nuôi dưỡng nó, ngồi trong thư các cả ngày với con mèo, rồi nhìn nó vườn mấy cuốn sách. Một lần về nhà, ngươi phát hiện con mèo không thấy đâu, Hỏi mới biết đó là con mèo của biệt phòng trưởng lão, mà ngươi thì không biết. Sau khi nghe tin đó, ngươi lại chạy đến thư các, lén khóc một trận. Khóc xong, ngươi còn lấy một cuốn sách về thuật tính toán, ngồi nhìn một canh giờ, nhưng cũng không thể lật đến trang tiếp theo. Còn nữa, ngừng, đừng nói nữa. Lục Giá Giá nghe xong mà cảm thấy tay nóng bừng, khuôn mặt đỏ rực, vội vàng che mặt lại, đồng thời nhanh tay bịt miệng Liễu Hi Ín. Những chuyện xấu hổ từ tuổi nhỏ này, khi nhã trúc kề nàng đã giận dỗi một phen, nhưng giờ lại bị Liễu Hi Ín bóc mẽ ngay trước mặt Ninh Trường Cử khiến nàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Ninh Trường Cử lại cảm thấy rất thích thú khi nghe chuyện này, hắn nhìn Lục Giá Giá rồi nói: Giá Giá khi còn bé thật đáng yêu. Liễu Hiêu nhẹ nhẹ vật đầu, mỉm cười nói: đúng vậy, rất đáng yêu. Ta còn nhớ rõ rất nhiều chuyện lắm. Lục Gia Gia hít một hơi thật sâu, rồi bắt lấy cổ tay của Liễu Hi Yển kéo nàng qua một bên. Nàng khẽ thì thầm vào tai Liễu Hi Nghiên một vài câu, sau đó từ trong ngực lấy ra một thanh tiền bạc, nhét vào tay Liễu Hi Yển trịnh trọng dặn dò nàng vài điều. Liễu Hi Yển từ chối khoản tiền đó, lắc đầu nói, "Chúng ta đều là một phe, có chuyện gì cần tiền bạc đâu." Lục Gia Gia bị từ chối, cảm thấy rất thất vọng, như thể bị người ta nắm lấy tay mà không thể phản kháng. Nàng vốn tưởng Liễu Hi Nghiên sẽ là người ủng hộ mình, nên nghĩ rằng nàng dễ bắt nạt, ai ngờ Hóa ra đây chỉ là giả vờ ủng hộ mà thôi, Ninh Trường Cử đứng dựa vào cánh cửa, nở một nụ cười. Hắn không ngờ, sau khi đánh bại Tiết Tử và trở thành người chiến thắng, lại thấy lục giá giá đang khổ sở vì liễu hy ền, tùy liễu hy ền, tùy liễu hy ền. Năm khi nhìn thấy, nắm kiếm các giảm bớt, Ninh Trường Cử cảm thấy khá vui. À đúng rồi, nhị sư tỷ thế nào rồi? Ninh Trường Cử hỏi. Liễu Hiền đáp, nhị sư tỷ. nói chung ngươi phải cẩn thận một chút. sau khi ngươi rời đi, nhị sư tỷ đã tìm hiểu suốt nửa tháng, rồi gia nhập vào tàn quốc, cảnh giới của nàng lại tăng lên rất nhiều. ninh trường cửu nhẹ nhàng gật đầu, hắn không quá lo lắng về cảnh giới của liễu quân trác, vì nhân lực cuối cùng vẫn có hạn. điều hắn quan tâm là nàng sẽ chọn con đường nào. lục giá giá nhìn ninh trường cửu nói, liễu cô nương đã đến rồi, vậy chúng ta có nên chậm chút nữa không? nếu nàng là người cầm bạch ngân chi kiếm, có lẽ các ngươi nên luyện tập thêm một chút, hay là đã luyện qua rồi. Ninh Trường Cử và Liễu Hỷ liền liếc nhau một cái, rồi cùng lắc đầu. Ninh Trường Cử suy nghĩ một chút rồi nói: "Luyện tập cũng cần có duyên, chúng ta đi trước phiếu miểu lâu, những việc còn lại có thể nói sau trên đường." Lục Gia Gia gật đầu, cũng được. Ninh Trường Cử nhìn về phía cổ Linh Tông, lại hỏi: "Có muốn đi gặp những người khác không?" Tiểu Lê và các nàng vẫn còn ở trong tông. Liễu hiền lắc đầu, tự mình chỉ ra khuyết điểm. Không đi đâu. Trước kia ta có chút suy nghĩ xấu về nàng, giờ nhìn lại, nàng chắc chắn sẽ chế giễu ta. Ta không muốn tự làm nhục mình. linh trường cử mỉm cười đáp lại một tiếng ngoài cửa cổ linh tông liễu hy hiển quay đầu nhìn qua khí thế tông môn mười ngọn núi nhấp nhô sau cánh cổng trên đó là các tháp và lâu mộc mơ hồ có thể nhìn thấy bọn chúng được tắm dưới ánh nắng giữa trưa nhưng vì u minh chi khí toàn cảnh hiện lên bờ bịt ánh sáng nhạt đây với bọn họ như một trạm dừng chân không phải quê hương nhưng lục giá giá lại có một tình cảm đặc biệt với tông môn này nàng tự tay đẩy cổng lớn tiện tay quét đi bụi bặm trên thạch sư trước cửa từ phía trước nhìn lên vách núi có thể thấy xa xa những bóng người mặc áo dài trên đường, tà xe ngựa như dòng suối tinh tế trong mắt họ. họ đã từng trải qua những đêm tiết khó quên ở đây. con người luôn cảm nhận được trời cao và đất rộng khi rời đi, để rồi mới nhận ra sự bao la và vô tận. khi con người dần trở thành tiên nhân, từ việc ngưỡng mộ núi non truyền thành quan sát đất trời, mọi thứ trong mắt họ dần trở nên phẳng lặng. những khoảnh khắc ấy đầy tình cảm chân thật cũng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. ninh trường cử đứng cùng lục giá giá trước cổng cổ linh tông, nhìn xa xăm trong chốc lát. Liễu Hi Huyền đứng bên cạnh, có chút lạnh nhạt, tay siết chặt dây buộc trên lưng cổ kiếm, trong lòng cảm thấy căng thẳng. Nàng không biết phía trước sẽ có gì chờ đợi, chỉ biết rằng mình và Kiếm Ca giờ đây đã thật sự đi ngược lại, hy vọng sau này nhị sư tỷ sẽ không đứng đối diện với mình. Bên ngoài cổ Linh Tông, ba vệt kiếm hồng đột ngột mọc lên từ mặt đất, bay về phía đông. Từ cổ Linh Tông nhìn về phía đông, là một vùng đất rộng lớn vô tận, tiên khí xẹt rào, phiếu miểu lơ lửng trên biển, dưới bầu trời quang mây tạnh, không thấy điểm tựa, nhìn ra như một đảo hoang giữa không trung. Trên đảo hoang liên hoa nở rộ Một cô gái trong đạo bào ngồi đó Thân sắc bất an Như thể đang trong một giấc mộng Tỉnh dậy giữa khung cảnh tĩnh lặng Tại phiếu miểu lâu Phía nam hải vực Vô kiềm kiềm thành đựng đó Đầu tóc bạc trắng Thân hình tiêu tụy Chân đạp trên cỏ lao Hắn bước đi Như đang vượt qua biển cả Dù không phải yêu tộc Nhưng hắn đã mất đi một tay Không còn khả năng phục hồi Tánh tay phải của hắn chống rỗng, đứng đối diện với biển cả mênh mông, giống như một lá cờ rách tà tơi. Năm trăm năm đã trôi qua như một cái chớp mắt. Trước đây, tại nam mình, cả yêu tộc tụ tập dùng biển cả làm rượu uống say rồi gây chuyện tán loạn. Nhưng giờ đây, nơi đó chỉ còn lại biển cả tĩnh mịch. Hắn không biết liệu mình đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ chưa. Nhưng hắn hiểu rằng kết cục của mình vào cuộc thế gian này sẽ đến rất nhanh. Kết Bắc Quốc trên những ngọn núi trùng điệp bị gió thổi bay, chúng như những lớp bụi khô kết tụ thành bão cát. Bão tuyết lan tràn theo các sườn núi, vui lấp những đường uốn lượn của đất và những lớp thuốc màu tái nhợt, Tiết phủ lên mọi thứ. Không gian dưới bầu trời im lìm, chẳng khác nào xác thú cổ mốc mèo đang phân hủy. Từ Mệnh và Diệp Thiền Cung đi qua rất nhiều nơi ở Bắc Quốc, Bạch Tàng đi theo hai người, đuôi thả xuống ổm lượn đi phía sau, trông như một nữ đế không chịu bộ bỏ khí thế. Diệp Thiền Cung đã thay một bộ y phục vừa vặn, làm từ vải bông mềm mại. Y phục này tuy đơn giản, nhưng mặc lên người nàng càng tôn lên làn da trắng muốt, trông như vải bố thô ráp nhưng lại vừa vặn. Ôm sát cơ thể, họ đi qua những cánh rừng cho mùa đông của Bắc Quốc, mùa đông đến nhanh chóng, hôm qua còn những chiếc lá vàng sót lại trên cây bạch thụ thì hôm nay đã trơ trụi chẳng còn gì, trong rừng hoàn toàn tĩnh lặng, Duy chỉ có người đi qua trên đường núi, tánh hàng trên vai nhưng lại chẳng hề chú ý đến hai người, và một mèo đang cùng nhau di chuyển. Diệp Thiên Cung như thế đi thẳng về phía trước, trước mặt là một dòng sông, là Ô Thủy Hà, chảy xiết từ Bắc Minh, mặc dù nước Ô Thủy Hà trong và sạch, nhưng bốn phía vách đá bao quanh khiến nước sông phản chiếu màu trà đục. Vượt qua Ô Thủy Hà này, lại leo qua dãy núi cao phía trước là có thể nhìn thấy lạc hà diệp thiền cung nói lạc hà từ trung thổ chảy về phóng qua thần họa lâu rồi mới đổ vào bắc minh tư mệnh hỏi vị tam tiên sinh cơ huyền đó chính là chủ lâu của thần họa lâu phải không ừ diệp thiền cung đáp hắn trước kia là huyền trạch tư mệnh giật mình chưa bao giờ nghĩ rằng tam tiên sinh mặc áo đỏ lại có vị trí quan trọng đến vậy bạch tàng cũng ngạc nhiên lúc trước cơ huyền chỉ đơn giản biểu lộ thân phận trong đoạn giới thành là không hề biết bây giờ mới nhận ra rằng câu huyền chính là người trước đây là chủ giang hải hồ một người rất quyền lực mà lại còn sống sót bạch tàng lại đắm chìm trong suy nghĩ không thể không lo lắng về tương lai Mỗi đệ tử của thất đệ tử đều có địa vị phi phàm không biết khi cuộc chiến tranh liệp quốc lần thứ ba bùng nổ mỗi người họ sẽ đóng vai trò gì trong trận chiến ấy diệp thiền cũng nhẹ nhàng nói như thể đang thả trôi trong ký ức nữa ôi ngũ đế huyền trách trúc dung thương Hiệt, bạch trạch đây là những người đệ tử đời trước ở quan trung ừ vậy ninh trường cử đâu có phải bị trục xuất khỏi sư môn rồi không? tư mệnh nghi hoặc hỏi diệp thiên cung cúi đầu ánh mắt lơ đãng nhìn về phía ô thủy nàng khẽ mở miệng nhưng lời nói như hòa cùng tiếng nước trở thành âm thanh rõ ràng tư mệnh có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của nàng khi gió thổi qua Hư ảnh của nàng bị vén lên những sợi tóc dài nhẹ nhàng bay lên rồi lại rơi xuống chỉ có thế thôi tư mệnh nhìn nàng môi đỏ khẽ nếp lên mẹ nhàng cười và nói ừm ta hiểu rồi ninh trường cử là đệ tử đời một của chúng ta ta là đại sư tỷ, hắn là nhị sư đệ, còn lục giá giá và triệu tương nghi là lão tam lão tứ. bạch tàng meo một tiếng, trong lòng nghĩ thầm, còn giờ phút này hấp nhập sắp sáng lâm, sao ngươi còn đang suy nghĩ về chuyện này? nếu diệp thiền cung cũng giống như ngươi, thì làm sao thần chủ lại đến mức lưu lạc đến tận đây? nhưng diệp thiền cung không phản bác, đi thôi, ta cảm thấy hơi lạnh. Ồ hà nước lạnh. diệp thiền cung cảm thấy mình thực sự lạnh, nên khoanh tay lại thân thể cuộn tròn một chút. tư mệnh hỏi, muốn qua sông, nhìn xem bởi là thủy không? tiểu lê. Lạc Thần có vẻ cũng là cố nhân của Sư Tôn, Diệp Thiên cung nhẹ lắc đầu, "Không đi." Từ mệnh cũng không hỏi thêm gì, Bạch Tàng gượng đầu lên, nhìn tiểu cô nương giống như thiếu nữa. sau đó nàng beo beo vài tiếng, rồi nói, "Ngươi thật không sợ sao? Hai ngày qua ngươi lãng phí ở nhân gian, chỉ để cảm nhận nhân gian thôi à, hay là ngươi thực sự không còn cách nào khác?" Diệp Thiên cung nhìn Bạch Tàng và nói, "Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chưa bao giờ tính toán mưu đồ lớn. 4000 năm trước, ngoại thần xâm lấn, trong lòng ta bất bình nên mới đi nhân gian. 700 năm trước, Ta có hận thù với Huyền phủ, nên mới giết họ, Bạch Tàng lại meo meo, ngươi giả vờ gây thơ thần khiết sao? Vậy ta và ngươi không có án thù gì, sao ngươi lại mưu hại ta?" Diệp Thiên cung nói, "Cá đang nhảy vào nồi của ta, ta đương nhiên phải đậy nắp lại." Bạch Tàng trong lòng tức giận, biết rằng nàng đang đang chửi mình ngu ngốc, nhưng không biết phải phản bác như thế nào. Tư mệnh lại khoanh tay, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bạch Tàng và nói, Làm Can, ngươi sao dám nói chuyện như vậy với sư tôn?" Bạch Tàng cảm thấy tình hình không ổn, ngay lập tức bị tư mệnh kéo lên, tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Diệp Thiền cung bước trên con đường gập ghềnh của sườn núi, thỉnh thoảng những bọt nước đập vào đá ngầm, vỡ ra thành mưa phùn, rơi vào mặt, ánh sáng và bóng tối biến đổi theo góc độ, trong chớp mắt từ sáng sớm đến hoàng hôn. Diệp Thiền cung nhìn qua ô hà thủy lá, nhìn qua sườn núi băng liền, đi trong thế giới xa lạ này, vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng cũng nhìn thấy xa xa một vùng lạc hà, mặt nước lạc hà mênh mông, trời chiều phản chiếu vào, làm cho nước sông nhuộm đỏ. Diệp Thiên Cung nhìn dòng nước đỏ máu, mơ hồ thấy một nữ tử đứng đó, không muốn ngã xuống, nàng xinh đẹp mà thê thảm. Hình ảnh đó theo trời chiều dần trở nên bờ ảo. Họ đi qua những thôn trấn thưa thớt, tiến vào gần thành. Khi vào thành, Bạch Tào bị Tư Mệnh ép phải biến thành thiếu nữ. Nàng giơ tay vén váy lên, dáng vẻ lạnh lùng, uy nghiêm, khuôn mặt đẹp vẫn giữ nét kiêu ngạo. Nàng nhìn Tư Mệnh, cắn môi, nói: "Ngươi, ngươi có thể đừng dùng dây xích nắm ta khi vào thành được không?" Tư Mệnh cười lạnh nói: "Bạch Tào đại nhân." ngươi còn sợ mất mặt xấu hổ à? bạch tam tức giận nói, không nên quá phận. ngươi, ngươi học mấy trò này ở đâu thế? có phải nghệ đã dạy ngươi tinh tế như vậy không? một nữ tử áo bào đen, tóc dài, dáng vẻ kiêu kỳ, đột nhiên dừng lại, nàng nhìn bạch tam, hỏi, ngươi vừa nói gì? bạch tam trong lòng giơ lên, muốn nhận thua nhưng lại không thể cúi đầu vì tôn nghiêm. hừ, ngươi không phải bị ta nói trúng rồi chứ? tư mệnh đột nhiên cười nói, được rồi, không nắm ngươi thì thôi. bạch tam cảm thấy có gì đó không ổn. đường phố ở bắc quốc vắng vẻ tư mệnh đứng ở giữa một tay nắm diệp thiền cung tay kia nắm bạch tàng giống như đang dắt hai cô gái nhỏ đi dạo phố bạch tàng cảm thấy mình như bị xích lại cổ bị cột dây xích dây xích dài nhưng không chạm đất nàng nhếch môi cúi đầu uy phong đã không còn chỉ im lặng tư mệnh dẫn các nàng đi ăn một bữa rồi tìm khách sạn nghỉ ngơi diệp thiền cung đóng cửa sổ xếp giường trơn gọn gàng rồi quấn bình trong chăn ngồi trên ghế nhìn bạch tàng nói nói cho ta biết đi bạn nói gì bạch tàng hơi kỳ ngạc hỏi Diệp Thiền Cung đáp, liên quan đến ngầm chủ, liên quan đến thần chủ khác và tất cả những gì ngươi biết. Nói hết cho ta, Bạch Tàng đáp, ta biết ngươi cũng biết hết rồi, không cần phải nói thêm. Diệp Thiền Cung đưa tay ra, Bạch Tàng nghĩ rằng Diệp Thiền Cung sẽ lại dùng hình phạt như lần trước. Nhưng khi nàng nhìn thấy trong lòng bàn tay của Diệp Thiền Cung xuất hiện một vòng nguyệt nhà Bạch, đôi mắt Bạch Tàng có lại thốt lên. Trần Phong, đó là Trần Phong quyền hành mảnh vỡ, là bảo vật mà trong mắt nàng không gì có thể sánh được. Diệp Thiền Cung khép tay lại, nói: Nếu ngươi nói ra làm ta hài lòng, ta có thể từ từ trả lại cho ngươi. Bạch Tàng sắn môi, đứng cách Diệp Thiền Cung không xa, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Diệp Thiền Cung vẫn không vội, đưa Trần Phong vào trong tay áo, tựa lưng vào ghế. Dù chỉ là một thiếu nữ, nhưng lại tỏa ra khí thế sơn hài biến thiên tăng thương. Tư mệnh đứng y một bên, không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ lặng lẽ pha trà cho Diệp Thiền Cung. Bạch Tàng hít một hơi thật sâu, rồi nói với giọng hơi nghiêng: À, thực ra những ngày gần đây. Ngươi tưởng là chúng ta đang cùng nhau du lịch khắp thế giới, nhưng kỳ thực ngươi đang chạy trốn không, hoặc có thể nói, ngươi đang chạy né điều gì đó. Diệp Thiên cũng không trả lời, nàng chỉ nâng tách trà lên, nhấp một ngụm, không phân biệt được trà đậm hay nhạt, chỉ cảm nhận được hương vị ngọt ngào trên mối Ta đang tránh cái gì? Diệp Thiên cũng hỏi lại. Bạch Tàng đáp: Những ngày này chúng ta du lịch ở Bắc Địa Tiết Quốc, nơi này thì khó khăn, nhưng chẳng thấy bóng dáng âm tà hay quỷ vật nào cả. Điều này thật kỳ lạ. Thần quốc đã mở ra rồi, đúng không? Tư mệnh hơi sân cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Diệp Thiền Cung nhẹ gật đầu, đúng vậy. Bạch Tàng nheo mắt, nhìn Diệp Thiền Cung với đôi mắt ngân bạch sắc, rồi nói: Nhiệm vụ quan trọng nhất của Thần Quốc là tiêu diệt ngươi. nhưng người hiện giờ lại không có chút lòng tin nào để chống cự sự truy sát của Thần quốc. Vì vậy, ngươi luôn vây mình ở Bắc quốc. Mặc dù nói là du sơn ngoạn thủy, nhưng thực ra ngươi chỉ đang trốn tránh Thần quốc, đúng không? Diệp Thiền Cung bình tĩnh nhìn nàng, nhưng không trả lời. từ mệnh bỗng chốc hiểu ra. nàng nhớ lại hành trình của họ từ biển qua hồ qua sông lên núi vào thành nhưng chẳng bao giờ ở lại quá lâu mặc dù nhìn như đi du lịch thực tế chẳng phải là đang trốn chạy sao bạch tàng càng nói càng tự tin vậy ngươi không đưa kiếm thư cho tư mệnh cũng không đi tìm nữ ô ai hay ngũ đế tất cả chỉ vì ngươi sợ sẽ bị lộ ra chỗ ở của mình phải không diệp thiền cũng nhẹ nhàng nói ngươi không còn thân ở vị cao nữa quả thật thông minh hơn rất nhiều bạch tàng không biết nên vui hay lo đang mất đi thần vị muốn đoạt lại lại vô cùng khó khăn Cung với Nga đi là một con đường, nhưng đó cũng là con đường tiền lộ. Giờ đây, kẻ truy đuổi đang trên đường, lực lượng của nàng bị cản trở bởi siềng xích. Nếu không đứng về phía Nga, nàng sẽ ngay lập tức bị trói chặt. Bạch Tàng nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Cung, nói À, thật ra ngươi cũng chỉ đang giả vờ thôi, không có gì đáng sợ. Không có thần quốc và huyền phủ làm điểm tựa, ngươi giờ đây thực sự rất yếu. Ta không hiểu, cầm trong tay ba phần quyền lực, rốt cuộc là lý do gì, khiến ngươi yếu đuối đến vậy. Diệp Thiên Cung Nhưng không nói ra chuyện về thế giới bị đảo ngược 12 năm trước, vì đối với Bạch Tàng, một thần chủ như nàng, đó là một điều không thể tưởng tượng, Diệp Thiền cũng chậm rãi hỏi, "Ngoài những điều này, ngươi còn đoán được gì nữa? Ngươi ở bên cạnh ta lâu như vậy, có thể hiểu được gì không?" Bạch Tàng nhẹ lắc đầu, đáp, "Không, ta chỉ càng không hiểu. Ngươi đã chủ trì ba lần liệp quốc chiến tranh, cái dũng khí để khiêu chiến ngầm chủ rốt cuộc đến từ đâu? Ta không nhìn thấy bất kỳ khả năng chiến thắng nào, ta cũng không nhìn thấy." Diệp Thiền cũng nói, "Bạch Tàng hỏi Vậy ngươi làm tất cả những chuyện này là vì cái gì? Tuẫn đạo sao? Diệp thiền cung cuộn mình trong chăn, thân thể ẩn mình trong vế, không có phản ứng gì. Tư mạnh lại một lần nữa cảm nhận được cái lạnh cô đơn, đặc trưng của nàng, đôi môi nàng hơi nhếch lên. Muốn an ủi một vài lời nhưng vừa nghe thấy một tiếng, đường đường vang lên. Đó là âm thanh cửa sổ bị gió thổi mở. nhưng không phải là cửa sổ nhà mình, mà là cửa sổ của những ngôi nhà xung quanh trong thành, trên con đường. Không biết từ đâu, gió âm phong thổi qua, mạnh mẽ đẩy cửa sổ. khiến chúng mở ra như quân bài bị đầy, Đường đương đương đương, tím cửa sổ mở ra liên tục, kèm theo lá cây rụng và cát bụi bay tán loạn trong gió. Hắn tới, Diệp Thiền cung ngượng đầu lên, nhìn vào cửa sổ đã đóng chặt, nói sư tôn, tư mệnh thì thầm, lập tức không chút do dự rút hát kiếm ra, chắn ngang trước người. Bạch Tàng ánh mắt có lại lập tức hỏi, ai? là Thiên ký hay Tưởng Lân? chưa dứt lời, tím cửa sổ bị mở lại vang lên như tiếng sấm, ngay bên tai, cơn gió lạnh thổi qua gáy, khiến Bạch Tàng phải lắc lư. Cơ thể mềm mại run lên, nắng quay đầu lại, nghe thấy một tiếng động kỳ quái từ phía xa Cổ Linh Tông và phiếu miểu lâu gần nhau Lúc này Kiếm Thánh vẫn chưa vượt qua Bắc Minh và Nam Minh, một khoảng cách xa xôi Và chiều tối hôm sau, Ninh Trường Cửu đứng trên bờ biển thiết thủy, nhìn thấy hình dáng phiếu miểu lâu Phiếu miểu lâu, giống như là Thư Lâu, là một toà lâu đài khổng lồ vươn cao trong mây, chiếm giữ diện tích rộng lớn, bảo tồn lịch sử từ 2.000 năm trước Ninh Trường Cửu đối với đoạn lịch sử này không cảm thấy quá hứng thú. Lần này đi Nam Minh, trên đường không gặp phải khó khăn lớn. Liễu hiển lấy lý do rèn luyện để cùng Ninh Trường Cửu thân cận, điều này khiến Lục Giá Giá có một chút ý kiến kín đáo, nhưng tình thế hiện tại cũng không nói thêm gì. Bên bờ Nam Minh tiểu sóng vỗ và bờ vang lên, mảnh đất từng là cổ Long Hải vực cũng không có thay đổi gì dù hắn đã đến. Dù Tinh cầm phất trần, đứng xa nhìn bọn họ. Sau khi Ninh Trường Cửu rời khỏi Cổ linh Tông, lợi dụng danh nghĩa Tư mệnh và thư kiếm từ phiếu Miểu lâu để thông báo về ý định tham viễn. Nhưng dù vậy, Trấn Tiên Tri Kiếm vẫn chỉ quan sát từ xa, chờ đợi mệnh lệnh. Muốn vào lâu xem một chút không? Lục ra ra hỏi. Phiếu miểu lâu giống như lạc thư lâu, đều có ba vị cao thủ đứng chấn. Nhưng đối với Ninh Trường Cửu lúc này, ngoài Du Tinh, hai người còn lại không đủ sức làm hắn lo sợ. Ninh Trường Cửu đang do dự, thì Du Tinh đã thu phất trần lại, Trấn Tiên Tri Kiếm cũng theo đó được thu hồi. Vị nữ Úc quan trong đạo môn xa xa lên tiếng. Mặc dù tôi tránh thế, nhưng không tránh khách. Đã đến rồi, vậy vào đi. Ninh Trường Cửu lặng lẽ mở mắt, xác nhận không có gì nguy hiểm, sau đó nhẹ gật đầu với Lục Giá Giá và Liễu Hy, bà người cùng nhau tiến vào tòa lâu. Xu Tinh tự mình ra đón họ, Lục Cô Nương, lâu không gặp, Xu Tinh cười nhẹ nhìn Lục Giá Giá, Lục Giá Giá đáp lại nụ cười ấy. Xu Tinh sau đó nhìn về phía Ninh Trường Cửu, hỏi. Vị này chính là Trường Cửu Trương Công Tử, người năm ngoái dương danh truyền thiên bảng phải không? đảm biết Trường Cửu không phải là cái tên thật của hắn, nhưng có thể chắc chắn rằng. thân phận của hắn không đơn giản chút nào, bởi vì không có đệ tử nào có thể trong vòng một năm từ từ đinh cành đỉnh phong tiến gần tới năm đạo đỉnh phong. còn về địa vị thực sự của hắn, dù Du Tinh có tò mò cũng không có ý định đi hỏi. cảnh giới càng cao, người ta càng hiểu rõ rằng thiên ngoại hữu thiên, không phải là tất cả đều cần phải biết. Ninh Trường cử nhẹ gật đầu, lịch sự đáp, trừ mộ xin chào Du lâu chú. Du Tinh cũng cúi người thì lễ, nàng nhìn về phía Liễu Hi Yển hỏi, vị này là đệ tử của Kiếm các phải không? Liễu Hi Yển nhẹ gật đầu. Giờ đây, tin tức về việc Liễu Hy Yển bị trục xuất khỏi kiếm các đã lan rộng khắp thiên hạ, ai ai cũng đều biết, Du Tinh không hề hỏi thêm gì. Kể từ khi Cổ Linh Tông tự ý rút lui, nàng đã quyết định toàn tâm toàn ý tu hành, không để ý đến thiên hạ nữa, chỉ nghĩ cách sống lâu trên biển, giữ mình, tránh xa mọi rắc rối. Dù rằng hành động lần này không phải là phong thái tiêu sái, nhưng nếu sống mãi không chết, vậy cũng đáng gọi là tiên nhân. Du Tinh dẫn ba người lên lầu, phiêu miểu lâu rất rộng lớn, nếu muốn tham quan hết một lượt. Cũng phải tốn không ít sức lực, không biết trương công tử lần này đến thăm lâu, có việc gì cần làm không? du tinh hỏi, có phải vì hứng thú với lịch sử ngàn năm trước không? Ninh trường cứu đáp, lúc trước ta từng bị mắc kẻ trong vù lạc, xí chút nữa mất mạng, đến nay, ta vẫn còn sợ hãi. Nếu du lâu chủ có phương pháp tương tự, hy vọng có thể lưu tình, dù tinh mỉm cười đáp. Lạc thư là một trong những thần vật nổi tiếng vào thời ấy. phiếu miểu lâu rất ngưỡng mộ nhưng lại không có cơ duyên tiếp cận. nói rồi, trong lòng du tinh bỗng dưng nhận ra một điều, trước khi lạp thư lâu bị hủy, bọn họ cũng đã rơi vào cảnh khốn khó trong vu lạc. điều này có nghĩa là sự hủy diệt của lạp thư lâu rất có thể là do chính bọn họ mang đến. du tinh cảm thấy lạnh người, có chút hối hận vì đã để bọn họ vào đây. nàng vuông tay, vuông nhẹ cây phất trần, dẫn mọi người lên lầu. bên trong phiếu miểu lâu, các lầu các không có hình dáng cố định, mỗi tầng đều giống như những ngôi nhà cổ với những mảng vân mây bao phủ, giống như tiên sơn, tiên hạ. bạch lộc bay múa những người hầu bung quỳnh tương ngậm đào hoa tươi khiến không gian giống như một bức tranh sống động, tươi đẹp liễu hy Yển nhìn xung quanh tảo bò nhận ra trang phục của mình không hợp với khung cảnh này còn lục giá giá và du tinh lại mặc những bộ đồ tiên tôn một người trong bộ vài kiểm tiết trắng một người mặc đạo bào chạm thanh như những tiên nữ từ nơi khác đến họ cưỡi hạt bay lên nhanh chóng xuyên qua những đám mây và sương mù lên đến tầng cao nhất của phiêu miêu lâu một nhìn năm lịch sử gần như đã được khắc họa hoàn hảo tại nơi này ninh trung cửu cuối cùng một đời dường như là chết ở các khoảnh khắc mà một nhì năm bắt đầu, sau đó không có sự kiện gì lớn xảy ra. Du Tinh nói, lâu này vì phiếu Miểu lâu là thấm địa, các ngươi là khách quý, nên ta đặc biệt dẫn các ngươi đến đây. Nhưng phía trước là khu vực yếu địa, các ngươi tuyệt đối không được tiếp tục tiến vào. Nếu sau một khoảng thời gian, các ngươi thấy hứng thú với bất kỳ điều gì, ta có thể giúp các ngươi lấy. Tạ ơn Du lâu chủ. Ninh Trường cử mỉm cười đáp. Bên trong phiếu Miểu lâu, Du Tinh tiếp đãi họ rất chu đáo và thân thiện. Lục Giá Giá biết. Đây là cách nàng nền bù cho việc trước đó tự ý xông vào cổ linh tông mà gây ra lỗi lầm. Ninh Trường cử chọn ra vài đoạn lịch sử và xếp lại một lần. Những đoạn này không ghi lại gì với các nhân vật cấp thần chủ, nên với hắn mà nói. Chúng không có nhiều ý nghĩa, tới vân đêm, Du Tinh còn đặc biệt dọn dẹp gian phòng cho bọn họ. Ninh Trường cử từ chối, nói rằng còn có việc vấp, vì vậy hắn đi ra ngoài bờ biển, nhìn xa xăm về phía biển cả. Sau khi giải quyết xong, hắn nguyện ý rời đi, Du Tinh không thấy có gì lạ trong đó. nàng chỉ mong sớm đưa tiễn ba vị khách không mời mà đến, rồi sau đó bế quan, không xuất hiện suốt trăm năm, bờ biển phiếu miểu lâu, gió đêm thổi mạnh. Lục Giá Giá và Liễu Hi đứng bên cạnh Ninh Trường Cử, cùng nhau nhìn ra xa nơi bờ nước biển đen đúa. người tới đây rốt cuộc là để làm gì? Sau khi Xu Tinh tạm thời rời đi, Liễu Hi Hiền không nhịn được hỏi, cũng không phải là đến để gặp Xu Lâu chủ chữ, hắn dám? Lục Giá Giá lạnh lùng nói. Liễu Hi nhếch miệng, nói, Lục đại tông chủ, ác nhân như vậy có gì mà không làm được? Ngươi đừng đóng vai hùng dữ. Ngươi từ nhỏ đã như vậy, cái miệng thì gạo nếp mà tầm thịt đậu hũ. Ta nhìn ngươi từ lâu rồi, ngô ngô. Lục Giá Giá lập tức che miệng nàng lại. Ngươi cái này Kiếm Linh sao lại giống chủ nhân của ngươi thế? Lục Giá Giá trách mắng. Đi ra ngoài mà không làm hỏng thành giành thiên quật phong của chúng ta. Ninh Trường cử mỉm cười nói, Kiếm Linh và ta cũng là đồng thể, chẳng phải cũng do ta kiếp trước đúc kiếm sao? Giá Giá nói vậy, chẳng phải là tự mắng mình sao? Ngươi. Lục Giá Giá mặt hơi đỏ, không biết phải làm sao để phản bác. Chỉ đành nói, tốt rồi. đừng trì hoãn nữa. đến Nam Bình là có việc chính cần làm. ừ, Ninh Trường Cử nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm túc nhìn về phía biển cả. hắn tin rằng trong đời này không có gì là ngẫu nhiên. ngày xưa ở Cố Tháp Phế Tích, khi vô tình chạm vào một ý thức nơi sâu thẳm, hắn đã nhận ra một chỉ dẫn. Ninh Trường Cử vừa xuống bãi biển, mắt hắn mở ra, hoành khắc đó, một luồng năng lượng bao phủ, lấy phiếu miểu lâu làm trung tâm, lan tỏa ra khắp nước biển. Ninh Trường Cử có thể nghe thấy tiếng sóng biển, nhìn thấy từng con cá lượn qua, từng tảng rong biển chìm. tất cả hòa quyện vào nhau, như những yếu tố nguyên thủy, không còn bất kỳ vật cản nào, Ninh Trường Cửu dần chìn vào đáy biển. Đáy biển mênh mông, hầu hết đều là cát biển mềm mại, không khí âm lãnh. Ninh Trường Cửu như lạc vào một thế giới quê lãng, hắn mượn sức mạnh âm dương che trời, để tinh thần của mình phi thăng lên một cõi xa hơn, tìm kiếm những bí mật ẩn giấu dưới đáy biển sâu. Tuy nhiên, dù tìm kiếm suốt một hồi, hắn cũng không thu được kết quả gì. Lúc giá giá và Liễu Hi Huyền lo lắng đứng chờ bên cạnh. Một lúc lâu sau, Ninh Trường Cửu trong lòng bỗng nhẹ nhàng thở ra. Tinh thần của hắn đã được biên giới cuối cùng của ánh mắt thái âm, trong lòng biển sâu một cái hố lớn xuất hiện, hố này sâu thẳm và tăm tối, không biết đang vùi giấu thứ gì. Ninh Trường cừu dồn hết ý thức vào đó, lòng hắn đập nhanh hơn, ánh mắt thái âm như nước biển thẩm thấu vào lớp cát, hắn cảm nhận được một vật mềm mại có lẽ là một ý thức khác, giống như cái mà hắn đã gặp ở cốt tháp phế tích. Ý thức này mạnh mẽ, biểu đạt một cảm xúc mãnh liệt, khi hắn đang chuẩn bị thâm nhập thêm, bỗng từ từ phủ. Kim Mô phát ra một tiếng gáy vang dội như tiếng cả trống bao sáng, đầy vẻ nguy hiểm. Liễu Hiển và Lục Gia Gia vẫn đang nhìn về phía Nam Minh, thì Ninh Trường Cử đột nhiên mở mắt, cố gắng kéo tinh thần và ánh mắt của mình trở lại. Kim Mô bay ra, thu liễu Hiển và Lục Gia Gia vào trong, bóng dáng của họ biến mất tại đài xem biển của phiếu Miểu Lâu. Gần như ngay lập tức, đài xem biển bị một lực lượng mạnh mẽ đánh trúng, vỡ vụn và rơi xuống biển. Một cây trường màu kim sắc cắm vào biển cả, gần như cùng với phiếu Miểu Lâu cao ngất. Cùng lúc đó một cảnh tượng tương tự cũng xảy ra gần Tây Quốc, sau khi huyền phủ thần quốc vỡ vụn, đại sư tỷ và nhị sư huynh, những thần quan của thần quốc và thiên quân bị ép phải rời đi, quay về thế gian. Họ không biết sư tôn giờ này đang ở đâu, nên đã chọn hướng Tây làm nơi ẩn náu bởi hy hòa lúc này đang trần giữ tại ba nhìn thế giới của Tây Quốc. Không có mặt trăng, đại sư tỷ và nhị sư huynh mất đi rất nhiều sức mạnh. Khi màn đêm đến gần, hành tung của họ cuối cùng bị phát hiện. và một đoàn tấn công từ thần quốc ập xuống từ trên cao trong thần quốc trên bầu trời một thần ảnh kim giác lại lùng quan sát mọi việc bắc quốc nam mình, tây quốc hắn chia ba phần lực lượng để tấn công ba khu vực hoàn toàn khác nhau đối với các thần chủ khác điều này là vô cùng khó khăn nhưng với hắn lại chẳng phải chuyện gì to tát vì hắn có ba con chiến mã thượng đảng là hoàng kim thần câu trung đảng là bạch ngân thần câu hạ đảng là thanh đồng thần câu lúc này thanh đồng thần câu ở bắc quốc bạch ngân thần câu ở nam mình, còn hoàng kim thần câu thì ở tây quốc Hân chính là thần chủ thiên tý, bắc quốc. Trên bầu trời không có trăng sáng của phong thời qua. Khi gió lốc vụt qua khe hở, nó gào thét như tiếng quái vật đêm khuya. Cơn gió mạnh như đêm tối không trăng, khiến không gian u ám như quân đoàn ma quái từ trên không lao xuống. Gió mạnh phá tan cửa sổ, khiến chốt gỗ vỡ nát. Gió như sấm sét xuyên qua cửa sổ, làm cho mọi người trong giấc mơ thức tỉnh, vội vàng dậy sắp xếp lại nồi như bát đĩa, nhưng giống như bị quỷ đè nén, bị gió mạnh ép chặt xuống giường. Họ chỉ có thể gào lên, nhưng tiếng gào cũng bị gió nuốt chửng. Cơn gió này không kéo dài lâu. Sau khi quét qua Bắc Minh, cơn lốc không còn nữa. Trên đường phố không có chút bụi nào, mặt trăng vẫn mờ mờ như tấm vải đen che khuất ánh sáng. Mọi người đoán đây là một trận gió lớn, nhưng không phải là bão cát, không rõ ràng. Lúc này trong bóng tối của thành phố, một vật khổng lồ đã hạ xuống. Tư Mệnh nghe được tiếng vó ngựa vang lên. Sau khi gió lốc qua đi, tiếng vó ngựa như tiếng mưa nhỏ rơi xuống mái nhà, rơi xuống đất. Mùa thu Bắc Quốc mang theo một không khí lạnh lẽo khó tả. Gió đêm thổi trên da khiến cơ thể cảm thấy khô khốc và ồn ào. Sau khi gió lặng đi, thành phố lại trở nên yên tĩnh, trong sự tĩnh lặng, Tư mệnh không thể kiềm chế, lắng nghe từng tiếng vó ngựa, dần dần, cảm giác rằng tiếng vó ngựa và nhịp tim của nàng hòa là một, Nhịp đập đều đặn như thề trái tim nàng cùng với tiếng vó ngựa rung động trong một nhịp điệu. Cảm giác này như thể ác ma không phải từ ngoài vào, mà chính là một thứ ma quái trong lòng nàng, sắp trồi lên từ trái tim, xé rách huyết nhục mà ra. Bạch Ta ngồi dưới đất, nghe thấy tiếng vó ngựa, lập tức ý thức được, bây giờ quốc chủ là Thiên ký, Thiên Kỳ Rất nhiều người cho rằng Thiên Ký, thần chủ Thiên Ký là một con thú chiến đấu trong cuộc chiến tranh thần ma. Nhưng Bạch tam biết không phải như vậy. Thiên Ký là một chiến thần cổ xưa, từng lãnh đạo vô số trận chiến trong cuộc chiến tranh giữa thần và ma. Hắn đã đánh bại rất nhiều đối thủ, số lượng thi thể do hắn giết không đếm xuời. 3.900 năm trước, khi các tiên nhân phi thăng và sáng lập tiên đình, Thiên Ký đã chiến đấu với các cổ tiên, cuối cùng bị xuyên thủng trái tim và bị chặt đầu. Tuy nhiên, thân thể hắn bị xuyên thủng, linh hồn không tan biến, ma trở lại nhân gian. sau khi chiến tranh giữa các thần ma bùng nổ, hắn đã hấp thu án khí và ma tính trở nên mạnh mẽ hơn. hắn dùng lửa để thiêu đốt xương tàn của mình, từ đó luyện ra ba con tuấn mã, giúp tăng cường thần lực. sau đó thiên ký tiến vào thần quốc, trở thành một trong 12 thần chủ. hai con chiến mã của hắn được phong làm thần quan và thiên quân, nhưng không ai biết chính xác là con nào. thiên ký thần quốc là một hệ thống sao, vây quanh cho một tiền ngôi sao. theo truyền thuyết, khi thiên ký thần quốc sụp đổ, ngôi sao này sẽ bị ảnh hưởng, quay càng lúc càng chậm, cuối cùng rơi vào tĩnh mịch. Bạch Tang cúi đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hùng tợn Trong số 12 vị thần minh, nàng tự nhận mình là một trong những người yếu nhất, và đó là lý do nàng luôn cảm thấy tự ti, phải nghĩ đủ cách để cướp đoạt thiên tàng thần chi tâm. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, sư Bạch Tang nhắm mắt, nàng vẫn cảm nhận được bóng dáng của một con tuần mã đang vườn quanh. Diệp Thiên cung quấn chân bông ngồi trên vế, ánh mắt liếc qua Tư Mệnh. Khi sức mạnh của mộng cảnh dần tiêu tan, thiên khí không còn ảnh hưởng, Tư Mệnh lập tức lấy lại tinh thần, sư vững tâm trí, Diệp Thiên cung bình tĩnh lấy tiếng: Nó vẫn còn cách chúng ta rất xa, không cần phải quá lo lắng, Ừm, mình. Tư mệnh gật đầu nhẹ, vứt bỏ những phiền nhiễu bên ngoài, tâm hồn yên tĩnh trở lại, mái tóc dài vẫn như tiết. Bạch Tàng nghe tiếng vó ngựa, vẻ giận dữ trên mặt đột ngột biến mất, hoái miệng, nét lên một nụ cười, không cần phải lo lắng quá. Bạch Tàng cười khanh khách nói, mươi thật sự không sợ sao. Trước kia, ngươi đứng trên trời cao, không sợ thần chủ. Nhưng bây giờ, mặt trăng không còn, nơi đây là đất bụi bặm, ngừng đầu lên là có thần linh nhìn thấu. Ngươi đã bao giờ trải qua điều đó chưa? Diệp Thiền Cung nhìn nàng, Bình Thàn nói, Chẳng phải mỗi thời khắc đều là để kiểm nghiệm sự tình sao? Bạch Tàng hơi giật mình, lập tức nhận ra, lời của Diệp Thiền Cung không phải chỉ nói về nàng, mà là ám chỉ rằng nàng chưa bao giờ phải đối mặt với các thần chủ khác. Đây là một sự khẳng định, này là một sự khẳng định, nàng chưa từng gặp phải các thần mình Bạch Tàng lại lúng nói, đến lúc này rồi, ngươi vẫn còn mạnh miệng? Ngay lập tức, ba, một tiếng vang lên, hắc kiếm bay ra, cát Bạch Tàng lăn ra đất. Bạch tàng nhìn chằm chằm vào Tư Mệnh, trong lòng đầy phẫn uất, chỉ là một thần quan dám vượt qua giới hạn. nhưng nàng không nói gì thêm, bởi vì hắc kiếm đã treo trên mi tầm nàng, nếu tiếp tục cãi vã, nàng sẽ không thể tránh khỏi đau đớn vô lý. Tư Mệnh đứng bên cạnh Diệp Thiền Cung, mặt lại như băng, đôi môi đỏ như tiết không hề cử động. Trong bóng tối, tiếng vó ngựa càng lúc càng vấp gáp, Tư Mệnh biết rằng sư tôn của nàng giờ đây đã yếu hơn rất nhiều so với trước kia, nhưng nàng không nói gì thêm, nhẹ nhàng ôm Diệp Thiền Cung trong vòng tay, nàng hỏi: Sư tôn, chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo? Diệp Thiên Cung trả lời. Dừng lại ở Bắc quốc, sau đó đi về phía Nam, qua Lạc Hà, tiến vào Trung thổ. Tư mệnh gật đầu, không do dự. Nàng nhẹ nhàng lấy Diệp Thiên cùng ra khỏi điểm chăn bọc nàng lại trong thảm và ôm vào trong ngực, Hắc kiếm thu lại cây xương rồng tử cũng siết chặt. Bạch Tàng lại biến thành một con mèo hoa văn ly hoa, màu trắng. Diệp Thiên cũng nhẹ nhàng miết ngón tay, Siêu xích bị kéo về, rơi vào lòng bàn tay nàng. Bạch Tàng nghề về phía nàng, cảm giác băng lạnh và cô độc lại dâng lên trong ngực khi nào hóa thành mèo. lập tức trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, chỉ kéo vài tiếng, Miu miu miu Nhưng muốn Tư Bệ ôm mình. Tuy nhiên, Diệp Thiền Cung đương nhiên không để ý tới nàng, nàng chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhẹ nhàng nói với mèo trong lòng: dù thế nào đi nữa, bây giờ chúng ta tạm thời là minh hữu. Nếu ngươi muốn chết, có thể báo cho ta biết, còn nếu muốn sống, thì ngoan ngoãn nghe lời, biết chưa? Bạch Tàng Kim lấy sự tức giận trong lòng, mèo một tiếng, như đồng ý tạm thời bỏ qua những hiểm khích trước đó. Tư Bệ ôm Diệp Thiền Cung, Diệp Thiền Cung lại ôm Bạch Tàng. Khi tiếng vó ngựa vang lên bên tai, kiếm quang lóe lên trên không trùng, hai người cùng lúc rời khỏi thành. Vậy nếu thiên ký đuổi theo, sư tồn, có tự tin chiến thắng không? Tư mệnh hỏi, trong giọng nói có chút lo lắng. Diệp thiên cùng nhẹ nhàng gật đầu đáp, có, tư mệnh cảm thấy an tâm hơn. Dù cảnh giới hiện tại của nàng rất cao, nhưng nếu thần quốc chi chủ muốn giết nàng, thì nàng cũng chỉ có thể tự vệ. Còn việc bảo vệ tiểu như thanh la thiếu nữ giờ là điều khó khăn. Vậy lúc đó ta nên làm gì? Tư mệnh hỏi. Diệp Thiên Cung bấy mèo trắng trong lòng lên và đưa cho tư mệnh, nói. Lúc đó ném nàng ra ngoài, miêu miêu miêu. Bạch Tàng hoàng hốt, Diệp Thiên Cung nhìn nàng nói. Nếu đã kết minh, thì phải chấp nhận quy phục, đây là trận chiến đầu tiên của ngươi. Bạch Tàng nhấp mỏng vuốt, bất mãn kêu lên. Nà, khó trách người không giết ta, bây giờ ngươi thật sự yếu. Yếu lắm, với nữ thần quan bảo vệ mà còn không bảo vệ được ngươi. Ngươi cần ta bảo vệ, ngươi căn bản không dám giết ta. Ngươi... Cuối cùng, Bạch Tàng cũng hiểu ra, nàng cứ nghĩ Diệp Thiền Cung để lại mình là có mục đích gì đó, nàng còn định đụng độ một trận, nhưng bây giờ nhìn lại, đâu có gì đặc biệt, chỉ là Thần Quốc sắp đóng lại, nàng chẳng còn chỗ dựa, chỉ còn tìm cách được giúp đỡ. Nàng từng là người mà Nga Tiên Quân còn phải tránh xa, nhưng không có mặt trăng, nàng chỉ là một con bèo vô dụng. Diệp Thiền Cung mở mắt, lại lùng nhìn Bạch Tàng, nói, đến trễ nhận ra mình không thông minh, thực ra chỉ là hối hận. Bạch Tàng muốn phản bác, nhưng ngay lập tức bị cảm giác nô văn kích hoạt. Nô văn kết nối với thần hồn, thậm chí có thể cưỡng chế thay đổi suy nghĩ của nàng. trong lòng nàng kháng cự nhưng tất cả những cảm xúc đó nhanh chóng bị xóa bỏ, lợi chảo rút về, nàng gầm nhẹ, niềm cảm giác lại mềm đi. Tư mệnh nhìn nàng, thầm nghĩ mùa thu cũng là mùa mèo cái phát tình, suy nghĩ vừa lói lên, lạc hà hiện lên trong mắt họ, nhưng khi đến bờ lạc hà họ lại dừng lại. người ta thường nói trong lạc hà có thần nữ khuyên quốc khuyên thành, truyền thuyết Vĩnh viễn là điều mà con người luôn mơ tưởng về, đẹp đẽ và huyền bí. Diệp Thiên cũng mở mắt ra, nàng nhìn chăm chú về phía Lạc Hà. Trên mặt sông, một bóng đen khổng lồ xuất hiện. Khi Tư Mệnh còn cách Lạc Hà khoảng trăm trượng, bóng đen đó từ trên đầu nó phát sáng ra hai con người kim sắc. Cùng lúc đó, một cây mâu dài màu vàng kim cũng xuất hiện, bạch tàng đứng thẳng người. Ánh sáng từ đồng ngưng chiếu ra cho bóng tối, từng sợi lông của nàng như nổi lên, phát ra những tia sáng rực rỡ. Trên mặt sông, một nhóm thần mã cao lớn xuất hiện. Nhưng đây không phải là ngựa thần túy, mà là những sinh vật bán nhiên mã. Chúng dẫm mạnh lên mặt nước. Tạo ra những ngọn sóng nhẹ, xương cốt của chúng vững chắc như những ngọn núi nhỏ, cơ bắp cứng rắn nổi ra tráng kiện và mạnh mẽ. Thân thể chúng tọa lên màu xanh đậm, trên đó có những tia hồ quang điện bồng bềnh và bộ bờm của chúng như đang cháy hừng hực. Nửa thân trên của chúng là hình dáng nam tử, mặc giáp chiến bảo vệ mắt sáng kim quang, tay cầm trường thương dài, trường thương phản chiếu ánh sáng, tỏa ra khí thế uy lực, tóc của chúng như thể đang cháy. Những sinh vật này nhìn chăm chú vào bọn họ với ánh mắt lạnh lùng và miệt thị. Dù rõ ràng là con người, nhưng chúng phát ra âm thanh giống như ngựa, tiếng thở thanh đầu phun ra, chúng nâng trường thương lên cao và hướng về phía cát nàng đập mạnh tới. Từ mẹ không chút do dự bắt lấy bạch tàng ném nàng ra ngoài. Bạch tàng tức giận gào lên, nhưng nàng không thể phản kháng, bị nô văn khống chế chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo. Sau khi bị ném ra, mèo trắng chuyển hình thành thiếu nữ, cô gái rơi xuống bãi đá, chân trần trên mặt đất, chiếc váy dài tung bay, trong tay cầm một thanh đao, không hề tỏ ra khiếp sợ trước con mã thú khổng lồ cao hơn. nàng hàng trăm lần, cô không hề dư sợ, vươn tay nắm lấy mũi thương. tình tượng này giống như một con bọ ngựa kềm dư bánh xe bạo phát một lực lượng khó có thể tưởng tượng khiến chiếc xe ngựa bị đẩy ngược lại mặt nước à hà bị đánh vỡ nơi đây trở thành chiến trường khốc liệt nơi mà thần chủ nô lệ và thần công mạnh mẽ đang giao tranh bên bờ sông tư mệnh ôm diệp thiền cung trong lòng đứng ra quan sát mọi thứ đến rồi là thanh đồng diệp thiền cung nói thanh đồng tư mệnh hỏi ưm thiên ký thần câu có ba loại thanh đồng bạch ngân hoàng kim diệp thiền cung giải thích Thanh đồng là yếu nhất trong ba loại. Tư Mệnh cảm thêm khó hiểu. Vì sao lại là yếu nhất? Diệp Thiên cung nhẹ nhàng giải thích. Vì nhiều năm trước, Thiên Kỳ leo lên vị trí thần chủ, sử dụng thủ đoạn này. Thiên Kỳ không nghĩ rằng mình có thể giết chết ta, cho nên chỉ dùng thanh đồng thần câu để kiềm chế. Còn hai loại còn lại, chắc chắn sẽ đi tìm ninh Trường Cử và những đệ tử của ta. Tư Mệnh cảm nhận được sức mạnh hủy diệt từ thanh đồng thần câu bộc phát, lo lắng nói: Trường Cử, hắn có thể chống đỡ được không? Diệp Thiên cung trả lời: Cái này phải xem vào bản lĩnh của hắn. Tư mệnh nhíu mày nói, thiên ký chia ba khu vực, chỉ cần hắn có thể thắng nổi một trận, hậu quả chắc chắn là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thiền Cung gật đầu, trên khuôn mặt trẻ con của nàng cũng lộ ra một nụ cười nhẹ. Lời nói là nhậy, nhưng thiên ký có thể đã phạm phải sai lầm. Tư mệnh hỏi, sai lầm gì? Diệp Thiền Cung đáp, hắn năm đó dùng chiêu này để thắng, vì sự xảo quyệt, nhưng nếu lặp đi lặp lại, thì chỉ nga vụng về. Tại Lạc Hà, khi thanh đồng thần cầu giải trừ băng phong, dòng sông lại bùng lên mạnh mẽ, Bách tàng, và thân câu giao chiến trên sông lớn giữa Trung thổ và Bắc quốc. Bạch Tàng tạm thời áp chế nội lực, nhưng do nàng chỉ có thể trung thành với sức mạnh của Nô Văn, nàng đẩy kiếm sắc trường thương ra và thân thể bỗng chốc vọt lên, hóa thành một cột sáng bạc mạnh mẽ đâm vào chiến mã. Mặc dù thanh đồng chiến cầu lớn hơn nàng nhiều lần, nhưng khi Bạch Tàng tấn công, nó vẫn bị lay động không ngừng. Trong trận chiến trước đó tại đoạn giới thành, Bạch Tàng chưa thể phát huy hết sức lực, nhưng lúc này nàng hoàn toàn buông tay, dù không còn hoàn hảo như trước và cảnh giới của nàng thấp hơn. Quyền hành Trần Phong cũng bị rút bớt, nhưng đối thủ của nàng không phải là thần chủ, mà chỉ là một chiến mã cổ đại, là con hổ mạnh nhất thế gian từng tồn tại. Bạch Tàng sao có thể để một con ngựa như vậy đứng trước mặt mình mà không phản kháng? Lúc này bản năng chiến đấu trong nàng bùng nổ, thanh đồng thần câu né mạnh kim thương, Bạch Tàng bị đẩy lui, nhưng ngay lập tức lao về phía trước. Nàng giống như một thanh đào sắc bén, xuyên qua lại cho ảnh thương kìm, thân thể không ngừng hóa thành thú, tai và đuôi mọc ra, hướng về trái tim thần câu mà vồ tới. Thanh đồng thần câu phát ra một tiếng rít chói tai, móng vuốt dơ lên, kim thương múa thành bóng, chặn lại thân hình bạch tảng. Hai bên không ngừng giao đấu, như những lưỡi dao sắc bén đập vào nhau, như những con thú hung ác gặp phải nhau trong rừng. Tư mệnh đứng một bên, nhìn chăm chú vào trận chiến trên lạc hà, hỏi: sư tôn đã sớm đoán ra thiên ký sẽ làm vậy sao? Diệp thiền cũng trả lời: điều này không cần phải đoán, bất kỳ ai hiểu rõ về thiên ký đều biết hắn sẽ làm như vậy. Tư mệnh cau mày, cảm thấy mình chưa từng nghe nói về điều này. Nàng nhìn trận chiến cuồn cuộn trên lạc hà, hỏi. Có cần đi giúp Bạch Tàng không?" Diệp Thiên cũng nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Không cần, để nàng tự do hành động đi. Nếu không, coi như thật sự muốn dưỡng thành tín tình không tốt của một con mèo nhà." Tư Mệnh nhớ đến Ngô Vương, người từng có năm đạo cường giả, sau khi a nhà lại biến thành phế mèo, cảm thấy rất đồng tình, liền gật đầu, Tư Mệnh hỏi, "Vậy ta phải làm gì bây giờ?" Diệp Thiên cũng lúc này toàn thân lạnh lẽo, nàng nhẹ nhàng tựa vào Tư Mệnh, đưa vào khuỷu tay nàng nói, "Ta hơi lạnh." Tư Mệnh đã sớm nhận ra điều này, Những ngày gần đây, Diệp Thiên cung càng ngày càng lạnh, cho đến lúc này nàng mới không kìm được mà hỏi: "Sư tôn, thân thể của người rốt cuộc thế nào rồi?" Diệp Thiên cung suy nghĩ một lát rồi hỏi lại: "Ngươi có biết tại sao những năm gần đây mặt Trăng lại càng lúc càng xấu không?" Từ bệnh lắc đầu, không biết, Diệp Thiên cung tiếp tục nói: "Bởi vì mặt trăng chính là kiếm của ta, hoặc là đói ở đó Lát Thuận, Lá chắn. Năm xưa trong thần chiến, ta và nghệ bị vây trong tiết cốc, hơn 10 vị thần ma cùng nhau tấn công chúng ta, lúc đó, nghệ đang dương cung không thể quấy rối, ta liền nhảy ra cản trước mặt hắn." khi đó thần ma rất vui mừng, cho là ta muốn tự vận bảo vệ hắn, nhưng mà ta không hề bị thương. Tư mệnh nghĩ đến những lời Diệp Thiên Cung đã nói trước đây, lập tức đoán được nguyên nhân, liền hỏi sư tôn đem tổn thương nhận được trên mặt trăng. Ừm, Diệp Thiên Cung gật đầu, chán hơi nhíu lại nói tiếp: Cung thái sơ sáu vị thần ngoài vũ trụ, ta là Nguyệt thần, khoảng cách từ lục thần hành tinh mẹ quá xa, vì thế bọn họ muốn tạo ra thân thể cho mình, nhưng ta không cần, không cần phải leo lên mặt trăng. Dù là từ nhân gian nhìn về phía xa, ngươi cũng có thể thấy mặt trăng. có rất nhiều vết hố, những vết hố đó đa phần là do chiến tranh thần ma để lại. lúc ban đầu mặt trăng rất đẹp, bóng loáng như tấm gương mài bằng băng. diệp thiền cũng ánh mắt mông lung, như thể đang lạc vào hồi ức. đó cũng là lý do vì sao ta không e ngại các thần chủ còn lại. nàng tiếp tục nói, bởi vì sức mạnh của họ chỉ có hiệu lực trong thế giới này, họ không thể phá hủy mặt trăng. tư mệnh môi đỏ rơn rỉ, trong mắt băng giá nổi lên một luồng hàn ý. nàng nhớ lại sao băng rời xuống bắc minh hải, nói, như ngầm chủ có thể hủy diệt tinh cầu đúng không? diệp thiền cũng gật đầu. ừ, nếu nếu hủy diệt mặt trăng, viên tinh cầu này cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Ngâm chủ sẽ không làm vậy, cũng như hắn không muốn dùng sinh linh để làm vật hy sinh. Đó là lý do hắn chỉ muốn hủy diệt ta. Tư mệnh ngượng đầu nhìn về phía Hắc Nguyệt, nhận ra rằng sau khi mặt trăng bị che khuất, liên kết giữa sự tồn và bản thể của nàng đã bị cắt đứt. Nàng không thể tiếp tục dùng mặt trăng làm lá chắn, cũng không thể nhận được sức mạnh hỗ trợ, giống như việc cắt đứt nguồn nước của một dòng suối, theo thời gian nó sẽ dần trở thành một vũng nước đọng Tư mệnh vươn tay. Nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Diệp Thiền Cung, ấn vào ngực mình. Vậy sư tôn, người còn chịu đựng được không? Tư mệnh hỏi, Diệp Thiền Cung nhẹ nhàng nói. Không cần lo cho ta, chỉ cần mặt trăng không bị hoàn toàn hủy diệt, ta sẽ không bị giết chết thật sự. Nàng chưa nói hết lời, dù không chết, nhưng nàng biết mình sẽ rơi vào giấc ngủ sâu, đợi đến khi tỉnh lại. Hắc nhật có thể sẽ đến, và nàng sẽ là người cuối cùng trên hành tinh này. Mặt trăng cũng sẽ là ngôi xào cô độc cuối cùng, lẻ loi giữa vũ trụ. tư mệnh nghe ra một chút ẩn ý trong lời nàng, liền hỏi vậy bây giờ phải làm sao, làm thế nào để người cảm thấy ấm áp diệp Thiên cung trầm mặc một lúc, rồi đáp lại ngắn gọn phơi nắng. trên lạc hà cuộc truyền giữa bạch tàng và thanh đồng thần câu đã ngày càng căng thẳng ban đầu chỉ là những đợt đối đầu đơn giản dần dần truyền thành cuộc đấu thần lực mãnh liệt trên cơ thể của thanh đồng thần câu ánh sáng đỏ bùng lên các dấu vết giống như là ấn làm nổi bật nó như thể một chiếc đỉnh đồng lớn đã bị thiêu đốt trong bầu trời đêm sấm sét đánh xuống lạc hà mặt nước bị nhiễm điện tạo thành một trận cuồng lôi lan rộng ngàn dặm, những tia chớp màu vàng kim quét nàng, cọ sát với mũi trường thương, tạo ra những tia lửa như những con hổ điệp khát máu, như những con ròi trong sương, không ngừng truy đuổi bạch tam. bạch tam đột nhiên phát huy bản năng thần thông của mình, từ trong lò luyện xiêm xích, đang mở ra một trận bung tiết, giống như gió bão thiết trắng, sức mạnh mạnh mẽ lan tỏa, khi nào hoàn toàn hóa thú, chuyên ra thịt nàng hiện lên một lớp ngọc nộn những hoa văn hồ văn uy nghiêm tung hoành, nàng vung quyền, cối chảo cảm giác như quay lại thời kỳ còn trẻ, lúc đó. Cổ yêu vừa mới quật khởi, nàng là duy nhất bạch hổ của vạn hổ tông, còn tông chủ là đầu hắc hổ chuyên môn ăn tim. Cổ thú trong thời kỳ đó không mạnh mẽ như bây giờ, họ từng bị áp bức và nô dịch bởi những cổ thần suốt mấy ngàn năm. Nhưng sau này họ mới phát triển thực lực mạnh mẽ đủ sức sánh ngang với các thần binh tiên nhân cổ đại. Họ không ngừng khổ luyện, sống sót trong máu và lửa. Tuy đã đánh bại cổ thần và tiên nhân, hổ trong giới cổ yêu vẫn có địa vị không tầm thường. Do vậy vạn hổ tông cũng coi là một danh môn chính phái. Vạn Hổ Tông không chỉ có hổ, tất cả những con vật giống mèo cũng có thể gia nhập miễn là có đủ tài năng. Tuy nhiên, khi gia nhập, các đệ tử phải vẽ hình đường vân giống như hổ lên người. Vì vậy, trong Vạn Hổ Tông, Bạch Tàng thường xuyên thấy các loài mèo to vẽ hình xăm cho nhau. Nàng đối với chuyện này không mấy bận tâm. Là bạch hổ cao quý, sau khi tu thành hình người, nàng càng trở thành biểu tượng hổ hoa trong tông, được rất nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng nàng không để ý đến điều đó. Nàng là thiên chi kiêu nữ của Vạn Hổ Tông, từng nhận được một cơ duyên lớn khi còn rất nhỏ. nàng vô tình lạc vào một thung lũng và tìm thấy một cây cột có khắc mình vằn kìm tiễn. Những dòng khắc trên cây cột đó là hình thức ban đầu của vạn yêu quyết. Bạch Tàng lén lút tu luyện yêu quyết này, tốc độ phá cảnh của nàng cực kỳ nhanh. Nàng hy vọng một ngày sẽ có thể đứng cùng các thần ma tranh đỉnh thiên hạ. Tuy nhiên niềm vui không kéo dài. rất nhanh vạn hổ tô ngọc họ sát thân. Nguyên nhân bắt đầu từ cái chết của trúc long. Khi trúc long bị giết, không còn long đầu dẫn dắt, cả cổ long dưới sự điều khiển của nó đã tan rã. Họ lập nên những đỉnh núi tưởng như trúc long. và quyết định sát thiên hạ chi sinh linh, tế vòng hồn trúc âm. Vì vạn hồ tông là tông môn lãnh đạo trong giới cổ thú, họ trở thành mục tiêu công kích của cổ long, hắc hổ tông chủ y nghiêm trước kia bị một cổ long mạnh mẽ đánh bại. Để cứu tông môn, hắc hổ quyết định hy sinh các đệ tử, dâng tặng họ làm lễ vật để dập tắt cơn giận của cổ long. Vào thời kỳ thượng cổ, cổ thần thích nuôi yêu thú làm vật sủng. Lúc đó có một lý thuyết cho rằng, mèo là sủng nô của con người, còn hổ là sủng nô của cổ thần. Khi đó Cổ Long đã tha thứ cho Hắc Hổ, nhưng Bạch Tàng, vì là con hổ đẹp nhất, đương nhiên bị Cổ Long mạnh nhất chọn làm đối tượng. Đây là lần đầu tiên Bạch Tàng nhìn thấy cổ thần. Trước đây, nàng chỉ nghe qua về bọn họ trong truyền thuyết thần thoại, biết rằng cổ thần là những kẻ được thượng thiên sủng ái, là những con thú cổ đại, cả đời tu luyện nhưng không thể chống lại loài rồng vừa mới sinh ra. Cổ thần tiến về phía nàng, trong lòng nào rõ ràng là sợ hãi, nhưng trong thể nội lại có một luồng yêu khí như ma quái. Tại thời khắc này mê hoặc nàng, mang lại cho nàng một sự dũng cảm và sức mạnh mà nàng không hiểu. nàng dường như phát điên từ mặt đất trồi lên, hung tận lao về phía lão long đang tiến tới. Lão long không thèm để ý, vì hắn hiểu rằng nhiều cổ thú sinh ra với sự kiêu ngạo, nhưng càng là loài mạnh thu cứng đầu, khi thần phục càng khiến người khác cảm thấy vui sướng, hung chi cô gái bạch hổ này. Mọi người nhìn thiếu nữ bạch tàng, ai nấy đều lắc đầu và bật cười, cho rằng nàng thật nây thơ. Hắc hổ cũng giận dữ quạt nàng về sự vô lễ. Lão long vươn tay định ngăn lại, nhưng động tác của hắn trượt dừng lại, hắn cúi đầu xuống. Không hiểu sao nhìn vào vị trí trái tim mình, đôi con ngươi dần dần tan rã, thiếu nữ lợi Trảo đã xuyên thủng trái tim của hắn, xuyên qua lớp vảy rồng, 500 năm trước, từng có một kiếm tiên Lý Hạc viết ra, Trảm Long, một tuyệt kỹ có thể giết chết rồng. Nhưng nó đã sớm bị lãng quên từ 4000 năm trước, trong đại điện Vạn Hổ Tông, đã có một thiếu nữ Bạch Hổ làm điều tương tự. Ngay đó, máu và mùi tanh vẫn in đậm trong ký ức của nàng, không bao giờ phai nhạt. Nàng giết chết con cổ long đầu tiên, rút kiếm từ hồng hắn, rồi lao về vì những cổ thần còn lại. Ngày hôm đó của thần không còn là những kẻ mà nàng không thể chiến thắng, bọn chúng trong mắt nàng chỉ là những kẻ hèn nhát, bị bao phủ bởi lớp giáp lân giáp. Nàng giết sạch tất cả cổ long trong điện Vạn Hổ Tông, tắm mình trong máu rồng, đứng trước cửa tông môn, rồi quay lại nhìn Hắc Hổ, hạc Hổ dần dẩy nhìn nàng, không nói được một lời, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng dùng tuyệt kỹ của hắn, xé nát trái tim mình, làm cho tim hắn nát vụn. Trước khi chết hắn nghe thấy nàng nói: "Sư phụ, tuyệt kỹ của người rất thích hợp với người, kể từ hôm nay, ta xuất sư, bạch tang trì đắm trong hồi ức." năm đó khi nàng thành thần yếu quyết trong nàng đã bị thiên đạo tẩy đi nhưng máu của nàng vẫn không bao giờ nguội lạnh nàng vẫn tiếp tục chiến đấu vẫn mang trong mình sự kiên cường của tuổi trẻ cùng những ký ức sâu sắc thanh đồng thần câu trên lạc hà phát ra tiếng gầm thịnh nộ bạch tàng sau khi vượt qua sấm sét và ngọn lửa từng quyền đánh mạnh vào lòng đó đẩy nó về phía đáy sông bóng đêm dày đặc như không thể tan ra hắc ám bao trùm trong lòng lạc hà dòng nước chảy xiết dưới tác động của linh lực hướng về phía trước gió lốc xiết lên cuốn theo kinh lôi Giống như ép số mặt nước của Lạc Hà, những tia lôi điện tiếp xúc với nước, tiếp tục lan tỏa ánh sáng, cả dòng sông như bị ánh sáng lôi điện bao phủ, trông giống như một mặt trời lôi điện đang từ trong Lạc Hà dâng lên, Tư mệnh ôm Diệp Thiền Cung, để nàng nằm trong lòng mình, nung thảm tiết trắng phủ lên người nàng. Lôi điện và ánh sáng mặt trời tạo thành những hình dáng kỳ lạ, quấy nhiễu, nhưng lại không chạm tới được họ. Tư mệnh nhìn Diệp Thiền Cung, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt non nớt và những ngón tay mảnh mai của nàng, cảm giác như đang ôm lấy vấn trong phản chiếu trong nước, không thực tế. phía trước bạch tàng đi cạnh diệp thiền cung nộ khí trong người đã bị đè nén lâu cuối cùng cũng được giải tỏa khi đối mặt với thanh đồng thần câu mặt sông giờ đã tạo thành một cái lõm sâu lớn bạch tàng giơ tay đôi quyền như ngọc của nàng nệ xuống tạo ra ngàn vạn đòn mạnh mẽ những cú đanh ấy giống như đá ném vào thành mỗi cú đều tạo ra thanh thế kinh hãi mặt nước bị nện ra vô số hố sâu thanh đồng thần câu hí dài phần vó chống trả nhưng vẫn bị bạch tàng dùng kim thương làm bậc thang tiến lên đến đỉnh đầu nàng ngón tay siết chặt chiếc mũ giáp đen của nó. rồi mạnh mẽ đè rơi xuống mặt nước, một tiếng nổ vang lên như sấm rền. Tư mệnh cảm thấy từ phôi nặng không đơn giản chút nào. nhìn về phía La Hà trước mặt, nàng muốn giúp Bạch Tàng, nhưng khi thấy sư tôn vẫn tỉnh táo, nàng cũng cảm thấy nên giữ yên tĩnh, tuân theo truyền thừa của sư môn. Diệp Thiên quay tìm một vườn mặt trời, Tư mệnh lập tức nghĩ đến Ninh Trường Cử, môi khẽ nhấp, dịu dàng nói: vậy chúng ta có nên nhanh chóng tới Cổ Linh Tông không? Diệp Thiên cung khẽ đáp, hắn hiện giờ không có ở Cổ Linh Tông. Tư Mệnh không hiểu rõ ý của nàng, lo lắng hỏi. Bá Thơ Thần Câu đã giáng lâm, quốc chủ tự mình đã hình chiếu. Thiên ký quyền lực là gì, sư tôn, người thật sự có lòng tin không? Diệp Thiên Cung nhẹ nhàng lắc đầu, nói, bí trước đến lạc hà xem sao. Lạc Hà, Tư Mệnh không hiểu rõ ý của Diệp Thiên Cung. Diệp Thiên Cung nhả nhạt hồi tưởng, ngày xưa, thiệu tiểu lê là thần sông lạc hà. Lúc ấy, lạc hà minh bông cuồn cuộn, còn lâu mới khô cạn như bây giờ. Phên bờ từng có những cung điện dài trăm dặm, nhưng giờ hầu như đã bị phá hủy hết. dưới đáy sông lại có một tòa ngọc thủy lâu, Sợ không biết còn tồn tại hay không. Tư mệnh cũng không rõ ràng về tình cảm giữa Diệp Thiền Cung và Vô Lạc Thần, nhưng lúc này lạc hà phía trên sóng biển cuộn trào, gió lốc xé rách không gian, hai người vẫn có thể thông thả ngồi trò chuyện bên bờ sông, hoàn toàn là nhờ vào sự bảo vệ của bạch hổ giúp họ tránh khỏi những trận chiến khốc liệt. Đây là khu vực nào của Hà Vực vậy? Tư mệnh hỏi Diệp Thiền Cung nhìn về phía lạc hà đáp, không sai biệt lắm là khu vực gần đây thôi, đi theo dòng sông là biết ngay. Tư Mệnh cảm nhận rõ ràng thân thể Diệp Thiền Cũng càng lúc càng lại bốt, liền hỏi: Sư tôn, thân thể người thật sự chịu được sao? Được sao? Sân thể người thật sự chịu được sao? Diệp Thiền cung nói: Mặt trăng vốn đã thanh u, không sao đâu. Tư Mệnh nhẹ gật đầu, chân đạp hắc kiếm, mang theo Sư tôn lao về phía dòng nước cuồn cuộn của Giang Thủy, lạc hà phía trên, nước bốc hơi dày đặc, tạo thành một lớp bạch khí dày đặc bị lôi điện chặn lại. Nhiệt độ cao của bạch khí khiến khu vực này giống như mặt trời thật sự, một biển lửa khổng lồ. Diệp Thiên Cung đưa tay nhỏ vươn vào trong vùng hỗn loạn giữa cuồng lôi và hơi nước. Một lát sau, nàng rút tay lại. Mặc dù tay nàng không bị thương, nhưng cái lạnh vẫn còn nguyên vẹn. Đây không phải là mặt trời thật sự. Nàng nói. Cũng lúc này dưới mặt nước kim quang bùng lên. Bá nhân mã thần câu dẫn theo trưởng thương phá nước lao lên, hất bạch tàng trở lại. Thanh đồng thần câu dù là ngựa hạng thấp, nhưng vẫn là chiến mã của thiên kỳ. Bạch tàng đã mất đi thần vị và quyền lực, sức mạnh cũng bị phong ấn. Giờ đây không thể nào phá hủy được những chiếc ngựa đồng trông như đồ cổ này. Thanh đồng thần câu ép bạch tàng về phía sau, trường thương trong tay liền ném ra, tiếng gào thép vang lên khi nó lao thẳng vào bạch tàng. Trước người bạch tàng, những mảnh bạch ngân vỡ vụn như bướm bướm, nhanh chóng lao tới kim thương nuốt lấy, khiến tốc độ của nó càng lúc càng chậm. Thần câu chín ngựa, nửa hình người chiến thần phát ra một tiếng quát nghiêm nghị. Kim thương nhanh chóng quay tròn, muốn vung đi những mảnh bạch ngân đó, nhưng bạch tàng lại nhanh như báo săn, dùng câu làm đòn bẩy nhảy vọt lên, đạp mạnh vào trường thương, rồi vung chảo tiếp tục lao về phía thanh đồng thần câu như mãnh hổ. dù bạch tàng chưa hoàn toàn trở thành thần, nàng đã săn bắt vô số chiến mã trong quá khứ. dù sau này sống an nhàn và quyền lực bị suy yếu, nhưng bản năng đi săn vẫn khắc sâu trong mỗi khớp xương. bạch tàng cảm nhận niềm vui sướng và sự thỏa mãn khi được chiến đấu, như thế đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nàng. mặc dù đối thủ là một con quái vật mà nửa năm trước nàng đã cực kỳ chán ghét, nhưng bạch tàng lại tìm thấy cảm giác tranh đấu giống như lúc còn trẻ khi cùng cô thần đấu tranh. dù cho nhất thời bị đẩy lùi, chỉ cần nàng biến đối phương thành hình ảnh của thành nga. hay tư mạnh trong đầu, lập tức lại cảm thấy sát khí dâm trào không kiên nhẫn, thậm chí muốn xé xác con ngựa này ngay lập tức. Bạch Tàng dùng đôi tay mạnh mẽ oanh tạc, những mảnh vụn bạc bày xung quanh như hàng nhìn thanh kiếm tùy theo ý muốn của nàng. Nàng cùng thanh đồng thần câu chiến đấu kịch liệt, cuối cùng thanh đồng thần câu rơi vào thế yếu, cơ thể đầy vết thương nhỏ, bộ giáp chiến đấu trên người cũng xuất hiện những vết nứt mị. Mặc dù Bạch Tàng có như tiết bảo vệ, Nhưng lúc này khí hải của nàng không còn mạnh mẽ như xưa, sẽ dần kiệt quệ và mệt mỏi. Khi nhìn thấy tư mệnh, ta diệp thiên cung đi vào lạc hà, bạch tàng thờ vào nhẹ nhõm, lạnh lùng quát. Các ngươi nhìn lâu như vậy, sao không lấy giúp một tay? Con ngựa này không mạnh đâu, chỉ cần một đòn là có thể đánh bại nó. Tuy nhiên, nàng chỉ có thể đứng nhìn khi tư mệnh và diệp thiên cùng bắt đầu mở ra dòng sông, rồi thân ảnh của họ dần chìm vào đó. Chờ đã, các người đi đâu vậy? Ngựa đây đấy. đấy. Bạch Tàng tức giận giơ tay lên, chỉ về phía thanh đồng thần câu, gào lên, từ xa, từ mệnh đáp lại bằng giọng lạnh lùng, ta và sư tôn đi thăm một chút di tích lạc thần phủ, sau đó sẽ quay lại, bèo trắng, mưa trước cứ tự lo liệu, mươi, các người. Bạch Tàng tức giận đến mức suýt nợ muôn đá, nhưng lại gào lên, tình thế nghiêm trọng như vậy, các người có cảm giác được sự nguy hiểm không? Trong khi nàng còn chưa dứt lời, mà nước lạc thủy đã đóng lại, Bạch Tàng chỉ còn lại một mình. Đối diện với thanh đồng thần câu, một con ngựa khổng lồ như một loạn núi Trước đó, thanh đồng thần câu đã bị bạch tàng làm cho loạn trọn Nhưng lúc này nó đã lấy lại thăng bằng Móng ngựa nhẹ nhàng đạp xuống, mũi thương kim sắc vung lên Khối giáp hắc thiết lấp lành, phát ra ảnh kim quang sắc bén Bạch tàng trong lòng càng thêm tức giận Nàng quyết định biến cơn giận thành sức mạnh Tiếp tục gầm lên với thanh đồng thần câu Nàng sắn tay áo hét lớn Ngươi nhìn cái gì? Ngựa mà có tư cách gì mắt ta? Sau khi quát xong, Bạch Tàng lại vung nắm đấm về phía thanh đồng thần câu. Nàng không hiểu tình cảnh này là gì, quân chủ công việc quan trọng thì không liên quan đến mình, lại đi dung ngoạn nhàn nhã, để khi gặp nguy hiểm, người dẫn dắt thần quốc lại tự mình vào chiến trường, đánh giặc nội bộ. Cuối cùng, ai mới là chiến sĩ kiên định chống lại sự thống trị của ngầm chủ đây? Bạch Tàng không tự chủ được nhớ đến môn tuyệt học vạn hổ cửa và kỹ thuật móc tim. Nàng nhìn chằm chằm vào chiến mã. không rõ liệu trái tim của nó xuất phát từ cơ thể người hay là từ chính thân thể ngựa. Sau một giây giằng co, sát khí lại một lần nữa bùng lên, xé tào không khí. Vào cuộc chiến giữa bạch tàng và thanh đồng thần câu lại tiếp tục. Này nước là hà sâu thẳm vẫn bình tĩnh để lạ thường. Lúc này diệp thiền cung đứng trên mặt sóng, dáng vẻ như ẩn như hiện, thật sự giống như là trang lạn trong nước. Các nàng dễ dàng xé đá lớp nước dưới đáy, lướt qua các mảnh nước ngầm, tiến vào trong là nước đục ngầu, nhanh chóng vượt qua thủy lãng. Trong bụng buồn, các bước tường đổ nát của công trình kiến trúc dần hiện ra. bị vùi trong đất cát, ngoài phủ đầy tảo hạnh, sàn ốc lan ra khắp nơi. Những bức tường này ngày càng dày đặc, rất nhanh trước mắt các nàng xuất hiện một vật chắn ngang. Đây là loại màn che đào, chỉ có phẩm cấp cao hơn nhiều. Diệp Thiền cung nói từ lớp thảm trắng, nàng nhẹ nhàng đưa tay ra, bàn tay hạ xuống phía trước, gợn sóng lan tỏa từ ngón tay nàng, một vật gì đó bị chọn ra, như sương mù xám bịt không thấy, các nàng như một giọt nước, thẩm thấu vào biển ca rộng lớn và trong sáng hơn. từ Mệnh ôm thiếu nữ nhẹ nhàng đặt xuống đất, trước mắt một tòa lầu nhỏ vẫn nhìn như mấy tình hiện ra dưới nước. nơi này không phải là long cung vàng son lộng lẫy như tư mệnh tưởng tượng, mà chỉ là một ngôi nhà hai tầng bằng gỗ lim, nhìn có vẻ còn đơn sơ, chẳng giống như một nơi thuộc về lập thần. chính là nơi này sao? tư mệnh có chút nghi ngờ. ừm, diệp thiền cùng nhẹ gật đầu, tựa vào lóng tư mệnh mở mắt nhìn về phía lầu nhỏ và nói: mảnh đất này là từ một viên cổ thần tích thủy linh nan chống đỡ, tạo thành màn che suốt ngàn năm, không bị người tu đạo phát hiện. chắc là bắc quốc nghèo khó lắm. tư mệnh nói. so với nam châu, môi trường tu đạo của bắc quốc quả thật trinh lệch rất nhiều. họ đã du lịch suốt thời gian dài mà gần như chưa gặp người tu đạo nào. thêm vào đó, nơi này gần thần họa lâu. lạc hà mặc dù không có sự phân chia rõ ràng, nhưng nhiều người thừa nhận rằng nó thuộc lãnh thổ của thần họa lâu. vì thế không ai dám xâm phạm vào mảnh đất này. đủ mọi lý do khiến tòa lầu nhỏ này có thể bảo tồn nguyên vẹn đến nay. nhưng mà bên trong không có gì đặc biệt, không có pháp bảo kỳ diệu. diệp thiền cung nói, nàng biết, khi lạc thần qua đời, nàng chỉ có một mình. vậy bên trong giấu cái gì? Tư mệnh hỏi, Diệp Thiền Cung nhẹ lắc đầu Ta cũng không biết, đi vào xem thử Tư mệnh ngượng đầu, liếc nhìn không chung Lo lắng nói, bạch ta một mình đối phó con ngựa kia Có sao không? Nếu là thiên ký, nàng chưa nói hết câu Không muốn làm hao tổn thêm một tướng lĩnh tài ba Diệp Thiền Cung nói Trong các câu chuyện hiệp nghĩa Cao Nhân Thừa không ra tay Nhưng một khi họ ra tay, sẽ không có sự bí ẩn nữa Dù chiêu thức mạnh mẽ đến đầu Sau khi được thi chuyển cũng sẽ để lại dấu vết Mà có thể lần theo Chỉ có khi chưa ra chiêu mới có thể giữ được sức mạnh vô hạn mà không ai biết đến. Tư mệnh chưa bình tĩnh, cảm thấy sư tôn quả thực không hổ là sư tôn. Chính nhờ khí định thần nhà như vậy, các nàng mới có thể chấn nhiếp được thiên ký. Dù sao với vết xe đổ của bạch tàng, thiên ký hẳn sẽ thận trọng khi quyết định có động thủ hay không. Hơn nữa, với năng lực của sư tôn, có thể ngay cả những thủ đoạn kình thiên cũng chưa được vải trần. Tư mệnh thấp giọng hỏi, vậy sư tôn, chúng ta đang giấu chiêu thức gì vậy? Diệp Thiển cùng bình tĩnh đáp. cái gì cũng không có, tư mệnh ngẩn ra một lúc, trong lòng đột nhiên cảm thấy sư tôn và ninh trường cửu kiếp trước quả thực là một đôi xứng đáng. cảm giác này khiến nàng không còn gì để nói, chỉ nhẹ nhàng chỉ về phía dòng nước, mái tóc dài của nàng trong nước phấp phới, dường như đang búa lên giữa làn sóng, ánh sáng rình biết phản chiếu trên mặt nước, khiến khuôn mặt nàng càng thêm tuyệt đẹp. hình ảnh ấy phảng phất như nàng là thân nữ từ lâu đã vắng bóng nơi lạc hà, giờ trở về sau nhìn năm, lại bước vào căn nhà nhỏ nhã cư, dưới ánh lôi điện và ánh sáng bạc. Lạc Hà giống như một viên ngọc phỉ thúy hoàn chỉnh, sóng nước trong veo lấp lánh. Tư Mệnh nhẹ nhàng bay về phía cửa hồng lâu. Khi nàng ngưỡng đầu lên, phát hiện đèn lồng treo trên mái hiên đã phai mờ rất nhiều sắc màu, chỉ còn lại chút ánh sáng nhạt. Cửa sổ gỗ cũng chỉ còn mảnh giấy đỏ đã cũ, giống như dấu vết của thời gian. Trong lòng Tư Mệnh dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể có điều gì đó không ổn. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa, cửa mở kêu lên một tiếng kẽo kẹt. Ánh sáng yếu ớt từ trong phòng chiếu ra, đó là ánh sáng từ cây nến đỏ. Tư Mệnh nhìn bàn trước mặt. nhận ra đây chính là loại đèn trong thời thượng cổ cho tới nay vẫn chưa tắt nàng nhìn qua không gian trong phòng bố cục và trang trí đều không có gì quá đặc biệt nhưng trong lòng nàng đã hiểu rõ diệp thiến cung vẫn giữ im lặng từ lúc tư mệnh nghi ngờ nàng lặng lẽ ngồi xuống quấn mình trong chiếc thảm tựa vào nọn nến duy nhất nàng dường như đang tìm kiếm chút ấm áp trong ánh sáng yếu ớt tay khẽ chạm vào lửa sưởi ấm tư mệnh nhẹ nhàng bước trong căn phòng nhỏ muốn lê lầu hay nhưng khi đến cầu than nàng phát hiện lối lên đã bị ngăn chặn bằng tạp vật mặc dù nàng có thể dễ dàng phá vỡ hư không, nhưng vì lạc thần không muốn ai lên đó, nàng cũng lịch sự ngương lại. căn phòng không lớn, không có pháp bảo gì quý giá, thậm chí một vật đáng giá cũng không thấy. tư mệnh quay lại, đi đến chỗ diệp thiền cung, rồi dừng lại trước bàn gỗ. nàng phát hiện một chân bàn bị lệch, dưới đó có một cuốn sách mỏng. với sự tò mò, tư mệnh lấy cuốn sách ra xem. t hai hoa chủ nghệ bách khoa toàn thư. tư mệnh bất giác tặc lưỡi, nghĩ thầm rằng triệu tương nghi cũng có sách viết về tay nghề của mình, sao thật không ngờ lại được dùng để đệm góc bàn. nàng tiện tay mở quyển sách ra, rồi cảm thấy nó có lẽ nên đổi tên là hai phạm một trăm loại nấu pháp. tư mệnh nhận lấy quyển sách này, nghĩ bụng sẽ chào phung triệu tư nhi một phen khi gặp lại. nhưng khi đòn lấy sách, nàng chợt nhận ra sư tôn đang nhìn chăm chú vào ảnh đến vẻ mặt tĩnh lặng lạ thường. sư tôn thế nào? tư mệnh bước đến bên cạnh diệp thiền cung. lúc này diệp thiền cung nhỏ nhàn đến mức, ngay cả khi đứng thẳng, đỉnh đầu cũng chỉ vừa vượt qua được cánh tay tư mệnh. diệp thiền cung nhẹ nhàng nói. Nơi này có quyển sách Nàng bưng đến lên Chiều ánh sáng vào bàn Và một cuốn sách cổ xưa với bìa trống không hiện ra Tư mệnh nhẹ nhàng cầm lấy quyển sách Hỏi, cái này, có thể xem không Diệp Thiền cũng khẽ đáp Đây là vật của lạc thần Ta không có tư cách quyết định Tư mệnh gật đầu nhẹ, nghĩ thầm Tiểu lê đã để lại vật gì mà ta chưa xem Nàng lên không khách khí lật mở quyển sách mỏng Ngày trang đầu tiên, lông mày của tư mệnh liền nhíu lại Ngày 20 tháng 9 Khoảng cách thời gian đã qua 3 ngày Sao hắn vẫn chưa phó ước? có phải gặp biến cố không? hay là mà đầu thỏa thuận chỉ là để an tâm lừa gạt? mà hắn chưa từng nghĩ ta sẽ nghi ngờ. tại trung thổ ngoài khơi nam binh chưa phiếu miểu lâu, một thân ảnh khoác trường bào như tranh thủy mặc, đầu đội liên hoa quan, mang theo khí tức thần bí lướt qua không gian. nàng nhìn về phía biển đài sụp đổ, nước biển tràn vào hố sâu không ngừng, sóng gió nổi lên dữ dội. lông mày nàng nhíu lại, rồi tay cầm phất trần vung lên, khiến sóng biển tĩnh lại. nàng là một trong những chủ lâu của phiếu miểu lâu, thân cận với thần binh. Loại khí tức này nàng không thể nhầm lẫn, thần binh đã dáng lâm vào nam binh sao, như thần binh từ trên trời rơi xuống. Liệu trận chiến này sẽ là để giết người? Nàng suy nghĩ, nhưng ngay lập tức gạt bỏ mọi lo lắng, mặt biển giờ không còn thân ảnh nào. Nàng lập tức phong tòa phiếu miểu lâu và tuyên bố nơi này là tử quan, chỉ khi có mệnh lệnh trực tiếp từ chủ thần quốc mới có thể ra ngoài. Trong khi đó, trên mặt biển, một con kim mô bài lượn với tốc độ vượt xa tưởng tượng, ninh trường cử, lục giá giá, và liệu hiển đang ở trong đó. Khi Ninh Trường Cửu nhìn thấy cây kim sắc trường thương, trong lòng đã cảm thấy chắc chắn, hắn ngồi xuống đón lấy gió biển, dường như có cơn mưa lớn đang đến, tiếng vó ngựa xa xôi vang lên, giống như tiếng chống vỗ mạnh trên mặt biển, thiên ký. Ninh Trường Cửu hiểu về thiên ký không nhiều, nhưng hắn không phải là kẻ ngốc, dù trước đây đã có sự chuẩn bị, nhưng nếu chưa hoàn toàn chắc chắn, hắn vẫn sẽ không dám khiêu chiến với thập nhị thần quốc vào lúc này. huống hồ, lúc này mang theo nhà cửa và người, hắn quyết định trước tiên sẽ tránh khỏi trận chiến. tham dò thực hư của đối phương, rồi mới tùy cơ phản kích. trong kim mô thần quốc, liễu hiển ngượng đầu, nhìn vào bốn cây thần trụ sáng rực, ánh sáng từ đó khiến người ta hoa mắt. đây chính là thứ ngươi từng dùng để dọa ta sao? liễu hiển đạn nhiên nói, không ngờ thế giới thật sự có thể rộng lớn đến mức này. đúng vậy, đây là kim mô thần quốc. liễu là kim mô thần quốc. đây là kim mô thần quốc. Mình trưởng cửu giải thích, trên kia vẩn thái dương từng rèn luyện vô số thần kiếm, ngươi mà không nghe lời, ta sẽ ném ngươi vào đó. hừ chỉ biết hù dọa trẻ con thôi liễu hiền cười lạnh lục giá giá nhìn về phía xa nơi có thai linh mẫu diếm và những thế giới đang chuyển động có trật tự rồi hỏi người bây giờ có thể điều khiển quốc độ này không ninh trường cửu đáp ta có thể hấp thu một phần sức mạnh từ đó để sử dụng cho bản thân nhưng không thể thật sự điều khiển đó vì thần thoại logic à lục giá giá đoán ra lý do đúng vậy ninh trường cửu nhẹ vật đầu cuối cùng cây thần trụ mà người nhớ rõ nhất đáng lẽ không khó khăn làm mới đúng chứ lục giá giá hơi nghi ngờ hỏi tiếp vậy khi nào thì có thể xây thành ninh trường cửu lại lắc đầu nói ta cũng không biết lục giá giá nhận ra sự khác biệt trong cảm xúc của hắn nhẹ nhàng hỏi thế nào là thần thoại logic gặp vấn đề gì sao ninh trường cửu trầm ngâm một lát rồi nói ừm không biết vì sao cây thần thoại logic cuối cùng mà ta muốn dựng lên ta từ đầu đến cuối không thể hoàn thiện cấu trúc việc này ban đầu ta tưởng sẽ không quá khó khăn không nói với các người nhưng càng về sau ta càng nhận ra đây là một vấn đề khó giải quyết lục giá giá chớp mắt hỏi Trước mặt thần thoại có điểm gì sơ sót không? Ninh Trường Cửu đáp, hẳn là không. Nếu nói là sơ sót, thì có lẽ là thần thoại trước mặt chưa đủ sức mạnh. Bọn họ cùng ta cuối cùng là trùng sinh. Logic bị cắt đứt, trùng sinh. Logic bị cắt đứt, trùng sinh. Trùng sinh là gì? Liễu Hi Huyền ngạc nhiên, đang từng thấy một số bí mật của Ninh Trường Cửu đã được chôn bùi trong một nơi kín đáo. Khi đó làm chỉ nghĩ đó là kiếp này của hắn, không ngờ lại có chuyện đảo ngược thời gian kỳ diệu như vậy. Ninh Trường Cửu và Lục Giá Giá nhìn nhau, nét mặt nghiêm túc. Ngoài trừ đại sư tỷ khi giáng lâm lần trước, hắn chỉ thổ lộ bí mật về sự trùng sinh của mình với Lục Giá Giá. Lục Giá Giá ngay lập tức nhận ra tầm quan trọng và bản chất của vấn đề. Trước kia, họ dựa vào những thời điểm quan trọng trong cuộc đời để tạo ra cấu trúc thần thoại logic, mà việc Ninh Trường Cửu tỉnh lại tại Trung Minh Hoàng Thành là một phần không thể thiếu, vì đó là giao điểm giữa hủy diệt và tái sinh, đánh dấu sự khởi đầu của kiếp này. Tuy nhiên, sự tỉnh thức của Ninh Trường Cửu trong kiếp này và bốn thần thoại trước mặt có liên quan gì không? Họ biết rõ là không có. Việc Minh trường cửu thức tình hôm đó tại Hoàng Thành là nhờ Diệp Thiên Cung ở kiếp trước đã sử dụng nhất kiếm, đâm vào người Hắn mà nguyệt chi vào thân thể Hắn và cùng với việc đảo ngược thời gian 12 năm mới dẫn đến kết quả này, tuy nhiên, việc quay lại 12 năm. Điều này không chỉ vô cùng nguyền bí, mà quan trọng nhất là, đối với thế giới hiện tại, đó là một sự việc không thể tồn tại, huống hồ. Nếu dùng thần thoại logic để giải thích rõ ràng, thì càng không thể. Vậy nên, dù có rõ ràng về thứ tư và thứ năm thần trụ, nhưng sự đứt gãy giữa chúng là điều không thể hàn gắn. nếu như ninh trường cử cắt đứt cây thần trụ cuối cùng và cây thần trụ trước đó, có khả năng sẽ gây ra tai họa ngầm. ninh trường cử lắc đầu nhẹ nói, đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa. vật kia đã đuổi kịp chúng ta. vật kia, lục giá giá hỏi, rốt cuộc là thứ gì? ninh trường cử đáp, nếu đoán không sai, chắc là thần chủ thiên ký. liễu Hi huyền lại một lần nữa ngạc nhiên, nàng cứ nghĩ cây trường thương kia là loại vũ khí của hải thần, nhưng nghe xong sự thật. Nàng cảm thấy đầu óc quay cuồng, ta, ta mới vừa ra đời đã phải đối đầu với thần chủ, lúc này làm sao so với kiếm các còn nguy hiểm hơn vậy? Ninh Trường cửu thờ dài, bất đắc dĩ cười nói, đây chính là ngươi tự chúc lấy rắc rối đấy. Liễu Hiền ẩn đầu, nhìn về phía kim ô trên trời, trong đó hiện lên một mặt thủy kính. Mặt thủy kính phản chiếu hình ảnh mà con mắt kim ô nhìn thấy, bọn họ lúc này đang bay trên mặt biển Nam Minh, trên bầu trời không có tinh nguyệt, chỉ một màu đen kịt, thế giới hiện lên một màu xám bạc kỳ lạ, chúng ta sẽ đi đâu? Liễu Hiền hỏi. Liễu Hiền hỏi, Ninh Trường Cửu đáp, đi đến sâu trong Nam Bình, nơi vắng người. Vì sao? Liễu Hiền tiếp tục hỏi, thần chủ sinh ra là để bảo vệ trật tự, lẽ ra phải quan tâm đến dân sinh. Nhưng lúc này, giết chết chúng ta chính là mệnh lệnh cao nhất, hắn sẽ không quan tâm đến sinh linh sống chết. Ninh Trường Cửu giải thích, chúng ta mặc dù lấy đại nghĩa làm việc, nhưng cũng không muốn gây thêm phiền phức cho chúng sinh. Lúc trước, khi thái nhân mở ra chiến tranh thần cách đây 500 năm, vì ngăn chặn tổn hại cho người vô tội, Họ đã hao tâm tổn sức di chuyển núi non, tạo ra một chiến trường mới. Liễu Hy Huyền nhìn hắn, không khỏi nhớ lại lời pha vấn Chu từng nói, rằng mỗi 500 năm, nguyên ra lại có một thánh nhân xuất hiện. Lục Gia Gia lại không chú ý đến cuộc trò chuyện của Ninh Trường Cử, nàng đang nhìn chằm chằm vào thủy kính mắt nheo lại, trong ánh mắt bắn ra luồng sát khí lạnh lẽo, "Chúng ta, dường như bị nhốt rồi." Lục Gia Gia nói. Chưa kịp dứt lời, ngoài kim mô thần quốc, hàng vạn tiếng vó ngựa vang lên cùng lúc, giống như một cơn mưa lớn đột ngột ập xuống. Trên thủy kình một hình bóng quái dị dần hiện lên. đó là một sinh vật cao lớn, tái nhợt, bán người bán ngựa, tay cầm một cây trường thương kim sắc thẳng tắp, trên người hắn toát ra ánh sáng bạc ngân và từ sống lưng hàng trăm thanh đao bạc lấp lánh xuyên qua, nửa thả xuống, nửa dương lên, tạo thành hình dáng rồng bánh quả. bạch ngân thần câu chắn ngang đường đi, kim sắc trường thương đã được giơ lên cao, kim môi chưa thể phá vỡ làn sóng của nam Minh, nhưng chiến mã bạch ngân đã chiếm giữ không gian của ông dương vào ban đêm. cây trường thương kim sắc trong tay nó giơ cao, dù mặt nước có yên tĩnh đến mấy. nó vẫn giữ nguyên hình dáng thẳng tắp, phản chiếu rõ nét trong nước. thân ảnh của nó bỗng nhiên xuất hiện trong thủy kính. nó giống như thanh đồng thần câu, nhưng bạch ngân lại làm cho nó tỏa ra một vẻ uy nghiêm và thành khiết hơn. thân trên của bạch ngân thần câu vẫn mặc trọng giáp thép đen, che phủ toàn bộ cơ thể, không có lối thoát. con trường kiếm sau lưng tỏa ra như sẵn sàng tiến công. nhìn từ xa, nó giống như một con quái vật chuẩn bị tiến đánh Ngô Công. Ninh Trường Cử thấy được nó, tâm trí lập tức chỉn xuống. tốc độ của chiến câu này nhanh hơn tưởng tượng rất nhiều. bạch thần câu đã dừng lại trên mặt biển. nhưng tiếng vò vẫn không ngừng khi thủy kính trong tay chuyển động bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số chấm trăng những điểm sáng ấy sắp xếp theo một trật tự tuần hoàn và chúng chính là những cây trường thương thẳng đứng mặt biển lúc này đã bị kim ô bao phủ vô số ánh sáng đồng loạt bùng lên tạo thành một trận mưa thương vũ mỗi đạo kiếm sáng rơi xuống theo tay kim thương ninh trường cử và lục giá giá không nói lời nào nhưng thân hình của hai người gần như đồng thời chuyển động liễu ẩn vẫn đứng nguyên chỗ không khỏi cảm thán trước những sóng gió dữ dội trong thủy kính Chỉ trong nháy mắt, cô phát hiện Kim Ô Thần Quốc chỉ còn lại một mình chờ trọ. Liêu Hi Huyền không do dự, lập tức lao ra ngoài, bên trong Kim Ô Thần Quốc, ánh sáng mặt trời rực rỡ bất diệt, còn bên ngoài Nam binh, biển ca lại lạnh lẽo, Cuồng Phong Vân Vũ, sát khí đầy trời, khi kim thường rơi xuống, Ninh Trường Cử đã lao ra ngoài. Cây trường thương trong tay Bạch Nhân Thần Câu có vẻ tinh tế, nhưng thực tế lại giống như một tháp lâu lớn nhỏ. Ninh Trường Cử đã kịp thời đánh vào cán thương, thân thể tu la lên lập tức lao ra, cánh tay vàng hóng bắt lấy trường thương. ấn xuống mi tâm, giúp thanh kiếm bạch ngân mà liệu quân trác đã giành được, dùng chiêu kiếm bằng bạc áp thẳng vào mũi thương, đánh tan khí thế của nó. lục giá giá thì đứng trên mặt biển, với thần thông kiếm linh đồng thể, nàng đồng hóa toàn bộ nước biển quanh mình thành kiếm. ngón cái và ngón áp bút khẽ chụp, cổ tay nhẹ nhàng vạn chuyển, vô số thanh kiếm lập tức nhận lệnh, đồng loạt bay lên không trung. liễu hy biển vừa lao ra khỏi kim mô thần quốc, đã ngay lập tức thấy hàng nghìn thanh kiếm nước biển và thương vũ bạch ngân va vào nhau, tạo ra một cảnh tượng huyền bí, trời đất đều bị nhuộm màu bạc. và một trận nuôi kiếm ác liệt như chút nước rơi xuống, đây mới thực sự làm vừa kiếm. liễu h huyền nhìn bóng lưng hiều điệu của lục giá giá trong làn sóng chiều biển, lòng không khỏi dâng lên những cảm xúc khó tả. nàng vốn là một kiếm, nhưng bây giờ khi đưa thân vào phạm vi kiếm linh của lục giá giá, thân thể cũng cảm nhận được một sự tác động kỳ lạ, cơ thể bắt đầu nóng lên, như thể huyết dịch đang sôi trào. trong lúc thất thần, minh trưởng cửu đã hoàn thành vòng giao thủ thứ nhất với bạch nân thần câu. thân câu căn cứ vào trí nhớ, nên chóng thực hiện một bộ thương pháp mạnh mẽ và hoàn chỉnh. sau khi kết thúc. Chiến tướng hát Giáp nâng thương lên, hất đầu ngựa nửa người lên, phát lực mạnh mẽ từ vòng eo, trường thương lao tới với tốc độ cực nhanh, đâm xuyên qua kiếm trận của Ninh Trường Cử, đâm thủng mu bàn tay của Tula, tạm thời buộc thân ảnh của hắn cùng ngั้น cùng, ngàn vạn kiếm phải lùi lại. Ninh Trường Cử không bị thương, chỉ lướt nhẹ ra, bay trở lại đứng cạnh lục giá giá và Liễu Hiển. Tại kiếm các sống an nhàn lâu rồi, có lẽ lâu làm không gặp lại loại quái vật này. Ninh Trường Cử nhìn Liễu Hiển, nhẹ nham cười, hỏi ôn hoa, có sợ không? Người mới là sống an nhàn Liễu hiền lập tức phản bác, rồi bỗng nghiêm mặt lại nói Có gì phải sợ? Lúc trước ở đoạn giới, chúng ta không cùng nhau đối mặt với thần thoại hình thái của tội quân sao? Cầm thương con ngựa này còn có thể mạnh hơn tội quân à? Liễu hiền, ánh mắt sắc bé như ngân, đứng lơ lửng giữa không trung, đưa tay lên và lại lùng nói Rút kiếm Chúng ta cùng nhau làm thịt nó Ninh trường cử đưa tay ra, năm ngón tay chạm vào nhau Lục ra ra lướt qua thân, đứng chắn giữa họ và trận mưa thương bạch ngân Nhưng vẫn làm như không thấy liễu hiền hừ một tiếng cảm nhận thân thể mình dường như bị ngọn lửa nhen nhóm giống như một đoạn đuối lửa đang thức tỉnh có thứ gì đó muốn bùng nổ ra nếu như mọi thứ diễn ra thuận lợi cơ thể nàng sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành linh khí của đất biến thành một u linh quanh quẩn bên ninh trường cử nhưng cái u linh này không chỉ là đại đạo nguyên lý của tu la mà còn là kiếm ý đã được thể hiện một cách cụ thể nàng sẽ cộng sinh với ninh trường cử và kiếm ý của hắn sẽ còn tồn tại một phần trong nàng giúp nàng bất tử bất diệt tuy nhiên Mọi chuyện không diễn ra như dự tính. Dù năm ngón tay họ đã hợp nhất, rõ ràng đã có sự kết nối, nhưng vẫn có một khoảng cách chưa thể lấp đầy. Họ không thể đạt được sự hòa hợp hoàn toàn. Lục Giá Giá cảm nhận được sự dị thường, liếc nhìn sang, nhíu mày lại. Minh Trường Cử cũng không hiểu nguyên nhân. Trước đây trên đường đi tới phiếu Miểu Lâu, hắn đã thử nghiệm cậu Minh Đạo Tâm với Liễu Hy Yển, mà không gặp vấn đề gì. Nhưng tại sao bây giờ lại không thể đạt được viên mãn như vậy? Bạch ngân Thần câu rõ ràng không có ý định để bọn họ truy đuổi đến cùng. Hắn chuyển động trường thương trong tay, giống như múa roi lôi điện. nửa thân dưới của con ngựa đạp mạnh vào đất, lập tức lao nhanh về phía trước. Ninh Trường Cử và Liễu Hiền tạm thời buông lỏng tay ra. Bạch nhân Thần câu không hổ là ngựa chiến trung đẳng, bất kể về lực lượng hay tốc độ đều vượt xa thành đồng trên lạc hà rất nhiều. Lực bộc phát mạnh mẽ khiến hắn lao đến trước mặt, Trường Thương vung lên tạo ra vô số tia sáng, như hàng vạn mũi tên đồng loạt bắn ra, khiến người ta có cảm giác như bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. Ninh Trường Cử đứng chắn trước Liễu hiển, tay vung lên, lập tức cầm thanh Bạch Ninh kiếm mảnh mai, sử dụng kiếm quyết mà chém ra. Hang nghìn đạo kiếm ảnh đồng loạt kích phát, mỗi một kiếm ảnh đều khác biệt, nhưng có ba ngàn hướng tấn công mạnh mẽ đổ về phía đối thủ. Liễu Hai Huyền nhìn thấy cảnh tượng này mà kinh ngạc, không ngờ sau một thời gian không gặp, kiếm đạo của hắn đã đạt đến một cảnh giới cao như vậy. Nhị sư tỷ thua quả thật không oan, trùng sát trên mặt biển không bùng phát dữ dội. Liễu Hai Huyền không thể biến thành kiếm khí linh động như Ninh Trường Cử, với tư vi từ đỉnh cảnh lâu năm, giờ phút này trong trận chiến cũng không thể hiện được quá nhiều. Ở phía sau, Lục Gia Gia đã nhìn thấy Thương Vũ trên trời, hơn vân nửa đã bị chém rơi. Trong khi đó, 3000 đạo kiếm ảnh của Ninh Trường Cử cũng đang phá vỡ sự phòng thủ của Thần Câu. Tuy nhiên, Bạch ngân Thần Câu không chỉ có sát lực mạnh mẽ, bản thể của hắn cũng vững vàng như Thái Sơn. Hắn vung trường thương lên, trong thời gian cực ngắn lại ném ra 3000 thương, mỗi một đòn đều nhắm vào những điểm yếu nhất của Ninh Trường Cử. 3000 đạo kiếm ảnh lần lượt bị đánh tan, một tiếng binh, vang lên, Ninh Trường Cử lập tức chém tới Bạch ngân kiếm. Nhưng kim thương đã chặn lại, một đợt thần hỏa bắn ra từ điểm va chạm, cuộc chiến lại tiếp tục bùng nổ, Ninh Trường Cử cảm thấy Những tháng qua thật quá thuận lợi. Có lẽ giờ nên tìm một đối thủ mạnh mẽ hơn để thử thách bản thân. Hắn cảm nhận được rằng nếu mình có thể đạt được kim o thần vị, chắc chắn sẽ có thể chèn giết con ngựa hoang này. Dù có được hoàn chỉnh tu la chi thể, hắn cũng tin có thể đối phó được. Nhưng hiện tại hai thứ này vẫn còn thiếu một bước. Một bước sai lầm này khiến con ngựa thần mã như núi cao trước mặt hắn tràn ngập áp lực. Mỗi lần hắn ra tay, mỗi chiêu kiếm đều bị trưởng thương phá vỡ. Những đòn tấn công lẽ ra yển chuyển như nước chảy mây, trôi cũng bị ngắt quãn Tuy nhiên. Dù Bạch ngân thần câu công kích rất mạnh mẽ, hắn vẫn không thể thực sự đâm trúng ninh trường cửu. Trái lại, ninh trường cửu với những kiếm ảnh liên tục đã khống chế được xu thế của trận đấu, khiến bệnh ngân thần câu dần dần dần rơi vào thế bị động. Hai bên vẫn đang giằng co, nhưng lục gia gia đã chém phá được gần hết những kiếm ảnh trên không, tạo ra cơ hội cho cả hai, cả ba người sau nhiều năm chiến đấu kể vai sát cánh, giờ đây vô cùng an ý. Ninh trường cửu quyết định từ bỏ thế công, chỉ tập trung vào hỗ trợ và dẫn dắt, còn về kiếm ý, lục gia gia càng thuần thục hơn. Càng thích hợp với việc thực hiện sát phạt, hai người phối hợp, kiếm khí như mưa ảo ảo tấn công. Bạch Nhân thần câu vung trường thương thành một vòng tròn, lạnh lùng ngăn cản mọi thế công từ hai người, nàng vẫn đứng vững trong nước biển, khó sát đạp xuống, nhưng thân thể vẫn bất động như cũ. Liễu Hi ẩn nheo mắt lại, không thể nhìn thẳng vào ánh sáng chói lải phía trước, cuồng phong từ trận chiến khiến nàng không thể đứng vững, phải lùi dần về phía sau, dần dần rời xa trung tâm chiến trường. Ninh Trường cử và lục giá giá lơ lửng, thân ảnh không cố định, tìm kiếm bất kỳ cơ hội nào có thể tấn công. Bình thường năm đạo cao thủ tại Thần Quốc sẽ rất khó có đủ sức mạnh để chống lại dư lực từ các đối thủ. Tuy nhiên, Ninh Trường Cử có Cổ Thần nước làm chỗ dựa, cùng với lực lượng không bận kiệt từ Kim mô Thần Quốc, nên Bạch Ngân Thần Câu cũng không thể tiêu diệt được hắn. Trên đại dương bao la của Nam Bình, kiếm khí như gió mạnh thổi qua, nhật Bà tiếp nhất ba bùng nổ. Dù hai người đánh suốt ba ngày ba đêm, cũng khó có thể phân thắng bại. Ở một nơi xa xôi trên đại dương, Khả Văn Chu vẫn đang chậm rãi di chuyển trên mặt nước, dù sự náo động của trận chiến không ảnh hưởng đến hắn. Nhưng nhờ tin tưởng hắn cũng cảm nhận được một vài dấu hiệu hắn đưa tay ra để tinh quang tụ lại trong lòng bàn tay rồi biến thành một thanh cổ kiếm cầm thanh kiếm hắn đeo trên lưng nhắm mắt lại nhập vào minh tưởng sát khí trong lòng hắn càng lúc càng dâng cao lần này đến nam minh hắn chắc chắn sẽ có máu và sẽ giết người còn ba ngày nữa kiếm thánh mới đến nam minh nhưng lúc này sáng sớm nam minh chưa tới mà bạch ngân thần câu đang bị vây công kiếm khí từ hai bên không ngừng va chạm từ đầu đến cuối nó vẫn chưa có được chút thắng lợi nào. đây là điều chưa từng xảy ra trong nhiều năm qua đối với bạch ngân thần câu trước khi mặt trời lên trong trận chiến kịch liệt thần câu đột nhiên thu thương bộ giáp đen dưới thân nó biến thành một màu huyết sắc đậm điều này giống như thần chủ lộ ra thân thể thần thoại rơi vào cơn điên cuồng sử dụng sức mạnh kỳ lạ để đổi lấy lực lượng bạch ngân thần câu chủ động rơi vào cơn cuồng bạo ninh trường cửu và lục giá giá nhận thấy nguy hiểm thân ảnh lóe lên lập tức thu kiếm và tản ra tuy nhiên bóng tối bao phủ nam minh và trong không gian nổi mịt một lượng lớn bạch quang dâng lên. Những tia sáng này không đồng đều, giao thoa, tạo thành những đợt sóng sáng. Trong chớp mắt, họ như bị cuốn vào một vùng hải vượng, nơi mọi thứ bị hư ảnh bao trùm. Hư ảnh hiện ra là một chiến trường cổ xưa. Trên chiến trường, hàng vạn chui trường thương cắm sâu vào mặt đất. Nếu nhìn từ trên cao, vùng biển này bỗng nhiên biến thành một kiếm trùng khổng lồ. Chiến mã hí vang, chiến tướng mặc giáp đen phun ra âm thanh từ trong cổ áo, tay lại rút xuống. Nhưng mục tiêu lần này không phải là Ninh Trường Cửu và Lục Gia giá, mà là Liễu Hỷ Yển đang đứng quan chiến ở phía xa. Liễu Hiền cảm nhận được sát khí đột ngột, Cư mặt cô trở nên trắng bệch khi nhìn thấy nguy hiểm. Ninh Trường cử vội vàng lao tới ngăn cản động tác của Bạch Ngân Thần Câu, trong khi Lục Giá Giá sử dụng hóa hồng để cứu Liễu Hiền. Tất cả diễn ra nhanh chóng như điện chớp. Lúc sát ý đến gần, Liễu hy Yển đã bị Lục Giá Giá nắm chặt cổ tay, kéo lên không trung. Bạch Ngân Thần Câu phát ra ánh sáng đỏ như máu, gió của bão tỏa ra, khiến mặt đất rung chuyển. Trong khi đó, chiến giáp của chiến tướng phóng ra một tiếng nổ mạnh, nện về phía Ninh Trường cử Cả hai chiến đấu với nhau, Ninh Trường Cử cùng thần cầu đụng độ, nhưng giống như không thể phá vỡ tường thành bảo vệ của Thiên Ký, mỗi cú đụng đều không thể làm rung chuyển đối phương. Đang lúc hai người giao chiến, Bạch Ngân Thần cầu bất ngờ di chuyển, móng vuốt nick lên, và cây kim thương vút bay về phía Lục Giá Giá. Cô vội vàng kéo liễu hy yển ra, nghiêng người chắn trước mặt nàng, dùng tay chỉ về phía cây kim thương đang bay tới. Thân hình của Lục Giá Giá lúc này nhỏ bé như vậy, như người tư vi tiên đạo, nàng đã sử dụng kiếm khí cuồn cuộn, khi thế mạnh mẽ vây quanh mình. Tây Kim Thương dừng lại trước mặt nàng, nhưng Lục Giá Giá cảm nhận được linh lực đang cạn kiệt, sắp mặt cô tái nhuận, kiếm linh đồng thể của nàng gần như đạt đến giới hạn, không thể giữ vững được thế công từ Kim Thương. Khi sức mạnh kiếm linh của Lục Giá Giá sắp tiêu tan, cô bất ngờ cảm nhận được một luồng kiếm y tinh thuần và mạnh mẽ dâng lên từ bên cạnh. Nàng quay sang nhìn, phát hiện Liễu Hỷ Yển đã nhắm mắt, đôi môi mím chặt, thân thể biến thành ngó bạc ngân. Trong khoảnh khắc, kiếm linh của nàng cũng bắt đầu kết hợp với kiếm linh đồng thể, dần hình thành một hình tượng hoàn chỉnh, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. lúc này ninh trường cửu đã gọi ra kỳ mồ sử dụng thần quốc kim nhật để ngăn cản thần câu tránh khỏi sự dây dưa nhìn qua lục giá giá hẳn nhanh chóng phân hóa tu la chi thể để tạm thời chống lại kim thương sau đó hắn nắm lấy tay của lục giá giá chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo bạch ánh sáng rực rỡ bùng lên kiếm ý dâm trào lên tận trời kiếm linh đồng thể cuối cùng được hoàn thành cùng với sự giúp đỡ của ninh trường cửu lục giá giá và liễu hy yển tâm thần của ba người rốt cuộc hợp nhất trở thành một thể lúc này Vừa đúng lúc lên binh sơ đến, Đông Phương Bạch chỉ hơi lộ ra. Lục giá giá bên tay phải đã là rộng thuyết, áo đen của thiếu nữ biến thành màu bạc linh thiêng, sao long vồn quay Ninh Trường Cửu bên cạnh. Sau khi kết đứt thân thể tu la, Ninh Trường Cửu cuối cùng cũng hoàn tất công việc, Ninh Trường Cửu giơ tay ra, kim thương đâm thùng tu la đột ngột phát ra tiếng thảo thét, trong cơn phẫn nộ của Bạch ngân Thần Câu, Ninh Trường Cửu nắm chặt kim thương, đẩy nó từng chút một, rồi nâng lên nhẹ nhàng hướng về phía Bạch ngân Thần Câu mà ném đi. trên biển rộng lớn chiến trường cổ xưa trong không gian hư ảo bị quét sạch bạch ngân thần câu tiếp nhận cây thương rồi quay lại nắm chặt nhưng mũi thương vẫn như cũ đâm thủng lợp giáp đèn áo giáp bị áp lực mạnh mẽ vỡ nát rơi xuống biển để lộ ra một thân thể đã khô kiệt từ lâu dưới đáy lạc hà dòng nước vẫn không ngừng vỗ về sư tôn thật sự không cần lo lắng cho bạch tàng sao tư mệnh vẫn còn chút lo lắng diệp thiền cùng khẽ nói ba thước thần cầu ti mệnh nhưng đối với chiến đấu sau này mà nói nhiều nhất chỉ là bước đầu thôi huống tri Bạch Tàng không phải là mèo con, ngươi không trải qua trận thần chiến năm đó, không ngửi được mùi tanh từ thi sơn huyết hải, mỗi thần chủ đều phải giết chết hàng trăm thần linh để tiến lên. Huống chi Bạch Tàng là một người quản lý sát phạt thần, tư mệnh nhẹ gật đầu, không còn lo lắng nữa. Nàng cúi đầu, tiếp tục xem cuốn sổ trong tay, nay mười một tháng chín, lạc hà mưa to suốt một thời gian dài. Hôm nay ta tỉnh dậy từ sớm, biết ngươi sẽ không gặp mưa, nhưng vẫn dùng sương rồng, làm rủ cho ngươi. Thực ra ta làm hai thanh Vì ta sợ ngươi không phải một mình tới Nhìn đi, ta không nhỏ mọn như vậy Ngày 22 tháng 9 Mưa vẫn không ngừng, ta biết sẽ có chuyện lớn xảy ra Mưa làm chậm đường đi Ta tha thứ cho ngươi đến muộn Nhưng dù sao cũng phải đến Ngày 23 tháng 9 Bên ngoài càng lúc càng hỗn loạn Kẻ phản loạn bị giết chết Thì thể tụ lại thành oán linh Vẫn là kẻ phản loạn Ta đã giết rất nhiều người Nhưng chẳng thay đổi được gì Ngươi năm đào nói với ta rằng quy tắc không thể thực hiện Hôm nay ta nấu cháo theo sách, như ngươi từng nói, Hi Hòa nói ngươi thích nhất uồn cháo nàng nấu. Ta đã mua một cuốn sách dạy nấu cháo, dự định sau này sẽ học, nấu cho ngươi ăn. như cách làm đơn giản như vậy, ngươi thật sự sẽ thích sao? Ngày 24 tháng 9, mưa càng lúc càng lớn, ta biết chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Nếu có chuyện gấp, cũng nhớ gửi thư cho ta, ta không phải là người không biết lý lẽ. Ngày 25 tháng 9, mưa tạnh, ta biết, cuối cùng thì ngươi cũng đến, bởi vì mặt trời mọc, xín vần thái dương. chín vầng thái dương, tư mệnh sắc mặt hơi run, lông mi khẽ én e động, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót. nàng như thể có thể nhìn thấy hình ảnh một nữ tử nằm đó ngồi tại đây, trong tuyệt vọng viết nên những dòng chữ này. trên bầu trời xuất hiện chín vầng mặt trời, nhập ký và thần thoại hòa vào nhau, thời gian chồng chất lên nhau, khiến tư mệnh cảm thấy tâm thần hoảng loạn. nàng biết hiện tại nghệ viễn đang ở nam hoang chiến đấu với cửu anh, chém giết con rắn mập, rồi sau đó đi vào trung thổ, thu phục toàn bộ đất đai của trung thổ. đè mặt trời trên bầu trời bắn xuống. khi đó nghệ không biết có còn nhớ lời ước hẹn với bản thân và lạc thần hay không. nhưng dù nhớ hay không, mọi chuyện cũng đã trở thành vô nghĩa. khi hoa chiến tử trời sinh chính này vì thương sinh mà ra đi, dù tim có đau đớn như bị giáo cắt, dù bi phẫn đến mức muốn tuyệt vọng, hắn vẫn phải tự tay hủy diệt hết thảy. khi đó hắn đã nhìn thấy mọi chuyện ngoài những gì đã xảy ra, rồi bỏ hết tất cả đi. tư mệnh lấy lại tinh thần, ánh mắt trôi dần theo những dòng chữ trên cuốn sổ. nàng nhìn vào những nét chữ yếu ớt của nữ tử năm nào. nhớ lại hình ảnh thiệu tiểu lê với dáng vẻ thiên chân vô tả không suy nghĩ gì chẳng quan tâm gì cả nhưng trong lòng nàng, cảm giác đau đớn như có dao cắt diệp Thiên cung lặng lẽ đứng bên cạnh ảnh nền chiếu sáng lên ngón tay nàng hiện ra một quang màu xanh ngọc những trang nhật ký tiếp theo viết rất loạn lời lẽ cũng lộn xộn trong đó có những đoạn dài miêu tả về quá khứ của nàng và nghệ như hình ảnh mờ ảo phù quang như là ánh sáng xuyên qua thức hải rồi bị sóng lạc hà cuốn đi tu mệnh nhẹ nhàng lật từng trang đại khái hiểu rõ chân tướng lê tuấn đã chuyển thế vi nệ. và lạc thần trở thành sư phụ đầu tiên của hắn. lạc thần dạy dỗ hắn nhiều năm, hai người xây dựng tình cảm sâu sắc. sau này nghệ và nga kết hôn, lạc thần tạm thời rời đi. vài năm sau, thân chúa nổ ra, lạc thần bị thần ma vây công. nghệ nghe tin, dùng một mũi tên xuyên qua vạn dạm không ngừng giết thần ma. rồi đêm hôm ấy vội vã trở về giải cứu lạc thần. sau đó lạc thần ở bên cạnh họ, cùng chung sống, vượt qua sinh tử. dù trong cuộc sống cũng gặp phải những hiểu lầm và yêu hận tình cờ, nhưng tình cảm giữa họ cuối cùng vẫn rất thắm thiết. Lúc Lạc Hà gặp nạn, Lạc Thân phải quay về trước lúc chia lì nàng tặng Lạc Hà chiếc đồ vật cho nghệ như là tín vật, hứa hẹn rằng vào ngày 17 tháng 9, hắn sẽ quay lại tìm nàng, dựa vào tình cảm của họ lúc đó. Cái hẹn này rõ ràng có thể coi như là đính hôn, nhưng Lạc Thân vốn tính lạnh nhạt, đối với chuyện này không mấy quan tâm, tư mệnh lật qua các trang, ánh mắt lời lên, cảm nhận được nỗi sâu bi trong từng chữ, đến gần ngày 9 tháng 10. Lạc Thần đã xây một lầu nhỏ dưới đáy sông, cho đích thủy châu để tạo nơi ẩn cư cho họ sau này. Nam chuẩn bị phòng cưới, thay váy xanh thành áo cưới đỏ, suốt ngày đêm chờ đợi. Lúc đó, nàng có thể còn ôm chút hy vọng, nhưng Tư Mệnh đã đoán được kết cục của câu chuyện xưa. Cây nến này gọi là Trường Minh. Diệp Thiên Cung đột nhiên lên tiếng. Tư Mệnh nhìn vào ánh nến cuối phòng. Trường Minh. nàng nghĩ tới chuyên thuyết về đèn trong. Ừ. Diệp Thiên Cung gật đầu. Đế Tuấn Quyền Hành cũng gọi là Trường Minh. Tư Mạnh cảm nhận được sự đau thương trong giọng nói, nàng cúi đầu, ánh mắt từ nhật ký cuối cùng chuyển đến những dòng cuối cùng, trong đó, Lạc Thần ngồi cô đơn trong căn lầu nhỏ, không thể chờ đợi nghệ trở về, nhưng nàng nhìn thấy chính Vận Thái Dương vỗ vụt, biết rằng Nghệ vẫn còn ở thế gian, vẫn mỉm cười với nàng, chính Vận Thái Dương vỗ vụt, nhà Vũ Nổ Tung, Trôi hướng nhân gian, coi như là người đưa ta pháo hoa, ngày 9 tháng 10, mẹ xã cửu Nhật, Thần, Ma Cổ Yêu và Cổ Tiên, tất cả thế lực tranh chấp thế gian cũng bước vào một bước ngoặt. Cùng ngày, các thế lực thần vĩ đại tiến tới, lạc hà gặp hiểm nguy, nàng mặc áo cưới, rút ra chiến đao, phe sẽ bảo vệ lạc hà đến cùng. Cuối cùng, lạc thần chết trong lạc hà. Những câu chuyện thần thoại thường gửi gặp những ước nguyện đẹp đẽ. Thế là nghệ xạ cửu nhật, nga tứ nguyệt truyền lại cho đời. Năm đó lạc hà bên bờ trụ đao mà chết. nàng nữ tử mặc áo cưới ấy cũng rất ít khi được người nhắc đến. Có lẽ ngay cả thiếu tiểu lê cũng không nhớ rõ nữa. Tiểu lê. may mắn là tiểu lê vẫn giữ được thần hồn năm đó có những tiết nuối liệu có thể đền bù một chút tư mệnh nói nghe nhạy vật đầu nói là thần hồn phách là ta và cử phụ bảo vệ sau khi ta giết huyền phủ mở ra đoạn giới thành ta đã đảm bảo hồn phách của nàng sẽ tồn tại ở đó khi ta quyết định thu ninh trưởng cử làm đệ tử cũng làm cho hồn phách của lạc thần tiến và luân hồi cho nên bọn họ gần như là người đồng lứa chỉ có điều vượt ngoài dự đoán của nga trong thế giới này nàng ban đầu không thể tìm thấy ninh trưởng cử tư mệnh nhạy vật đầu đóng lại cuốn sách trước đây trong tiết hợp dạ trừ đã từng nói hiệu tiểu lê có vượn trắng tinh và thảo ngọc tinh làm hộ tinh có lạc thần tinh chú tại chính vị viên giữ thỏ chính là ý tưởng của cử phụ và nga lạc thần tinh chính là biểu tượng thân phận của nàng chúng ta lên lầu xem thử không tư mệnh hỏi không cần diệp thiền cung nhẹ nhàng nói đến tương lai để tiểu lê tự trở về đi ừm cũng tốt tư mệnh đặt cuốn sách xuống chỉ cầm lấy thực đơn của hi Hoa. diệp thiền cung nhìn vào thực đơn đột nhiên nói Đây là bản duy nhất mà Hi Hòa Bản ra vào năm đó. Tư Mệnh ngạc nhiên, rồi nở nụ cười, cũng hợp lý thôi. Diệp Thiền Cung khẽ mỉm cười, giống như đang nhẹ nhàng suy nghĩ. Cuối cùng cảm xúc cũng dịu đi. Tư Mệnh nhìn Diệp Thiền Cung, thong thả nói, không biết hiện giờ chiến cuộc ở nơi đó thế nào rồi. Diệp Thiền Cung nói, không cần lo lắng, Ninh Trường cử đâu phải là kẻ yếu nhất. Ừm, Tư Mệnh chưa hiểu rõ lắm. Diệp Thiền Cung tiếp tục nói, trong Huyền Phủ Thần Quốc, Thần Ngự và Ngũ Đế đang tiêu hao rất lớn khí lực để áp chế Bạch Tàng. Mà sự tồn tại của bọn họ vốn đã không khả quan. Giờ đây, họ càng lúc càng yếu, vô can chi bình. Hai đệ tử của ta hiện giờ cũng yếu đuối hơn ninh trường cử. Vậy nếu ninh trường cử có thể có được tu la chi thể hoàn chỉnh và thần quốc, thì khi hắn lên thủ với lục giá giá, họ sẽ mạnh hơn chúng ta. Tư mạnh trầm tư một lúc, rồi phản ứng lại. Tư duy của thiên ký mạch lúc này bị ép lại, lấy bên trong mà đè xuống, cuối cùng hy sinh hạ đằng. Nhưng thiên ký này thật ra sai lầm. Trên thực tế, ninh trường cử là ẩn tàng trên. Còn chúng ta là bên trong, thần ngự và ngũ đế là hạ. Một khi đối chiếu, thế cục hoàn toàn đảo ngược. Chỉ có một mối nguy hiểm là thần ngự và ngũ đế ở Tây Quốc. Nhưng Tây Quốc lại gần 3 ngàn thế giới. Sư tôn thánh binh, tư mệnh cùng kính nói, được rồi, Diệp Thiền Cung đáp. Chúng ta về thôi, mang tòa tiểu hồng lâu này về cùng. Tòa lầu này sao mang về được, tư mệnh không hiểu. Diệp Thiền Cung nhìn ra ngoài cửa, nói, kéo xe thần câu, chẳng phải đã thấy ở bên ngoài sao, trừ 185. nâng lên nửa chiến hí vang, chiến tướng mặc giáp đen lượm đầu, miệng phun ra hơi thở nóng hồi, Y lại lần nữa rút súng, nhưng mục tiêu không phải là Ninh Trường Cử. Tư Mệnh luôn cảm thấy mình không thể nào hiểu hết được tư duy của sư tôn. Kéo xe thần câu ngoài kia ư? Lại còn dựa vào chiếc xe thanh đồng thần câu để kéo sao? Quyền lực của sư tôn thật không hổ danh là mộng cảnh. Tư Mệnh nhìn chằm chằm vào Diệp thiền Cung, giúp nàng chỉnh lại tấm nung thảm trắng, kéo chặt thêm một chút để tránh cho nàng cảm lạnh. trên lạc hà trận chiến ác liệt tạo thành sóng truyền ra đến nhưng đã bị kết giới ít thủy châu ngăn lại ngoài xa diệp thiền cung rút tay về bỏ lại tấm nung thảm nàng đứng trong tiểu lâu nhìn xung quanh lầu các trên tường vẫn dà những thiếp xương nhưng đa số đã bị xé đi kết hợp với không khí lạnh lẽo khiến không gian thêm phần u buồn thời gian trôi qua lâu quá diệp thiền cung đã không còn nhớ rõ rõ ràng ân oán giữa mình và lạc thần nữa như thể mỗi lần gặp lại lại như lần đầu tiên quen biết nàng nghĩ vậy ngón tay nhẹ nhàng điểm ra quyền lực mộng cảnh dâng lên Tràn ra khắp không gian, trong tiểu hồng lâu, mộng cảnh bao phủ dưới chân Mọi thứ dần dần trở về hình dáng ban đầu Ánh đèn đỏ không còn là ánh sáng duy nhất Cảm giác ấm áp xua tan đi sự cô đơn Bao phủ khắp nơi Chúng ta lên trên thôi, Diệp thiền cung nói Thăng đàng đã ở đây quá lâu rồi Tư mệnh nhẹ nhàng chỉ tay vào chiếc hầu nhỏ trước mắt Cuối cùng xác nhận, thật sự phải mang theo nó sao Ừm, diệp thiền cung gật đầu, lùi lại nhẹ nhàng ngồi xuống ghế Tư mệnh có đủ khả năng để kiểm soát mọi thứ cho nên việc khống chế một tòa hồng lâu như vậy không phải là vấn đề. nàng điều khiển ích thủy châu nhanh chóng nhổ hết mọi thứ, rồi dập tắt nó lên trời. Tư Mệnh nhận thấy chiếc bàn thiếu vật dụng lót, liền suy nghĩ một chút rồi lại lấy quyển thực đơn đậy lại. Hồng lâu bay lên chia lạc thủy, gió cuồng bão mạnh đối diện, bị Tư Mệnh một tay chèm ra. Bạch Tàng và Thanh Đồng Thần Câu đã giao chiến suốt một đêm chia lạc hà, Lĩnh vực cuồng lôi sớm đã bị tán loạn, kia dưới bạch ngân cũng đã vỡ vụn. Ánh mắt của Thanh Đồng Thần Câu mở đi, thân thể đầy vết thương. nhưng không có máu tươi chảy ra, bạch tàng thân thể nóng bỏng, tà áo trắng của nàng xoáy lượn, thân hình lướt qua như gió. Dù nàng đã chiếm ưu thế, nhưng cũng gần kiệt sức. Lê Minh xuất hiện ở chân trời, ánh sáng mờ ảo, bạch tàng quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc hồng lâu bay đến. nữ tử mặc áo bào đen tuyệt sắc đứng ở cửa, tóc bạc như ánh trăng. Hừ, các ngươi muốn đánh xong rồi mới biết sao? Định bổ sung đòn cuối để cướp đi thành quả của ta sao? Bạch tàng tức giận, trong lúc nói, tai thú của nàng rung lên, hàm răng nhanh lộ ra. tư mệnh lại lùng đáp đương nhiên là không đoạt ta chỉ đang xem bạch tàng đại nhân có thể tự tay kết thúc trận chiến này thế nào bạch tàng thảng thức giận hơn dù bạch tàng đã chiến đấu suốt đêm với thanh đồng thần câu nàng cảm thấy mệt mỏi nhưng sức lực của nàng cũng có giới hạn sau một đêm chiến đấu căng thẳng dù nàng đã gây thương tích nặng cho con chiến mã bằng đồng nhưng vẫn chưa thể giết được nó nếu cứ tiếp tục như vậy nàng sẽ thất bại bạch tàng siết chặt tay Tức giận nói được rồi ta không mang danh lợi cuối cùng để một đao cho ngươi mau bổ và đi Nàng cảm thấy tinh thần hoang loạn, thực sự không chịu nổi nữa. Đúng lúc này, trong một góc nhỏ của hồng lâu, Diệp Thiền cung giơ tay lên, điểm nhẹ một cái, cổ của Bạch Tàng đột nhiên cảm thấy buông lỏng, chiếc chốt xương rồng mà nàng mang lâu nay cũng chợt lỏng ra, một cảm giác rung động trong lòng nàng, thầm nghĩ, có phải đây là sự khen thưởng cho một đêm chiến đấu của mình không? Lúc này, Long nang bỗng nhiên kích động, muốn phản kháng thoát ra, nhưng ngay khi ấy, linh lực của nàng đã cạn kiệt, đâu còn sức lực để chống cự. Tư mệnh đến kịp thời, nàng giận giữ buông một quyền. Nhưng bị đối phương dễ dàng đỡ được, rồi bất ngờ kéo nàng ra và đánh mạnh vào cơ thể. Ai ai bạch tàng bị một cú đẩy mạnh, thân thể bị quăng lên không chung, say vòng rồi ném trở lại. Nàng lăn trên mặt đất hai vòng, mềm oặt, không còn sức mở mắt, khi tỉnh lại phát hiện mình đã nằm cạnh Diệp Thiền Cung. Lúc này, Diệp Thiền Cung ném chiếc xương rồng từ lao ra ngoài. Mục tiêu của nàng không cần nói cũng rõ. Thanh đồng thần câu, thanh đồng thần câu nhận ra nguy hiểm. Muốn trốn thoát, nhưng tư mạnh đâu để nó có cơ hội. khi nó lướt lên không trung, hạc kiếm đã chặn lại, mượn sức kiếm quang để ngăn cản. chỉ trong chớp mắt, nó không thể vượt qua được, xương rồng tử lao nhanh chóng quấn quanh nó, bao trùm thân thể của nó lại. đây chính là diềm xích của tố khốn huyền phù thần chủ, có thể co nhỏ lại để giam giữ một chiếc lá, cũng có thể nở rộng để quấn quanh một loạn núi. thanh đồng thần câu bị khóa chặt, dù có thần chủ triệu hồi cũng không thể thoát ra. còn chiếc xương rồng dây chuyển, được buộc vào hồng lâu, diệp thiền cũng ôm con mèo chẳng lên từ dưới đất, ôm vào lòng. Bạch Tàng biết nàng hiện giờ rất yếu, nàng cũng hiểu đây là một cách khiêu khích nàng. Nhưng dù vậy, nàng không còn sức lực để tiếp tục, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Vậy là Bạch Tàng nâng móng vuốt lên, rồi nhẹ nhàng gác xuống ngủ thiếp đi. Tư Mệnh thu hắc kiếm lại, bay về trong lầu. Còn thanh đồng thần câu thì bị xèm xích tử lao giam giữ, kêu lên thảm thiết nhưng không thể thoát ra được. Đầu này thần câu bản thân cũng không có trí tuệ cao siêu, cho nên việc làm rối loạn ý thức của nó cũng khá đơn giản. Diệp Thiên cung nhẹ nhàng móc chụp liên. dung mộng cảnh làm môi giới để truyền lệnh đến thanh đồng thần câu mắt đỏ bị xương dòng xiềng xích kéo đi lao về hướng nam như đêm giống như chiếc xe ngựa của thiên quốc đang di chuyển tư mệnh ngồi trong chiếc xe ngựa lòng càng thêm bội phục sư tôn lòng càng thêm bội phục sư tôn để bạch tàng và con ngựa này lưỡng bại câu thương suy yếu sức mạnh của bạch tàng khiến cho xương rồng tử lao có thể giải phóng ra ngoài sư tôn quyết sách luôn luôn đơn giản mà hữu hiệu tư mệnh mỉm cười tán thưởng tóc dài vì vui sướng mà đỏ lên Diệp Thiền Cung nhẹ nhàng vuốt lông mèo nói, Kỳ thực lý do quan trọng nhất là không có con ngựa này, chúng ta sẽ không thể đến được cổ linh tông. Tại sao? Tư Mệnh hỏi. Diệp Thiên Cung đáp, Xích tuyến thần quốc đã mở ra, đó là phòng tuyến đối với chúng ta, chúng ta cần nhờ vào nó để vượt qua. Tư Mệnh nghe vậy, nhìn cô gái ôm mèo bên cạnh, lòng càng thêm khâm phục sư tôn. Nàng ngồi xuống bên cạnh sư tôn, anh đến trên bàn hơi động. Diệp Thiên Cung nhìn chăm chú vào anh nế một lúc, rồi nói, ta cũng mệt rồi. Nói xong, nàng nhẹ nhàng giúp vào lòng Tư Mệnh. Thiếp đi trong im lặng Dưới bầu trời u ám của Minh Quốc Thiệu tiểu lê lười biến rỗi người một chút Nàng vừa tỉnh dậy từ giấc mơ Dạo gần đây, nàng luôn mơ thấy rất nhiều chuyện quá khứ Trong giấc mơ cuối cùng Nàng thấy mình ngồi trong một căn phòng nhỏ Chỉ có một loạn mến, cô đơn nhìn ra ngoài Giống như đang chờ ai Nhưng ngoài phòng lại tối đen như mực Nàng nghĩ trong phòng ít nhất còn có một loạn mến Nhưng lại nhận ra ảnh mến ấy và căn phòng không liên quan gì nhau Nếu mang nó ra ngoài Ngoài phòng sẽ có một tia sáng Còn trong phòng thì tối đen. Nàng chỉ có món nến này, và dù để nó ở đâu thì cũng như vậy. Kia sáng yếu ớt ấy là niềm an ủi duy nhất. Nàng không hiểu vì sao lại nghĩ như vậy, có lẽ là tinh thần đã mệt mỏi suy nhược, nhớ lại giấc mơ, váy tay áo màu hoa lê bay đến khoé mắt. Thiệu Tiểu Lê khẽ hồi phục, nhìn về phía bên cạnh, thấy Ninh Tiểu Linh đang ngồi trên bậc thềm bên cạnh, đang suy nghĩ gì thế? Thấy ác mộng à?" Ninh Tiểu Linh hỏi. Thiệu Tiểu Lê vén cầm. nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, "Đúng vậy, phong thủy minh quốc không tốt, làm tôi mỗi đêm phải gặp ác mộng." Mà chuyện này chắc chắn có liên quan đến ngươi. Ninh Tiểu Linh cười, nói, áp mộng gì vậy, nói cho Ninh Tỷ Tỷ nghe một chút. Thiệu Tiểu Lê khẽ hừ, nhưng cũng mở miệng, buồn bã nói. Ừm, gần đây Thiệu Tiểu Lê luôn mơ thấy một con sông. Trong con sông đó như có những căn phòng, nó giống như là nhà của nàng. Nha, Ninh Tiểu Linh nhớ đến thân phận của nàng rồi nói, là khá cách đây khá xa. Với cảnh giới của ngươi, không có một hai tháng thì rất khó đến được đó. Ừm, ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Tiệu Tiểu Lê vuốt nhẹ mặt mình, nam chỉ muốn sống cho hiện tại, còn về kiếp trước, thực ra nàng chẳng có gì để nhớ, đương nhiên, ngoài sư phụ và tình cảm mà nàng dành cho người ấy. Nàng luôn rõ ràng trong việc giữ hay bỏ mọi thứ. Nàng luôn rõ ràng trong việc giữ hay bỏ mọi thứ. Ninh Tiểu Linh nhìn nàng, cười hỏi, ngươi rất nhớ nhà sao? Ngược lại là không, những chuyện đó ta cũng chẳng nhớ rõ lắm." Thiệu Tiểu Lê nói giọng có chút lạnh đi, mà cho dù có nhớ thì cũng có ít gì đâu, nó có thể bay về được sao?" Ninh Tiểu Linh cũng cười, nàng nhìn về phía Minh Quốc, nơi mà nàng vẫn cảm thấy xa lạ rồi nói, thì thật ta rất ngưỡng mộ ngươi. A, thiệu tiểu lê nạc nhiên, nàng cao mày hỏi, ta có gì để ngưỡng mộ? dung mạo à? ninh tiểu linh đáp, ngưỡng mộ ngươi cùng sư huynh quen biết mấy ngàn năm, con từng rõ ràng địa tướng yêu nha thiệu tiểu lê nói, vậy ta cũng ngưỡng mộ ngươi, dù sao ngươi và sư phụ cũng là thành bài chúc mã. ninh tiểu linh hạ thấp giọng nói, có gì hữu dụng đâu? sư huynh giờ này đang ở ngoài sống chết chưa rõ, còn ta lại bị vây ở đây, chẳng làm được gì. Thiệu Tiểu Lê cảm thấy xót xa, nói: "Ta cũng vậy." Ninh Tiểu Linh ngắt đầu khẽ nói: "Không, ngươi không giống, ta bị vây ở đây, vì ta là Minh Quốc chi chủ không ra được, còn ngươi thì chỉ vì quá yếu, dù có đi cũng sẽ liên lụy đến sư huynh." Thiệu Tiểu Lê mím chặt môi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Ninh Tiểu Linh, có chút buồn bực nói: "Sư phụ cứ khen ngươi đáng yêu, hừ, quả nhiên là bị lừa rồi, ta nhất định phải đem bộ mặt thật của ngươi nói cho sư phụ." Ninh Tiểu Linh mắt sáng lên, "Sư huynh thật nói như vậy?" Thiệu Tiểu Lê rất muốn nhào tới đánh nàng một trận. Nhưng nghĩ lại đây là địa bàn của đối phương, nàng cũng đánh không lại, thế là càng cảm thấy ủy khuất. Tốt tốt, Ninh Tiểu Linh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng nói, ta tuy có Minh Quốc, nhưng cũng chẳng giúp được gì, chỉ là đồ lòng kỹ mà thôi. Thiệu Tiểu Lê tò mò hỏi, vậy ngươi là Minh Quốc chi chủ, rốt cuộc có bản lãnh gì? Ninh Tiểu Linh duỗi chân thon dài, ngước nhìn lên bầu trời, nói, ta có thể trưởng khống quốc gia này điều khiển gió và sự sinh trưởng của hoa cỏ. Gần đây ta cũng đang thử khống chế hậu điện, chính là khứ hải và những tòa điện kia. Ta có thể cảm nhận được, lân hồi hải đang có dấu hiệu khôi phục, có thể không lâu nữa ta sẽ có thể giống như Diêm Vương trong chuyện xưa, nằm giữ quyền sinh sát, có thể khiến người ta sống lại, thiệu tiểu lê lại không quá tin tưởng, nàng hỏi, vậy nếu một ngày ta không may chết đi, ngươi có thể từ lân hồi hải mang hồn phách của ta ra không? Ninh Tiểu Linh suy nghĩ một chút, rồi đáp, cái này phải xem cách biểu hiện của ngươi, biểu hiện gì, đương nhiên là phải lấy lòng ta chứ. Ninh Tiểu Linh tự tin nói, từ nay về sau Ninh tỷ tỷ muốn ngươi bưng trà nước. vò vai đấm lưng khi ninh tỷ tỷ vui vẻ sẽ cho phép ngươi thoát khỏi sinh tử bạc ừ sao ngươi lại nói chuyện kiểu này với thiệu tỷ tỷ những lời này ta sẽ nhiều kỹ sau này sẽ kể cho sư phụ thiệu tiểu tiểu lê đe dọa ngươi dám nhìn tiểu linh lao tới khi hai thiếu nữ xinh đẹp đang đùa giỡn ngoài điện đột nhiên bầu trời minh quốc xuất hiện một cơn chấn động không bình thường cả hai lập tức ngừng lại ngưng đầu nhìn lên bầu trời dường như có vật gì đó khủng khiếp đang bay qua trên không của cổ linh tòng hoàng kim thần câu là một trong ba con thần câu mạnh nhất trong đó hai con còn lại mang vẻ đẹp kỳ dị như chiến mã, nhưng chỉ có hoàng kim thần câu mới thật sự là một biểu tượng thiêng liêng, không thể xâm phạm. hoàng kim thần câu có một bộ yên ngựa hoàn chỉnh, trên yên vẽ những họa tiết huy hoàng trông như một chiến giáp sinh trưởng giữa thân hình cơ bắp của tuần mã, vừa cứng rắn lại sắc bén, trong bóng đêm tỏa sáng rực rỡ như kim sắc lưu ly của thái dương thần điện. hoàng kim thần câu có sự trợ giúp của thiên Ký, khiến cho đại sư tỷ và nhị sư huynh dù đã liên thủ cũng khó lòng ngăn chặn được sức tấn công mạnh mẽ không ngừng của nó. Tuy nhiên, khác với sự kiên cường của Bắc Quốc và Nam Minh, Hoàng Kim Thần Cầu lại là con thần cầu bị đánh bại nhanh nhất. Khi mới đối đầu với Đại sư Tỷ và Nhị sư Huynh, Hoàng Kim Thần Cầu thực sự tỏ ra mạnh mẽ, với sức mạnh có thể phá hủy mọi thứ, khiến hai người liên tục bị đẩy lùi và rơi vào thế bất lợi. Họ chỉ có thể dùng đạo pháp huyền diệu và sự linh hoạt để chống lại. Nhưng khi Lê Minh đến gần, nguồn sức mạnh của Hoàng Kim Thần Cầu đã bị cắt đứt. Một kết giới hay lĩnh vực gì đó lan rộng ra, như một bức tường vô hình, đao kiếm cắt đứt mọi liên kết của nó với thần quốc. Hoàng Kim Thần Cầu cảm nhận được nguy hiểm lập tức báo động và chuyển sang trạng thái của mạo, Thiên ký thần quốc luôn coi trọng tốc độ, vì thế, Hoàng Kim thần câu ngay lập tức nâng tốc độ lên cực hạn, nó nhảy vọt lên, thân hình chưa làm hai, trong tay kim thương cũng tách làm hai thanh, tụ lực rồi né mạnh, thương bay như ánh sao, mỗi thương toát lên khí tức hủy diệt, nếu hai thanh thương này chúng, không chỉ tây quốc mà cả địa mạch cũng sẽ bị thay đổi. Đại sư tỷ và nhị sư huynh đều chuẩn bị đối đầu bằng sức mạnh nguyên thủy, thì một chiếc phái hoàng kim bay tới, tóc đen dài như mây vương vãi trong không trung, thiếu nữ bao bác tay áo bị kình phong thổi ra. Nhưng bàn tay trắng nhiều tiết không hề lay động, ngón tay khẽ chạm vào mũi thương đang say tít, dù hai thanh thương bay vút với tốc độ cao, chúng như bị mắc kẹt trong một vũng bùn, dần dần trở nên chậm lại. Trong mắt hoàng kim thần câu, hình ảnh thiếu nữ trong bộ váy hoàng kim nhanh nhẹn hiện lên, khiến nó gầm lên giận dữ. Cơ bắp của nó rung lên, vì sức mạnh bành trướng, thân mã lao tới như điên, hướng thẳng vào thiếu nữ linh lung, bay vọt lên tấn công. Đây là lần đầu tiên Triệu Tư Nghi đối mặt với địch thủ từ thần quốc, trong lòng có chút lo lắng. nhưng lúc này thế giới của nàng đã được định hình khi mọi lửa kim sắc cuồn cuộn tràn xuống cảm giác lo âu trong nàng lại dần dần tan biến thần hòa trên thế gian có thứ nào xứng đáng để thiêu đốt trước mặt nàng triệu tương nhi mở đôi mắt hắc bạch phân minh bình tĩnh nhìn chằm chằm vào thần câu ba ngàn thế giới dường như đang bao trùm lên nàng nhưng trong thế giới của mình nàng chính là chủ nhân nàng chỉ nhẹ nhàng vung tay hai thanh kim thương liền được đầy ra khi thần câu lao tới một luồng ánh sáng đỏ rực mở ra ngăn chặn phần lớn lưu hòa Triệu Tư Nhi say tay cầm dù, tay trái nắm chặt dù, tay phải rút ra một thanh kiếm dài, lực lượng từ thế giới tràn vào cơ thể, trường kiếm tỏa sáng. khi thế như cuồn cuộn, hỏa phượng bay ra từ trong vài ao nàng, tiếng hót vang vọng giữa không trung, hỏa phượng hóa thành một ngọn lửa dữ dội, khiêu rụi hầu như mọi thứ. Một cảnh tượng như thí luyện xưa, giống hệt lúc Hồng Tước Minh vua xuất hiện. Đại sư tỷ và nhị sư huynh nhìn xa, thấy cánh chim lửa phượng hoàng, khuôn mặt lộ rõ nét hồi tưởng, hỏa phượng ương chuẩn như một con thú săn mồi lao xuống. Lợi trào giữ chặt thân thể hoàng kim thần câu, xé rách giáp trụ và huyết nục Trương kiếm cũng theo đó chém xuống, phá vỡ lớp hắc giáp, lộ ra bên trong cơ thể đầy gai xương Hoàng kim thần câu kêu lên thảm thiết, cố gắng rút lui Nhưng trước mặt nàng, dù là thần thánh hay quái vật, nó cũng không thể đấu lại Triệu tư nhi cầm kiếm, ánh sáng từ thanh kiếm sáng rực như ngọn lửa, sai và mạnh mẽ Mỗi nhát chém của nàng như chặt đứt cả thế giới, uy lực của nàng là hủy diệt vô cùng giáp trụ của hoàng kim thần câu vỡ nát, nhưng nó vẫn không thể địch lại, nó vẫn không thể địch lại, nó vội vàng dùng hết sức lực muốn thoát khỏi lĩnh vực hỏa phượng. lúc triệu tương nghi chuẩn bị thừa thắng xông lên, một vật từ trên không trung thẩm thấu xuống, đó là một chiếc mặt nạ hoàng kim cứng nhắc và uy nghiêm, như sự dung hợp của các triều đại đế quân thiên kỳ mũ đế nheo mắt lại, trong tay cầm cổ đao chiến binh khí thế mạnh mẽ. đại sư tỷ cũng nhìn chằm chằm vào thần sắc âm trầm, biết chắc đây chính là hình chiếu của thiên ký triệu tương nghi. nhìn chằm chằm vào trước mặt nạ hoàng kim trên bầu trời trực tiếp vung kiếm chém tới tiếng thiên ký vang lên như sấm sét ẩn chứa sự giận dữ triệu tương nhi ngươi muốn làm trái thiên mệnh sao triệu tương nhi không vội đáp lại những điều liên quan đến nàng và chu tước những thần chủ này còn không biết dù cho họ biết gần hết họ cũng chỉ cho rằng nàng là quân cờ mà chu tước an bài để trông giữ ba ngàn thế giới kiếm quang chạm vào mặt nạ thiên ký hóa thành những mảnh vụn như pháo hoa khuôn mặt thiên ký trong kiếm quang vạn vẹo lên kêu lên ngươi sao lại có quyền lực ba ngàn thế giới Ai đã sao cho ngươi, chú Tước, chẳng lẽ cũng muốn phản bội sao? Tiếng sấm từ thiên kỳ vang lên như đinh tai nhức óc, ba ngàn thế giới trong thiên ký đều run rẩy, những gợn sóng mạnh mẽ dâng lên. Triệu Tư Nghi vẫn im lặng, nàng nhìn vào chiếc mặt nạ vàng hồng ánh che phủ bầu trời, chỉ lạnh lùng nói: "Ngươi cứ nghĩ đến ta trong nước sao? Nếu vậy, ta sẽ đưa ngươi đi." Nàng quát nhẹ một tiếng thân hình như lửa bay lên, lập tức bỏ kiếm một quyền mạnh mẽ đánh vào mặt nạ. Nàng xòe tay như ưng chảo nắm lấy mặt nạ ngay lập tức hòa phượng rực sáng phe phẩy cảnh muốn kéo vị thần chủ này vào ba ngàn thế giới thiên ký không dễ dàng tha thứ cho việc vượt qua giới hạn như vậy mặt nạ vàng kim mở ra hắn há miệng rộng bị nuốt triệu tương nhi vào nhưng triệu tương nhi ở trong thế giới của mình tốc độ không hề thua kém hẳn. ngược lại hình chiếu của thiên ký bị nàng bóc nát cẩn thận thăm dò và kéo thành ngàn vạn sợi tơ sử dùng phượng hỏa thiêu đốt gần như không còn gì trên trời thân binh chiến đấu ở thế giới ngăn cách vụ nổ bùng phát mạnh mẽ một lúc lâu sau Tiết trắng xám rơi xuống từ bầu trời, mặt nạ vàng kim và uy nghiêm của Thiên ký đều biến mất. Triệu Tư Nghi đứng giữa trời cao thanh lãnh và cô độc, như một làn gió thoảng qua. Nàng xác nhận Thiên ký đã bại lui, dầu hỏa phượng bay trở lại thân thể nàng. Nàng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, tiến đến trước mặt Đại sư tỷ và Nhị sư huynh. Nàng mỉm cười dịu dàng, mặt mày xinh đẹp, nhẹ nhàng vén môi, thi lễ với họ, vãng bối Triệu Tư Nghi, xin chào hai vị tiên sinh. Đại sư tỷ và Nhị sư huynh cũng đáp lễ lại, chúng ta cảm tạ Tương Nhi cô nương đã ra tay trợ giúp. đại sư tỉ mỉm cười nói nếu không e là ta phải tự tạo ra một cơ thể mới từ đống đất nhị sư huynh chắp tay cười nói cảm tạ triệu cô nương cứu giúp không ngờ mấy năm không gặp em dâu lại có thể đạt được thông thiên công lực như vậy sư huynh tỷ quá khen rồi triệu tư nghi khiêm tốn đáp lại là nhờ có sự dẫn dắt của hai vị tướng mà ta mới đến được tây quốc bước vào ba ngàn thế giới này với cảnh giới hiện tại của ta chắc chắn không thể là đối thủ của hoàng kim thần câu càng không thể so với quốc chủ lúc trước trong hoàng thành nhị tiên sinh đã nhiều lần cứu giúp nên hôm nay mới có thể báo đáp. Đại sư tỉ nhìn triệu tương nhi, cô gái thành tú khi chất yêu nhã và khiêm tốn, ấn tượng với nàng ngay lập tức tốt hơn nhiều. nàng không khỏi hồi tưởng lại về hi hòa, vì nguyên nhân sư tôn trước kia bọn họ không có ấn tượng tốt về vu hai, nhưng giờ gặp triệu tương nhi, nàng lại cảm thấy giống như một nữ thần kiêu hãnh thoát thai hoán cốt, rửa sạch mọi cảm giác diên hoa. triệu tương nhi ngường đầu lên, nhẹ nhàng phát ống tay áo bao phủ ba ngàn thế giới khiến chúng chậm rãi lùi lại. bây giờ khi nàng khổ tu dưới sự chỉ dẫn. Mối liên hệ giữa nàng và ba ngàn thế giới ngày càng mật thiết Tựa như ba ngàn thế giới này đã trở thành một phần của chính nàng Sẵn sàng chịu sự điều khiển theo ý niệm của nàng Hôm nay sau khi đánh bại quốc chủ trong thế giới của mình Lòng tin của nàng cũng ngày càng vững vàng hơn Nhị sư huynh nhìn thấy thủ đoạn của nàng Cười nói về sau khi triệu cô nương và tiểu sư đệ thật sự thành hôn Ta có chút lo lắng về sự an nguy của tiểu sư đệ đấy Triệu tương nghi đôi mắt hơi mờ Trong suốt thời gian tu hành Đôi khi nàng cũng quan sát ninh trường cử làm những gì Ninh Trường Cửu hành động và cử chỉ có phần cân đối, theo quan sát của Triệu Tương nhì đại khái là như thế này, Lúc hôn mê, nàng cùng Thiệu Tiểu Lê cùng nhau ngủ, sau đó khi tán tỉnh thì bị Lục Gia Gia bắt gặp, ba người cùng ngủ chung, rồi tiếp tục theo Lục Gia Gia về hoàn Bọc Sư nghỉ ngơi. Sau đó, mỗi ngày hai người lại thay đổi hình thức ngủ chung, sau đó Ninh Trường Cửu lại đi đến Nam Hoang, cùng Liễu Quân Trác Hỏa và Liễu hy yển họ chào nhau những ánh mắt đầy tình ý, ngủ trong một sơn động, sau đó lại giả vờ như không có gì xảy ra, rồi quay lại tiếp tục ngủ cùng Lục Gia Gia. tóm lại mỗi lần thấy triệu tư nghi nam chỉ cảm thấy buồn ngủ mà thôi giờ phút này nghe nhị sư huynh nhắc đến triệu tư nghi khẽ cắn môi dưới vung tay áo một cái nói về sau nếu nhị tiên sinh gặp được hắn nhớ thúc giục hắn sớm một chút đến bảo hắn ta ừ thiếp thân sẽ đại hắn thật tốt nhị sư huynh nhìn thấy trò vui cười hớn hở rồi đáp ứng ngay triệu tư nghi cùng hai vị sư huynh sư tỷ hỏi thăm về tình huống không ổn cuối cùng mới hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra sư tôn hiện giờ ở đâu triệu tư nghi hỏi Đại sư tỷ suy nghĩ một chút rồi nói: Ta cũng không dám chắc. Sư tôn trước đây đã đưa chúng ta đi tiễn biệt, cuối cùng mới cùng bạch tàng rời đi. Nếu ta không nhầm, sư tôn có thể đang ở Nam Minh hoặc ở Bắc Quốc. Nhị sư huynh gật đầu tán thành quan điểm của sư tỷ. Triệu tương nghi mở miệng hỏi tiếp: Vậy sư tôn có bao giờ nhắc đến việc liên quan đến chu tước không? Đại sư tỷ nhớ lại một chút rồi nói: Không, chưa từng nhắc đến. Nhưng ta có thể chắc chắn rằng, sư tôn và chu tước tuyệt đối không phải là kẻ thù. Triệu tương nghi gật đầu nhẹ. Nàng đại Khái đã đoán được Chu Tước muốn làm gì, nhưng ý nghĩ đó vẫn còn mơ hồ, phải chờ đến khi Chu Tước tính bắt đầu nhóm lửa mới có thể xác nhận được. Triệu Tư Nghi dẫn bọn họ đến một khu phố hoa nhất ở Tây Quốc, nơi dưới sự quản lý của Tây Quốc, an bài cho họ nơi nghỉ tạm. Thiên kỳ xác nhận sẽ không còn tới nữa, giờ đây không thể che giấu được nữa. Thiên để áp chế và đối đầu với sư huynh, sư tỷ quá lớn, vẫn là không nên ở lại quá lâu. Lưu lại Tây Quốc, ta sẽ theo dõi và đảm bảo hai vị không có chuyện gì. Triệu Tư Nghi nói với giọng điểm tĩnh và nhẹ nhàng. "Đại sư tỷ, trong bộ váy thanh thuần Nhìn Triệu Tương Nghi rồi mỉm cười gật đầu, mẹ càng hài lòng với nàng em dâu này. Giải quyết xong mọi chuyện, Triệu Tương Nghi cáo từ rời đi, quay về ba ngàn thế giới nhỏ của mình. Nàng ngồi trên giường vẫn tự, lười biến dỗi thảm thân thể một chút. Lúc trước khi trận động đất xảy ra, nàng còn cuộn tròn thân mình lại, giờ phút này mệt mỏi ập đến, đôi mắt nàng cũng trở nên mơ mang, Thiếu nữ tiện tay tháo chiếc váy hoàng kim, vứt sang một bên. Chiếc váy này vốn là nàng vội vã phủ lên khi ra cửa, bên trong chỉ mặc một chiếc váy bông ngủ. Áo ngủ này còn được nàng khắc họa những hình vẽ chán nản từ những ngày luyện công, vẽ lên tiểu hoàng vịt và chim sẻ lớn. Những bộ y phục này nàng dự định sẽ tiêu hủy trước khi ninh trường cử tới. Triệu tương nhi nhẹ nhàng nằm xuống giường, tựa vào gối bông mềm mại, kéo chăn đắp lên người, phủ kín thân thể nhỏ bé cùng chiếc váy ngủ. Sau đó, nàng khép mắt lại tạo ra một mặt thủy kín, thói quen muốn nhìn xem ninh trường cử đang làm gì, dùng để giúp nàng dễ ngủ. Nhưng rất nhanh, đôi mắt nàng dần mở đi vì buồn ngủ. trong thủy kính chỉ thấy những hình ảnh mơ hồ như tiết rơi ba ngàn thế giới này có thể sánh ngang với thần quốc nàng ngồi yên tại đây trước kia khi ninh trưởng cử chiến đấu với liễu quân trác ở nam Hoang. nàng đều có thể nhìn rõ ràng như lúc này trong thủy kính chỉ còn lại những âm thanh vang vàng như tiếng gió hoặc điện lưu thành đồng thần câu vút qua trung thổ với tốc độ nhanh chóng nhanh hơn cả năm đạo tu sĩ đỉnh phong ngàn dặm chỉ trong chốc lát nghĩ tới việc sắp về đến cổ linh tông tâm trạng của tư mệnh trở nên vui vẻ hơn nàng ngồi dưới cổng hồng lâu, đôi chân dài thon thả buông xuống, theo gió nhẹ nhàng động đậy, áo choàng bay bay, mái tóc dài như sóng nước tỏa ra ánh sáng đỏ chiều tà. Lê Minh đã qua, mặt trời râm cao trên trời, Diệp Thiền cung ngồi trên ghế, trong căn tiểu lâu đỏ rực, ánh sáng hồng hắt lên làm nàng trở nên dịu dàng, xinh đẹp khó tả. Lúc này nàng nhìn lại quyển nhật ký lạc thần, xem xong rồi dùng thuật ẩn dấu làm nó biến mất. Những gì chưa từng nhớ thì cũng giống như chưa từng xem qua. Một con bạch tàng với đôi tai tròn xôi nằm trên đùi nàng. Cuộn tròn như quả cầu lông, bộ lông mềm mại phủ lên đùi nàng, tạo thành một hình ảnh bình dị, không còn vẻ nghiêm trang. Nó như đang mơ về điều gì, đột nhiên nở nụ cười, lộ ra chiếc răng trắng nhỏ. Khi Tư Mạnh đi vào, Bạch Tang vẫn đang mơ mộng, vui vẻ kêu lên những âm thanh ngớ ngẩn, cười đến mịch ngượng. Tư Mạnh không hiểu, chỉ nhìn về phía sư tôn. Diệp Thiên cũng bình tĩnh phiên dịch, mà nói: "À, ta xem ngươi sau này sẽ làm gì nghịch ngợm nữa." Tư Mạnh nhìn mèo trắng với chút thương hại nói, nàng vẫn không chịu tỉnh lại cho đúng cách. vừa dứt lời, bạch tàng lại như mơ thấy một cảnh tượng gì đó kích động, khiến cho miêu miêu miêu kêu lên không ngừng. chưa đợi diệp thiên cùng giải thích, miều trắng na vội nhảy dựng lên, móng vuốt cuồng loạn, rồi ngã nhào xuống đất. bạch tàng lúc này mới tỉnh lại trong mộng cảnh, nàng thấy mình khôi phục sức mạnh, dùng quyền đánh tư mệnh, chân đạp nàng ngã xuống, khiến cả hai phải quỳ sấp trên mặt đất. rồi nàng dùng roi nhỏ đánh mạnh vào họ, nhưng mộng cảnh và hiện thực quá khác biệt. ngay khi bạch tàng tỉnh lại, nàng thấy tư mệnh như đang cười mà không phải cười, hoài môi nhẹ nhếch lên. bạch tàng gầm gừ. muốn làm điều gì đó như rõ ràng khi đang ngủ thân thể nàng không thể cử động không thể phát lực dễ dàng bị đối phương chế phục tư mệnh nằm lấy gáy bạch tàng Xách lên rồi ôm vào ngực không hề nương tay dẫm lên một chút bạch tàng kêu lên bị ném qua bụng mặc cho đối phương bóp xoa cảm giác bi phẫn như muốn tuyệt vọng tư mệnh vừa chơi với mèo vừa nhìn diệp thiền cung hỏi chúng ta khi nào mới đến cổ linh tông diệp thiền cung đáp hôm nay trạng vạn chúng ta sẽ vượt qua xích tuyến nếu mọi việc thuận lợi sáng mai chúng ta sẽ đến cổ linh tông Tư mệnh gật đầu, nghĩ đến tốc độ của thanh đồng thần câu, so với mình ngự kiếm bay nhanh hơn gấp đôi, dù là ngựa dưới thớt hạ đẳng, vì không cần, nghỉ ngơi, cũng có thể di chuyển nhanh. Như vậy, thiên ký có biết mình bị tỉnh kể không? Liệu có ngăn cản chúng ta tại xích tuyến không? Tư mệnh hỏi, không đâu, diệp thiền cung náp, thiên ký không dám làm gì ta. nếu đoán không sai, hắn hiện giờ đang ở Nam Minh. Tư mệnh giật mình, mặc dù đã lập sư tôn với khuôn mặt thanh ninh, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Nam Minh Ninh Trường Cửu và bọn họ đối mặt với Thần Chủ Liệu có thể đợi chúng ta quay về không? Diệp Thiên Cung trả lời Thần Quốc là sự giới hạn lớn nhất đối với Thần Chủ Dù hắn có mạnh mẽ đến đâu Cuối cùng cũng chỉ là một hình chiếu mà thôi Ta tin tưởng hắn Tư Mệnh ừ một tiếng Nói Ta cũng tin tưởng Trong tay nàng Bạch Tàng vẫn dãy sủa Miu Miu Miu kêu lên không ngừng Như thể đang mắng thiên ký nhát gan Chỉ biết chọn những việc dễ dàng Tư Mệnh thấy mèo trắng giận dữ Tâm trạng vui vẻ Liên cười nhạt nói, Mèo trắng, sao vậy? Lại phát tình rồi sao? Bạch tàng chỉ vào chán mình, nơi có chữ, vương, rồi nhìn miêu miêu miêu. Người mới phát tình, đuổi theo cổ linh tông để tìm mặt trời sao? Ta không phải mèo, ta là hổ. Tư mệnh không hiểu rõ, cứ tưởng đối phương đang khen mình. Nàng nhẹ nhàng đặt mèo trắng lên đầu gối xoa xoa, ánh mắt nhìn về phía sư tôn, hỏi. Lần này đi Nam Minh, có thể tạm dừng mọi chuyện không? Diệp Thiền Cung nói, chỉ mới bắt đầu thôi, ta không có năng lực vào thần quốc giết chết thần chủ. dù có đánh bại thiên ký hắn hình chiếu cũng có thể xuất hiện lại bất cứ lúc nào huống chi kha vần chu vẫn còn sống tư mệnh nhớ đến lão già tóc trắng lo lắng càng thêm sâu sắc kiếm thánh nếu đến nam minh chẳng phải là hai mặt phải đối đầu sao hắn còn có thể chịu đựng nổi không diệp thiền cung đáp nếu hắn có thể leo lên ngay vàng kim mô thần quốc thì sẽ không có vấn đề gì tư mệnh gật đầu không tiếp tục hỏi thêm lúc này khoảng cách giữa họ quá xa dù có ý chí cũng không thể hành động được nan chỉ còn cách giận dữ chút lên bạch tàng Bạch Tàng nhận ra tình hình không ổn, lập tức thoát khỏi tay nàng, tránh ra ngoài, trong hồng lâu, Bạch Tàng bị Tư Mệnh đuổi theo, nhảy lên nhảy xuống, đồng né tay tránh, cuối cùng vẫn bị bắt lại. Tiếng kêu của Miêu Âu vang lên không ngừng, trong khi đó, Diệp Thiền Cung chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa, nhìn cảnh tượng càn quét qua Vân Hải, tay nàng cầm quyển sách, ánh mắt ung dung, nàng vẫn chưa nghĩ ra cách để đánh bại kẻ đứng sau, cứu vớt thế giới này. Trên không trung, một chiếc xe ngựa hoa lệ màu vàng óm từ xa kéo đến. Những con ngựa kéo xe là từ hòa diễm tụ thành, bốn phía xe treo những tấm màn tơ vàng, bên trong là ánh kim mạng. Thiên ký mặc trang phục hoa bào của đế vương, đeo mặt nạ vàng hóng, lạnh lùng và im lặng, hắn giật mình như thể vừa tỉnh lại từ một cơn mê. Hắn đòn lấy, đưa tay sờ lên mặt nạ, ngay giữa mặt nạ, một vết rách sáng trói như thiểm điện đột ngột xuất hiện. Đó chính là vết rách do triệu tư nghi chém ra. Hắn chia mặt nạ ra để đưa về Tây Quốc, nhằm giải vây cho Hoàng Kim Thần Câu. Nhưng không ngờ rằng Triệu Tư Nghi lại không hề sợ hãi, trực tiếp chém rách hình chiếu của hắn, Chu Tước thiên ký niệm tên này, rồi bước ra từ trong chiếc xe ngựa màu vàng ống. Trong thời kỳ phong vân sắp tái khởi, ngay cả những thần chủ cao quý cũng không còn là những tồn tại không thể xâm phạm. Tại Nam Minh, Ninh Trường Cử đã cùng Kiếm Linh hòa hợp, khôi phục lại tu la thể. Lúc này, hắn mặc áo trắng, khí thế lại lùm mà tôn quý, cảnh giới đã nâng cao mấy bậc, Bạch Ngân thần câu không thể nào áp chế được nữa, dưới thanh kiếm của hắn, nó liên tiếp phải lùi bước. Bộ giáp đen cũng bị đối phương dùng bạch ngân kiếm chặt đứt, ngay cả trái tim cũng suýt bị thần kiếm xuyên thủng. Nam Minh trở thành lĩnh vực kiếm khí, và trong phạm vi này, bạch ngân thần câu như một con thú bị nuốt. Ngân mã gào thét. Một chiếc xe liễn kim sắc đứng yên tại Nam Minh. Quốc chủ thiên ký, vị thần chủ của thời kỳ thượng của chiến tranh vong linh, đã đích thân đến. Nam Minh sóng vỗ mãnh liệt, mặt biển trông như bao phủ một mảnh gương vỡ của chi ly sóng nước trầm bồng. Mang theo cảm giác sắc bén như muốn xuyên thấu mọi thứ cao ngạo thần câu ngân sắc thẳng xuống kim sắc Trường thương nghiêng tắm vào trong nước hướng về phía đối phương hành lễ quanh thân ninh trường cử kiếm Linh vàng lề những âm thanh trong vắt không ngừng hắn cũng cảm nhận được điều gì đó ngay lập tức quay đầu lại chỉ thấy ở phía xa trên mặt biển chiếc xe kéo ngọn lửa đã dừng lại thân ảnh thần minh trong chiếc mặt nạ vàng kim tụ lại trước xe chiếc đế Vương hoa bào xoay tròn trên mặt biển mấy tháng trước tại đoạn giới thành dưới sự hỗ trợ của sư Tôn Ninh trường cử đã từng chiến đấu với Bạch Ttào Khi ấy, trong đoạn giới thành, hắn đã kìm hãm được hình chiếu của Bạch Tàng, nhưng khi Bạch Tàng xuất hiện cả hình chiếu lẫn thân thể chân trình, hắn đã bị đánh bại một cách thảm hại. Tuy nhiên, thiên tàng thần chi tâm chỉ có một viên, thiên ký chân thân tuyệt đối không thể đích thân tới. Thần chủ uy mạnh nhưng hình chiếu vẫn chỉ là hình chiếu, chỉ không biết khi không còn đoạn giới thành để kiềm chế, liệu thể xác tu la của hắn có thể ngăn cản được gót sát của thiên ký hay không? Thiên ký giơ tay lên, mọi lửa từ liệt mã cháy thành tro bụi, ngưng tụ trong lòng bàn tay. Hóa thành một chiếc kích nhọn dài, đầu kích sắc bén như trang lưỡi liềm, "Ta vốn nghĩ ngươi đã sớm bị mai mòn trong vĩ sinh giới, không ngờ ngươi vẫn còn sống." Thiên Ký nói, giọng nhẹ nhàng, không có sự ma quái kỳ lạ như Tội Quân, mà giống như một tướng lĩnh già đua đã trải qua muôn vàn trận chiến. Ninh Trường Cửu nhìn chằm chằm vào hắn, bình tĩnh đáp, "Ta không nhớ rõ ngươi." Thiên Ký không tỏ vẻ giận dữ hay vui mừng, chỉ hỏi, "Ngươi còn ở Cố Đô không?" Ninh Trường Cửu đứng thẳng, trong tay nắm chặt thanh bạch ngân kiếm. Mũi kiếm chỉ thẳng về phía thiên ký, nói, ánh sáng mặt trời vẫn không thay đổi, cố đồ cũng vẫn ở đó. Thiên ký khẽ vật đầu, mạn nạ vàng kim trên mặt hắn có một vết dạn, khiến vẻ uy như hắn nhìn ninh trường cửu, nói, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, người đã trưởng thành đến mức này, quả nhiên không tầm thường. Ninh trường cửu đáp, sư tôn quả thực không tầm thường, nhưng ta chỉ đang tìm lại những gì mình đã mất mà thôi. Bọn họ, đều là những người đã tồn tại qua ba bốn ngàn năm, dù có thể nhắc lại chuyện xưa, nhưng không còn có gì liên quan đến nhau Ninh Trường cử khẽ núp miết mũi kiếm, khi thiếu nữ linh thái với mái tóc ngắn mở mắt ra ở đầu biển Nam Minh, thiên ký lại tiếp tục ngưng tụ ngọn lửa thành thần kích, vung lên mạnh mẽ. Nước biển không bốc hơi, mà thay vào đó, theo mũi kích mà vẩy ra một đầu dòng từ dưới nước đua lên, tượng trưng cho đạo ngũ ngịch thứ sáu trong tù la đạo. Khi các chủ thần quốc gặp nhau, thân lực mạnh mẽ từ hai bên va chạm nhau, tạo nên sự khác biệt rõ rệt. Trong trận chiến này, Lục Giá Giá tạm thời không đủ sức tham gia, nàng cũng không thể tự mình cố gắng. lập tức rút lui, không để Ninh Trường Cửu phân tâm. Cùng lúc đó, mũi kiếm chuyển động, phong mang lao thẳng vào bạch nần thần cầu đấu tranh với nó để giữ cho Ninh Trường Cửu có một chỗ an toàn phía sau lưng. Tây Quốc đã yên tĩnh, triệu tương nghi dựa người trên giường, chăm chú nhìn vào thủy kính, hình ảnh trong đó mơ hồ không rõ. nàng nhíu mày, một trận đánh bà chẳng nhận ra ai sao? trên không trung thổ thanh đồng thần cầu kéo theo hồng lâu bay nhanh, chẳng bao lâu sau liền vượt qua xích tuyến, diệp thiền cung, cơ thể ngày càng lạnh lẽo, thời gian ngủ mỗi ngày cũng kéo dài hơn. khi nàng ngủ Bạch Tàng thường quý người, động tác như mèo rình mồi, đi lén tới muốn đánh lén, nhưng mỗi lần chỉ đi được một nửa lại bị Tư Mệnh ngăn lại, phải nhẫn nhịn chịu đựng và được xoa nắn. Trong lòng Bạch Tàng, Tư Mệnh đã trở thành hình mẫu xấu nhất, nữ nhân đáng ghét nhất. Nhưng trong lúc Tư Mệnh trêu chọc Bạch Tàng, nàng cũng phát hiện ra rằng tuổi tác của sư tôn hình như đang giảm đi, thân thể của nàng ngày càng mảnh mai, những bộ y phục vừa vặn lúc trước giờ mặc vào lại có phần rộng thùng thình. Tư Mệnh cảm thấy một dự cảm không lành. Mặt trăng trên trời vẫn u ám, như ngày thường. Ánh sáng mặt trời gay gắt không thể mang lại hơi ấm thực sự cho nàng, thời gian trôi qua rất nhanh, hoàng hôn dần dần buông xuống, khi Diệp Thiên cung tỉnh lại, thanh đồng thần cầu đã vượt qua một bình chướng vô hình, lao vút về phía xa, các công trình kiến trúc nhân gian trở nên nhỏ bé trong mắt, họ đã vượt qua xích tuyến, hướng về phương nam. Diệp Thiên cung sờ vào ống tay áo, lấy ra một đoạn nguyệt chi, lúc trước, khi Ninh Trường Cử và hậu Yêu đại chiến, nàng vô tình lấy được nó từ thức hải của mình. Sau đó, Ninh Tiểu Linh mơ thấy một cây lớn mà nàng chỉ là một con hổ ly nhỏ co quắp dưới bóng cây, cây đó chính là Nguyệt Quế, đoạn Nguyệt Chi này chính là bản thân Nguyệt Quế. giờ đây, Nguyệt Chi lại dần dần mờ nhạt, không còn ánh sáng, giống như sắp khô héo. Bạch Tà ngồi trên sàn nhà hồng lâu, nhẹ nhàng đong đưa cái đuôi, nhìn vào đoạn Nguyệt Chi, như thể hiểu ra điều gì. Tư mệnh không nhịn được nữa, quyết định lên tầng, mang theo một chiếc rừng đỏ, phủ chăn lên Diệp Thiền Cung, hy vọng sẽ giúp nàng cảm thấy ấm áp hơn, vô dụng. Bạch Tà bèo một tiếng. Tư Mệnh sau vài ngày ở chung đã hiểu được phần nào ngôn ngữ của mèo. Nàng nhìn Bạch Tàng, cao mày nói, đừng có mà châm chọc tôi. Bạch Tàng hừ lạnh quay lưng lại, nhìn về phía bóng đêm vắng lặng, yên tĩnh liếm bóp vuốt. Tư Mệnh chăm sóc sư tôn, đi tới phía sau nàng, tức giận nói, ngươi là thần chủ mà, kiến thức hẳn là phải có chứ, sao lại không biết được sư tôn rốt cuộc là thế nào? Bạch Tàng meo vài tiếng, vẻ mặt thẳng thắn như thể đang muốn nói mình chẳng biết gì cả. Tư Mệnh lại lùng nhìn, nàng ngồi xuống, lại gần Bạch Tàng bóp lấy cổ nó. Giọng nói mang theo sự uy hiếp Thật sự cái gì cũng không biết sao Bạch Tàng kêu lên vô tội Như một nói nếu nó hiểu như vậy Thì nó đã không phải là tù nhân Tư mệnh tức giận ném Bạch Tàng xuống đất Nói ngươi là một con đại hổ Sao lại cả ngày chỉ học mèo kêu Bạch Tàng nằm dạp trên mặt đất Như thể nhớ lại điều gì đó Đôi mắt trở nên mơ màng Những chuyện đã qua quá lâu rồi Nó chỉ nhớ Khi còn nhỏ vì quá gây yếu Nó đã bị nhốt cùng đám mèo con trong một thời gian dài Từ đó nó học được một ngôn ngữ mới mà rất khó bỏ được Sau đó, khi nó ra ngoài có riêng tu luyện thành người, nó không còn nói chuyện bằng tiếng mèo nữa, vì sợ bị đồng loại chế giễu Nó còn nhớ, lúc đó, nó có một miêu sư phụ, người đã truyền hết sở học của mình cho nó, giúp nó có được khả năng đi săn. Nhưng miêu sư phụ lại không dạy nó cách lên cây. Nó có một tình cảm đặc biệt với cây cối, vì khi còn bị giam trong sân, cây là thứ duy nhất cao hơn bức tường nặng mề của vườn. Nó đã hỏi sư phụ, ngươi không dạy ta leo cây, có phải vì ngươi sợ ta học được rồi sau này phản bội ngươi không? Miêu Sư Phụ lắc đầu, nói, bởi vì cây quá cao, một khi sinh linh leo lên cao sẽ không tránh khỏi nhìn về phương xa, mà càng nhìn lâu thì càng dễ sinh ra giã tâm. Trong thời đại thần ma tranh bá này, đối với những loài giã thú, giã tâm chính là thứ đưa chúng vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. Miêu Sư Phụ còn nói, leo lên cây nhìn về phương xa là điều đau khổ nhất trong đời. Những thứ vĩ đại ấy không phải là thứ sinh linh yếu đuối như chúng có thể mơ ước, mà chính giã tâm non nớt sẽ khiến cơ thể từ đầu đến cuối già cỗi. Từ ngày đó, Bạch Tàng cảm thấy mình đã tìm thấy điều mình muốn Đó là leo lên cây, nhìn về phương xa Và tìm thấy một thứ gọi là dã tâm Sau đó, nó bắt đầu luyện tập leo cây Bạch Tàng không nhớ rõ lần đầu tiên mình leo lên cây lớn Cũng không nhớ được cảm giác nhìn thấy những đám bay mù trên vùng núi Nhưng nó biết rõ, mình đã tìm được thứ gọi là dã tâm Nó không thể miêu tả chính xác như những cảm giác run dày trong cơ thể Và những cảm xúc mãnh liệt trong trái tim Nó đều chỉ rõ sự tồn tại của thứ đó Một ngày nó rõ ràng nhận ra mình khác biệt với những con mèo hoang kia Nó không phải là mèo mà là hổ Nó không cần phải kìm nén sức mạnh và hung tính để hòa nhập với chúng Nó muốn phá vỡ bức tường vườn này, lao ra ngoài, vận luận với Sơn Hải và gào thét với Vân Không Đó là một cảm giác mà nàng chưa từng có Dù trước đây hay sau này, lúc đó miêu Sư Phụ dần dần già đi Và vào một đêm tối, trong sân đáo loạn, Sư Phụ đã qua đời Máu ở lửa liên lụy, như thể cứ địch của viện tử chủ đã đến tìm nàng Bạch Tám mang thi thể sư phụ đặt lên cây, rồi trong hỗn loạn lợi dụng bóng tối của đại thụ mà trốn ra khỏi tưởng viện. Những chuyện cũ này nàng lẽ ra đã sớm quên đi. Rất nhiều năm sau, nàng mặc bộ váy bạch ngân ngồi trong bạch đế cố đô, phong quang vô hạn. Những tham vọng trước kia của nàng giờ đây chỉ còn là những thứ mục nát trên thần tạ sau mấy ngàn năm. Ai, ngươi đang gần người làm gì đấy? Từ mệnh kéo tay nàng hỏi ngồi mộng gì đấy. Bạch Tàng ngao một tiếng nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ khiến nàng lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nàng hăng hái cắn một cái vào tay tư mệnh Tư mệnh nhíu mày thẩm mỹ Con mèo trắng này lại nổi điên gì đây Con mèo trắng này lại nổi điên gì đây Nàng dùng một lực, dễ dàng chế phục bạch tàng Bạch tàng bị giữ trong tay tư mệnh Chu lên trong lòng bàn tay Trông rất yếu đuối và đáng thương Nhưng trong khoảnh khắc đó Bạch tàng trượt nhận ra một cảm giác lạ lùng trong lòng Khi còn trẻ, mục tiêu lớn nhất của nàng là trở thành thần chủ vô địch thiên hạ Và cả cuộc đời nàng đã cố gắng vì điều đó Dù giờ đây nàng đã xa sút nhưng việc trở thành thần chủ vẫn là điều đã được thực hiện, và đối với nàng, sức hấp dẫn của nó không còn mạnh mẽ như trước. Vậy thì, làm sao để có thể vượt qua được mục tiêu này? Bạch Tàng chợt nghĩ đến một ý tưởng đáng sợ, nàng nhìn về phía chân trời ánh mắt sắc bén, lòng dạ bừng lên một cảm giác kỳ lạ. Trận chiến trên biển Nam Minh có sức tàn phá mạnh mẽ hơn những gì nàng tưởng tượng. Không có bất cứ sự áp chế nào, vào lúc thiên kỳ xuất hiện, lực lượng của hắn đã đạt đến ba cảnh trong truyền thuyết. Dù năm đạo bình phong và ba cảnh về sức mạnh không có sự khác biệt quá lớn, nhưng về lý giải sâu xa đối với thiên địa và đạo pháp thì lại là điều khó tưởng tượng. Ninh Trường Cửu cùng kiếm linh hợp nhất, kết hợp giữa thân thể kim thân tu la dữ tận và thiếu nữ tóc ngắn tinh khiết, tạo ra một vẻ đẹp thần bí. Kiếm của hắn như cắt đi những giới hạn tưởng tượng, mỗi nhát chém đều như một cuộc tấn công của kỵ binh sắt thép, muốn đánh bại thần binh che mặt trong bộ giáp vàng. Trận chiến này hoàn toàn là sự đối đầu của lực lượng thuần túy, trong khi mắt của Thái Âm đã dần suy yếu. May mắn thay, Thiên kỳ có quyền hành, nhưng hắn không giống như Bạch Tàng Trần Phong, là một kẻ chuyên sát phạt. thiên kỳ đã từng chết một lần, bên trong lòng hắn có sự e nại vĩnh viễn về cái chết, thân quốc của hắn cũng vẫn còn bị ràng buộc bởi một sợi xích ở trung tâm sao trời, vì vậy sức mạnh của hắn mang tính. Trương tôn trương tôn cùng thế gian, đế tuân đã từng nói bốn chữ ấy, người nào có thể vô tâm, nhưng người nào có thể vô tâm, nhưng người nghe lại thấm thiê ý nghĩa sâu xa. Sau khi trở thành thần chủ, thiên kỳ đã hóa mình cùng viên tinh này lại, chỉ cần sao trời không phá hủy, hắn sẽ bất tử, bất diệt, dĩ nhiên. Về sau, thiên kỳ cũng này suy nghi vấn về quyết định này, và đã từng hối hận vì lựa chọn ban đầu, Tuy vậy. Điều này không quan trọng, vì ít nhất hắn có thể tin tưởng rằng, dù thánh nhân đích thân đến thần quốc, cũng không thể giết được hắn, vì hắn chính là thế giới này. Khi thần chiến bùng nổ tại Nam Minh, đó thực sự là một trận chiến rời sông lấp biển, trên bầu trời chỉ có lĩnh vực của họ ngăn cách mọi thứ. Phòng Vũ Lôi Điện trở nên bùn nghĩa, họ chiến đấu từ trời cao xuống đáy biển, khiến cho trời đất biến sắc, biển sâu đổ xuống, cả thiên địa chỉ còn lại duy nhất tháng bại sinh tử. Kiếm Linh Hí trở về nhiều năm trước, dưới bầu trời hỗn độn của đạn giới, áp lực từ hình chiếu của thần chủ vẫn mạnh mẽ như trước, nhưng lúc này Minh Trường Cử dùng năm đạo thượng cảnh để thông thần tu la thể, vẫn không thể thay đổi được thế trận, bị đẩy xuống đáy biển, rơi vào hố sâu của địa mạch. Lực tấn công của thiên khí như một cơn cuồng phong, dường như lúc nào cũng có thể làm vỡ tan huyết nhục của Ninh Trường Cử. Phòng Bạo Nam mình quét sạch mọi hướng, trong khi đó, Lục Giá Giá và Bạch Ngân Thần Câu cũng trong tình trạng trọng thương, không thể phân thắng bại. Trận chiến kéo dài suốt một ngày một đêm, đêm dài đã qua, mặt trời từ phương đông mọc lên rồi lại lặn về phía tây, đêm tối lại đến, thời gian trôi qua khiến người ta không kịp chuẩn bị. Ninh Trường Cửu và Thiên Ký đã chiến đấu suốt một ngày một đêm, khí hải của Ninh Trường Cửu đã gần kiệt quệ. Mặc dù phong mang của hắn và Liễu Hiền vẫn như cũ, nhưng Thiên Ký không hề có lấy một vết thương, chỉ có mặt nạ vàng kim trên người hắn là vết rách càng lúc càng lớn. phá hủy vẻ đẹp của nó. mười lại người không có được sự tán thành của cố đô thiên ký lại lung nhìn hắn, rồi ném ra một thương kích. trong ngay mắt thương kích xuyên qua khoảng cách trăm trượng, đâm vào ngay trước người ninh trường cửu. ninh trường cửu dùng kiếm phong ngăn cản thần kích, nhưng vẫn bị cự lực đánh bật, vỡ tung nước biển, rơi vào hồ sâu đáy biển. hắn cầm kiếm, khi thần kích tan vỡ, hắn dùng nó phá tan dư lực. thần kích bay đi, điểm rơi của nó thiên ký như ma quỷ xuất hiện. chưa kịp phản ứng, thiên ký cầm thần kích lại xuyên qua một lần nữa. nước biển bị xé ra, mọi thứ đi qua đều bị hủy diệt, khô quát như đồ bỏ. Mặc dù ninh trường cửu có thể chống lại lại lực lượng kinh khủng này, nhưng vẫn bị thương tích, bị trường thương đánh bật ra xa, không thể ổn định được thân hình để phản công. Tiếp tục như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ thua. Liễu hiển vang lên trong tâm trí ninh trường cửu. Thân chủ là quái vật, phàm nhân thân thể căn bản không thể giết được hắn. Ninh trường cửu ử một tiếng nói, ta biết. Hắn cảm nhận được linh lực trong khí hải của mình tiêu hao nhanh hơn so với tưởng tượng. Hiện tại. Hắn đang ở đỉnh cao trong nhân gian, đủ sức nghiền ép tất cả các cao thủ, kể cả kiếm thánh. Nhưng khi đối mặt với hình chiếu của thần chủ, hắn vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm. Mạn nạ vàng kim của thiên ký xuất hiện trong nước biển, thần kích quét tới, bạch ngân chi kiếm của ninh trường cửu lần nữa chạm vào thần kích, va chạm tạo ra một vùng chân không ngắn ngủi. Tiếp đó nước biển bị ép ra xung quanh. Ninh trường cử thân thể như điện, lao lên đạp lên thần kích và nhào về phía thiên ký, Dùng miết kiếm đoạt hầu. Thiên ký gặp nguy hiểm nhưng vẫn bình thản. dùng phong trưởng đỡ lấy kiếm trên hành tinh mẹ nơi mà họ không hay biết một tòa đại sơn hoang vu nổ tung vỡ nát nhưng thiên ký không hề hấn gì giống như diệp thiền cung thiên ký cũng lợi dụng trường tôn để mang sức mạnh vô địch của đối phương gây hại cho thế giới này hắn dùng ngôi sao này làm lá chắn quyền hành của hắn là pháp tắc chỉ có thể đánh tan nó bằng cách kéo đối phương vào trong thần quốc trước đây tại tây quốc triệu tương nghi có thể chém nát mặt nạ này là vì nàng và mặt nạ đều tồn tại trong 3.000 thế giới liễu hỷ hiền hỏi Vậy ngươi rốt cuộc đang chờ điều gì, sao không leo lên kim ô thần quốc, trực tiếp dùng lực lượng chân chính của thần minh để áp chế hình chiếu này? Ninh trường cử đáp, cây thứ năm thần trụ đã được xây thành, nhưng chưa đủ vững chắc. Giờ phút này leo lên thần quốc chỉ thấy lợi ích trước mắt, nếu thần trụ sụp đổ, mọi công sức trước đó sẽ trở thành phí hoài. Liễu Hy Yên hỏi tiếp, vậy còn biện pháp khác sao? Ninh trường cử trầm mặc một lúc, rồi nói, sư tôn ứng đang trên đường tới. Liễu Hy Yên lắc đầu kiên định nói, mặt trăng đã bị che khuất, ngươi đang chờ nàng. có khí nàng cũng đang chờ người đấy, thần kích lại lần nữa lao xuống, ninh trường cửu rơi vào đáy biển, khí hải và tử phủ cùng lúc bùng lên, kim ô trong cơ thể không ngừng phát ra những cảm giác tê dại, như thể đang kêu gọi hắn mở ra thần quốc, đáy biển là chiến trường, nơi hắn và thiên ký đang đấu tranh mạnh mẽ, ngân bạch và kim sắc giao nhau, tạo ra những tia sáng mạnh mẽ giống như lôi điện, khuếch tán mạnh mẽ, chiếu sáng mọi ngóc ngách trong biển sâu, làm lộ ra những chi tiết hắc ám kim khủng. lời nói của liễu hy hiển khiến hắn suy nghĩ, hắn quá tin tưởng và sư tôn. hoặc đúng hơn là quán nghỉ lại vào nàng, những năm qua, Sư Tôn đã làm rất nhiều việc lớn, từ việc tự phong là vô địch thiên hạ huyền phủ, cho đến việc tiêu diệt Bạch Tàng, chủ nhân của Bạch Ngân thần quốc, mỗi lần nàng đều chiến thắng, nàng chỉ cần tồn tại là đủ, mang lại cho người ta cảm giác an toàn, dù trong tuyệt cảnh cũng có thể tìm thấy một tia sáng hy vọng, Hẳn đã quá lâu sống dưới ánh sáng ấy, gần như quên mất rằng, vào thời khắc này, mặt trăng đã không còn ánh sáng như xưa nữa, giết chết huyền phủ, tính toán thiên hạ, chế phục Bạch Tàng. quay lại nhân gian sau 12 năm. Ninh Trường Cửu không dám chắc rằng sư tôn có phải đã đến gần cực hạn của nàng hay không. Có lẽ sư tôn cũng đang đợi mình tiếp nhận kiếm của nàng, chỉ là cứng đầu không nói ra mà thôi. Dưới đáy biển, ánh sáng kim thương lại một lần nữa lói lên, chiếu dọi khuôn mặt Ninh Trường Cửu. Âm thanh vang lên rõ rệt, hắn cùng Liễu Hỷ Yền Linh thầy bị nện xuống nước biển, đánh vỡ thềm lục địa, rơi vào một nơi sâu thẳm vô tận. Đột nhiên, Ninh Trường Cửu cảm thấy có thứ gì đó sau lưng. Đó là một cảm giác quen thuộc, dường như có một loại ý thức nào đó bị chôn vùi dưới đáy biển. và cảm giác này giống như khi hắn từng thấy trong cột tháp chi khư. liệu có phải là ai đã để lại thứ này? có phải là ai đã để lại thứ này? có phải là người trong truyền thuyết đã chết tại nam minh trúc long? ninh trường cửu không dám tiếp xúc với nó. thời gian không cho phép hắn nghĩ thêm về chuyện này. nước biển vốn như thể có thể tự ý nhóm lửa lên, ánh sáng kim diễm mượn sự truyền dẫn của nước để đốt cháy xuống dưới. kim diễm bao bọc lấy hắn, môi kiếm chí mạng ẩn sâu bên trong, cùng nhau đâm xuống. và ngay trong khoảnh khắc đó, ninh trường cửu hạ quyết tâm. những ý niệm rườm rà trong đầu bị xóa bỏ ngay lập tức. Kim O bay phá tử phủ, mang theo ánh sáng nóng rực tỏa ra xung quanh. Phim Sinh Trang Tử, ninh trường cử bước vào thế giới Kim O. Liễu hiển không chút do dự, lập tức tạm thời thoát khỏi thân thể hắn, tự mình ngự kiếm, thay hắn ngăn chặn những kẻ công kích đang tiếp cận. Trong Kim O Thần Quốc, mọi thứ đã dần dần hình thành. Tà miệng của hắn lơ lửng dưới ánh tinh hỏa, giống như hoàng hôn tàn cháy, thiêu đốt cổ lâu. Cây thứ năm của thần trụ từ từ dâng lên. Đó chính là cảnh tượng khi hắn trùng sinh. Trong điện lầu. Còn ninh cầm thủy thi hồn và hình bóng thanh thiếu niêm cửa mình. Minh trường cửu dơ tay lên, vươn vào trong cây thần trụ. Khi cây thần trụ muốn dâng lên, hắn sửa đổi một phần hình tượng bên trong nó. Về bản chất, đây lẽ ra phải là một cây thần trụ không có kẽ hở. Nhưng không hiểu sao, ninh trường cửu lại chủ động để nó có một sơ hở chí mạng. Cuối cùng, cây thần trụ dâng lên hoàn toàn. Trong Kim mô thần quốc, ninh trường cửu ngồi trên thần vị của mình. Trong thần quốc, tất cả sinh linh lúc này đều phủ phục xuống dưới, nay cả những hướng nhật khôi cũng cảm thấy bẩm sinh kính sợ. Mặt trời rõ ràng vẫn ở trên đầu, nhưng chúng lại đồng loạt quay đầu nhìn về phía ta điện. Từng con cúi đầu. Thái Dương Thần Quốc dù không còn vinh quang xưa, nhưng ánh sáng vẫn còn rực rỡ. Điều duy nhất thiếu sót là hy Hoa Thần Điện vẫn còn trống không. Trên đại dương mây mông của Nam mình Lục Giá Giá đã triển khai kiếm linh đồng thầy vẫn đang đối đầu với hàng vạn đạo lăng lệ kiếm cùng bạch ngân thần câu. Mặt biển dưới nước vẫn đang bị xô lên. tất cả nước biển biến thành màu vàng óng, vô số tia sáng cắt ra từ mặt nước, mặt trời vỡ nát mặt biển, sắp sửa rông lên. lục giá giá đứng thất thần giữa trận, bạch nân thần câu từ trong kiếm lao ra, cầm kiếm thương đâm tới. lục giá giá vội vàng đón đỡ, nhưng kiếm phong vẫn bị đẩy ra, mũi thương phun ra, lại nuốt vào. đúng lúc này mặt trời màu vàng kim hoàn toàn bùng lên từ mặt biển, ánh sáng chiếu rọi, thân ảnh thiên kỳ cũng từ từ xuất hiện. nàng nhiên lao ra khỏi biển, lục giá giá bị ánh sáng vàng nuốt trừng, nàng cảm nhận được sự ấm áp vô cùng, nhưng cũng phải đòn lấy cú đánh. tiếng kêu thảm thiết của bạch ngân thần câu vang lên bên tai kiếm vàng óng đã chém xuống bạch ngân thần câu không thể tránh được Hắc xa vỡ vụt, tay cầm kiếm bị chém đứt Kiếm sắc trường thương vướng vào tay cột nghiêng cắm vào biển trên đó nhuộm đỏ máu của thần minh trên không trung nam minh ngàn năm khí âm hàn vẫn chưa tan hết bị cuốn đi trong khoảng không từ xa hay gần nhiều người đã nhìn thấy hoặc cảm nhận được ánh sáng mặt trời đang dâng lên phiếu biểu lầu từ trong tĩnh thất bước ra nhìn về phía xa đại dương thân xác vô cùng chấn động còn ở xa hải kha vấn chu mở mắt ra nhìn vào ánh sáng mờ ảo trên bầu trời, trên lương tinh quang ngưng tụ thành một cổ kiếm sát y dâm cao, thanh đồng thần câu dẫn rất bạch tàng vào trong hồng lâu, nơi diệp thiền cung đang ngủ say lâu ngày. khi nàng mở mắt, bạch tàng cũng cảm nhận được một sự thay đổi nhẹ, liền cẩn thận nhìn quanh, tỉ mỉ quan sát. tư mệnh nhìn thấy ánh nến trên bàn trưởng mệnh đang dao động, tưởng là do gió lớn, liền vội vàng đưa tay ra che, bảo vệ ngọn nến trong lòng bàn tay, cẩn thận không để nó tắt. trong thủy kính triệu tư nghi bị dòng điện bao phủ, nhưng hình ảnh vẫn rõ ràng. Nàng mở mắt, còn chút buồn ngủ, nhìn qua mặt biển bốc lên trong thủy kính. Kim quang trên mặt biển phản chiếu vai trắng của nàng, thiếu niên tuấn mỹ bên cạnh lại rõ ràng đến mức như thể có thể chạm tay vào. Chỉ nhớ của nàng như được kéo về mấy ngàn năm trước. Nàng lạ người đi, như thể đang sống lại trong khoảnh khắc ấy. Minh trường cử nhẹ nhàng đặt bệnh y tiên tử xuống. Hắn cảm nhận được quyền lực và sức mạnh đang lưu động trong cơ thể. Đây chính là quyền lực mà vương quốc mặt trời cổ đã giao phó cho hắn. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng đủ mạnh mẽ. Thiên ký dưa tay, thân kích nắm chắc, chế mạnh xuống đâu hắn. Ninh trường cử trong tay cầm bạch ngân chi kiếm, ánh sáng từ thanh kiếm bộc phát, chiếu sáng rực rỡ như mặt trời, hắn vùng kiếm lên, ba nhát kiếm như sầm xét xé rách không gian. Thiên ký bị ba nhát kiếm này liên tiếp đẩy lùi, từ 10 trượng, trăm trượng, đến 1 ngàn trượng, khi ánh sáng trói mắt dần giảm xuống, lục giá giá mắt đã thích ứng với mức độ sáng này. Nàng nhìn rõ Ninh trường cử lúc này, thiếu niên áo trắng như tiết đứng trên biển Ánh mặt trời chói chang rồi lại đột ngột thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại hình ảnh của hồng nhật phía sau lưng hắn, mặt trời đỏ rực treo cao, vòng hồng nhật này tựa như một dấu ấn thuần khiết, với kim ô chiếm giữ giữa nó, giống như mặt trời bị hắc tử bao trùm. Ninh Trường cử xóa tóc đen, khuôn mặt hắn dưới ánh sáng như lưỡi dao sắc bén, mang vẻ đẹp thanh tú của thiếu niên cùng thần thánh của thần binh, giống như một mảnh trời nước hồ đầy sắc màu, vừa thần thánh vừa sáng tỏ, liễu hiền linh hoạt, thân ảnh nhẹ nhàng xoay quanh bên người hắn, khiến nàng càng thêm mờ ảo. như thế sẽ không bao giờ lộ ra ngoài ánh sáng. Kiếm linh thiếu nữ xinh đẹp kỳ ảo và linh động, hòa cùng thiếu niên áo trắng tuấn tú và thần thánh chiếu sáng hồng nhật như thiên quốc giáng xuống, hay như thiên quốc bản thân. gió không động, nước không vỡ, biển cả lấp lánh trong ánh nắng yên tĩnh lạ thường. thay một ngàn trượng, ánh sáng kim sắc của thiên ký cũng bị ninh trưởng cựu áp chế. cắn hỏa diễm mương tụ thành thần kích trong tay hắn cũng bắt đầu có dấu hiệu hòa tan. mặt nạ vàng kim trên mặt thiên ký bị nước toát trông như thể cả khuôn mặt hắn sập bị kiếm phòng chém làm đôi. Lục Giá Giá chưa bao giờ thấy Ninh Trường Cửu trong trạng thái này. Mặc dù hắn ở rất gần, nhưng nàng lại cảm thấy như thể mình đang nhìn hồng nhật từ xa. Nhưng cảm giác này chỉ kéo dài trong chớp mắt, nên chóng, nàng cảm nhận được kiếm thai trong cơ thể mình phát ra ánh sáng rực rỡ, như thể đang gọi bởi vướng mặt trời, mang theo khao khát và sự thân cận. Tâm trạng này khiến nàng bị ảnh hưởng, cơ thể nàng như thay đổi mà không nhận ra. Ánh sáng thánh nguyên tuôn trào, hình chiếu thiên ký nhìn thiếu niên này như thể là tân sinh, nhưng cảm xúc của hắn vẫn không có quá nhiều dao động so với năm xưa, người yếu đi quá nhiều. Ninh Trường Cử lạnh lùng đáp, chạm ngươi tại Nam Minh là đủ rồi, kiếm phong Ngân bạch, nhưng mặt trời mới mọc lên, ánh sáng đỏ rực tràn ngập, lấy Ninh Trường Cử làm trung tâm, cả ngàn dặm hải vực bị bao phủ trong ánh sáng đỏ rực, thiên ký nhìn hắn, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm, âm thanh này như một tiếng thở dài, tay cuột của bạch nân thần câu không còn ngâm nữa, hoàn toàn lui về một bên, cúi đầu im lặng, Ninh Trường Cử cảm nhận được điều gì, một kiếm bổ tới, trước kia. Phòng ma không thể chống lại Nhất Kiếm, nhưng lần này đâm vào Thiên Ký trước mặt lại không thể tiến thêm được nữa. Trước người Thiên Ký một lớp tấm chắn màu xám như lĩnh vực xuất hiện, ngăn cản Nhất Kiếm. Dưới mũ miệng của Thiên Ký một vật dài có gai nhô ra, sống lưng hắn bị xuyên thủng, lông ngực cũng bị đâm thủng, và tranh vanh ý vị như mọc ra từ trên hình dáng nguyên bản. Gương mặt dưới mặt nạ cũng thay đổi nhanh chóng, trở thành một hình thái thần thoại. Không phải vạn bất đắc dĩ, quốc chủ cũng không muốn mở ra hình thái thần thoại của mình. Vì điều này không chỉ làm giảm bí sự thần bí của họ mà còn làm yếu đi sức mạnh cơ bản. Quan trọng hơn, cho dù là họ cũng có thể rơi vào tình trạng mất kiểm soát và điên cuồng, không thể tự kiềm chế. Nhưng khi đối diện với việc ninh trường cửu leo lên ngai vàng của thần quốc, thiên ký vẫn quyết định mở ra hình thái thần thoại, ngầm chủ thắp sáng tinh thần của hắn. Và hắn cũng có thể cảm nhận được cảm xúc từ ngầm chủ. Nếu không thể giết chết thiếu niên này thì mọi nỗ lực và vinh quang của hắn trong mấy ngàn năm qua có thể sẽ thất bại ngay tại thời khắc này. Trong lĩnh vực xám xịt, Thiên Ký gầm lên dữ dội, cơ thể hắn mạnh mẽ bùng ra, đó là một hình dạng giống như ngựa mã phi, như hưu lộc phi, với cơ thể pha trộn giữa màu đen, tái nhợt, hoàng kim và bạch cốt. Rất nhiều năm trước, khi hắn nổi lên ngôi vương, các cổ thần không phục, cho rằng hắn không đủ tư cách thống lĩnh họ. Vì thế Thiên Ký đã hỏi họ, hình dáng của hắn là gì? Câu trả lời về ngựa và hưu đều khiến những cổ thần kia chịu đựng dưới sức mạnh áp bức và cuối cùng phải cúi đầu xưng thần, gọi hắn là thần chủ. Họ kêu lên rằng thần chủ đã sống lại Từ khoảnh khắc đó, trong nhận thức của hắn, hình dáng bắt đầu của mình không còn quan trọng nữa. Đó chỉ là một dấu hiệu riêng biệt, là ký hiệu của thần chủ mà thôi. Những ký ức viễn cổ từ từ tràn vào cơ thể, thiếu niên áo trắng lại một lần nữa, vung kiếm chém tới. Chuôi kiếm này đã khiến vô số thái của ma thần phải run rẩy. và giờ đây, hắn không chắc liệu mình có thể chiến thắng đối phương hay không. Nhưng dũng khí đối diện với chiến đấu vẫn bừng mừng trong tim. Một tiếng nổ lớn vang lên, binh thanh từ mặt biển vang lên dữ dội. sức mạnh của cú va chạm này gần như không thua gì khi Huyền phủ bị tàn phá ở Bắc Minh. Lục gia giá chạm kiếm trong sóng xung kích, nhưng phát hiện một mảnh mặt trời vụn vỡ đã chắn trước mặt mình, ngăn cản phần lớn lực lượng từ va chạm. Còn ở một bên khác, Bạch Nâm Thần câu không chỗ dựa trong cuồng sóng, gào thét đau đớn, thiết giáp vỡ vụn, thân thể đầy vết nước. Tiếng va đập vọng lại như âm thanh của gió trầm thấp và vang rộn, hai luồng ánh sáng vàng cuốn lấy nhau. Sau khi va chạm, lao lên mặt biển, xuyên qua tầng mây, vọt tới không gian hư cảnh. bọn họ không ngừng va chạm trên không trung, khiến sóng gợn không gian khuếch tán ra, tạo nên vô số dị tượng kỳ quái ở Trung thổ và Nam Châu. trong mắt Lục Giá Giá, đó là lưỡi dao cắt trời; còn trong mắt Tư Mệnh, đó là ánh sáng của mọn nến trong đêm dài. Bạch Tàng ngồi trên sàn, li mông vuốt, có chút tức giận. Thiên Kỳ lại mở ra hình thái thân thoại, nhìn qua, cái gọi là đình trường cửu này, có lẽ thật sự đã đạt được thần vị rồi. Diệp thiền Cung, liệu đây có phải là điều mà ngươi đã dự liệu từ trước? Bạch Tàng quay đầu lại, nhìn thấy chăn bông che phủ kín thiếu nữ nhỏ nhắn, cảm thấy cảnh tượng này thật không hài hòa. Dù hiện tại nàng đang ở xa Tây Quốc, tận ba ngàn thế giới, nhưng trong thủy kính của Triệu Tương Nghi, hình ảnh vẫn rõ ràng, giao thoa sáng tỏ. Chỉ vì nhìn trộm mà thủy kính phát ra những gợn sóng nhỏ, tạo thành những nhện nhô không ngừng. Triệu Tư Nghia chặn mày, trong lòng cảm thấy lo lắng. Bình thường, khi nhìn Ninh Trường cửu ngủ, nàng luôn mong có ai đó giúp mình đánh cho hắn một trận, nhưng giờ nhìn thấy hắn, nàng lại chỉ muốn hắn tiếp tục ngủ. như vậy sẽ khiến nàng yên tâm hơn. Thiếu nữ nắm chặt tay, chăm chú nhìn vào thủy kính, không hiểu sao nàng luôn có cảm giác linh trưởng cử biết rằng mình đang nhìn hắn. Trận chiến thần này không biết sẽ kéo dài bao lâu, ảnh hưởng lan rộng rất xa. ngoài phiếu miêu lâu, gần nhất chính là cổ linh tông. Đại trận của cổ linh tông bị khí lưu từ bên ngoài đè ép xuống. Dù mỗi đệ tử ở đây đều là người đã trải qua nhiều chuyện, nhưng cũng chưa từng trải qua những giày vò kéo dài như vậy, khiến họ phần lớn trở nên mất tập trung, rất bối rối. Những sóng gọn từ trận chiến này cũng truyền đến u minh cổ quốc. Thiệu tiểu lê bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Hôm nay nàng lại mơ thấy tòa hồng lâu, mơ thấy hình ảnh mình mặc áo cưới ngồi bên trong, nhìn chằm chằm vào ánh nến, lặng lẽ suy tư. Nàng giúp mình ra khỏi không gian vắng vẻ trong giấc mơ, mở mắt ra thấy thiếu nữ áo trắng đứng bên cửa đại điện, váy áo bay nhẹ như hoa lê, giá giá sư nương. Thiệu tiểu lê vẫn còn hơi buồn ngủ, nhận lầm người, sau khi lấy lại tinh thần mới nhớ ra đó là ninh tiểu linh. Ninh tiểu linh quay đầu lại, nhìn nàng với ánh mắt có chút yêu sầu. Người tiểu sư mỗi ngày trước còn non nớt. rồi đã trưởng thành thướt tha, xinh đẹp vô cùng, Tự ăn mặc đến khí chất đều khiến nàng không khỏi ngưỡng mộ như lục giá giá, giá giá sư nương. À, tiểu lê mỗi mỗi lại bủn bảng đầu rối sao. Ninh tiểu linh cười nhẹ, một nụ cười nhan nhạt, nhạt. Thiệu tiểu lê khoác thêm chiếc váy trắng hoa lê như của Ninh tiểu linh, rồi đi tới bên nàng, cùng nhau hướng mắt nhìn ra ngoài. chuyện gì đã xảy ra vậy? Thiệu tiểu lê hỏi. Nam vừa hỏi xong thì thấy trên bầu trời minh quốc xuất hiện những vòng sáu không hài hòa, liên tục lan ra. Ninh tiểu linh nhếch môi nhưng không lên tiếng. Cửu U nghe thấy tiếng động liền đến, nàng cùng mọi người ngửa mặt lên trời nhìn, là một thi nhân kiêm vù trúc nhân vật nàng lầm bầm nói. Trời sinh tai họa, ngoại ma xâm lấn, là đại phúc cũng là đại kiếp nếu có thể tránh được, có lẽ luân hồi hải sẽ mở ra lần nữa. Cơ hội lại đến, thiệu tiểu linh nhíu mày, hỏi "Ngươi nói cái gì vậy, Cửu U gãy đầu, nói cái này trước kia Minh quân đã nói cho ta biết. Nội dung cụ thể thì ta không nhớ rõ, nhưng đại khái là ý nghĩa như vậy. Luân hồi hải, ninh tiểu linh thì thầm, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Vẫn đây, sau nhiều năm im ắng, Luân hồi Hải có vẻ như thật sự đã bắt đầu khôi phục. Mối liên hệ của nàng với Luân hồi, Hải cũng ngày càng sâu sắc hơn, quyền lực của Minh Quân cũng dần dần được chứng thực trong tay nàng. Tuy nhiên, tất cả chỉ mới bắt đầu. Để Minh Quốc thực sự mạnh mẽ, để nàng thật sự nắm quyền kiểm soát mọi thứ, có lẽ còn cần đến sự trợ giúp của sư huynh, sư phụ và những đứa trẻ. Thiệu Tiểu Lê nhìn cô gái trông có vẻ dễ bị lừa này, hỏi, Minh Quân lão gia tử có nói gì với người không? cửu u trầm tư rất lâu, rồi lắc đầu nói không nhớ rõ. thiệu tiểu lê hơi buồn bực nói ngươi sao lại cái gì cũng không nhớ rõ vậy? làm sao phụ tá chúng ta tiểu linh muộn muộn được? cửu u cũng cảm thấy rất ướt ức, nói có lẽ là do dung mạo và tài năng của ta thôi. thiệu tiểu lê không muốn tiếp tục giao lưu, nàng nhìn về phía ninh tiểu linh nói ta đi ra xem thử xem rốt cuộc có chuyện gì. ninh tiểu linh lắc đầu nói không được, sư huynh dặn ta phải trông coi ngươi, không cho phép chạy lung tung. thiệu tiểu lê thành khẩn nói. Ta chỉ đi cổ linh tông thôi, yên tâm sẽ không đi xa đầu. Minh Tiểu Linh chống hai tay ra sau, thản nhiên nói. "Cũng không được, ngoan ngoãn chờ ở đây, không được đi đâu hết, bằng không ta làm sao báo cáo với sư huynh?" Nói rồi, Ninh Tiểu Linh như chợt nhớ ra điều gì, không nhìn trời nữa, quay người đi về phía đại điện. Trong đại điện ảnh nến mờ nhạt lấp lánh, cánh cửa lớn dẫn đến luân hồi hải đã bị đóng chặt, chỉ có nàng mới có thể mở ra. Minh Tiểu Linh ngồi lên ngai vàng, tinh thần liên kết với luân hồi hải tịnh mịch, hiện giờ chính là khu hải trước đây nàng từng mượn khư hải để nhìn thấy thế giới bên ngoài nhưng vì khu hải quá rộng lớn nàng chỉ nhìn thấy một mảng trắng xóa bờ bít như giờ đây sư huynh và địch nhân đang chiến đấu trên không trung và vị trí của họ có lẽ rất gần với khư hải vì vậy ninh tiểu linh quyết định thử dưới thân phận minh quân vô tận khư hải mở ra đối với nàng ninh tiểu linh tách ra khỏi u minh vương tạ tiến vào hư vô rộng lớn nàng quan sát từ trên không thiếu nữ bay lơ lửng tâm thần bị chấn động trong tầm mắt của nàng quả nhiên xuất hiện hai bóng vàng mặc dù không thể nhìn rõ, nhưng nàng vẫn cảm thấy hơi nhói mắt. dù không thể thấy toàn cảnh, nàng vẫn có thể cảm nhận được chút ít về cuộc chiến. khi hình thái thần thoại của thiên ký mở ra, hắn thực sự rơi vào điên cuồng. thân hình hắn rung động, lưỡi đao và thương kích vung lên, cắt đứt không gian, Giống như xé toạc một tờ giấy yếu ớt. mọi nơi hắn đi qua, hư không sụp đổ, phải mất rất lâu mới có thể khôi phục lại. thân chủ là thủ hộ thiên đạo thần minh nhiều lúc này so với thiên ký, ninh trường cửu lại giống như một vị thần thực thụ. ninh tiểu linh nhìn thật lâu. Cuối cùng cũng rõ ràng nhìn thấy hình bóng của sư huynh Nàng nhìn thấy sư huynh với đôi mắt hoàng kim Phía sau là hồng nhật cùng quả đen vây quanh Còn có thiêu nữ liễu hy yển kiếm linh Mơ ảo như thực, như ảo Nàng cảm giác tim mình đập nhanh hơn một chút Xiết chặt nắm đấm Đó là sư huynh, đang vất vả chiến đấu Nàng chỉ hận không thể điều khiển được khu hải Không thể hạ lệ thần phạt để tiêu diệt thiên ký rất nhanh Tâm trí nàng không còn giữ được hình ảnh của sư huynh thần mình Cuộc chiến vẫn tiếp diễn Dù Ninh Tiểu Linh chỉ là người đứng xem, Nam cũng cảm nhận rõ sự căng thẳng của trận chiến sinh tử, không gian xung quanh như bị chấn động kinh khủng, may mắn thay, trong trận chiến thần kỳ này, dù thiên kỳ đã mở ra hình thái thần thoại, Sư huynh vẫn rõ ràng chiếm ưu thế, trước đây dưới ánh trăng sáng dù không bấy khả quan, nhưng ở thời điểm này, bất luận là sư tôn hay đại sư tỷ, cả hai đều không sợ hãi trước sự chênh lệch giữa hình chiếu thần chủ và bản thể, thần thoại không thể bù đắp mọi khoảng cách đó, tuy nhiên, Ninh Trường cửu hiện giờ thiếu đi nước cần thiết để hoàn chỉnh Phân thoại logic của hắn cũng chưa đủ vững chắc. Với cảnh giới hiện tại của hắn, nếu so với đại sư tỷ lúc trước vẫn còn thiếu một bậc, cảnh giới càng cao, mỗi một biến chênh lệch đều vô cùng quan trọng. Dù Ninh Trường Cử có thể áp chế thiên khí giận dữ, hắn vẫn không thể vùng lên Bạch ngân Thần Kiếm để kết thúc trận chiến. Thiên khí trên không, mỗi tiếng gầm của hắn đều làm thay đổi thiên tượng, quyền hành của hắn cũng được thể hiện rõ. Ninh Trường Cử vẫn chưa thể thực sự nắm bắt quyền hành, Trường Minh, nghiêm kiếm tâm của hắn trong suốt không một chút tạp niệm. Mỗi nhát kiếm của hắn đều thẳng tắp và mạnh mẽ, không gì có thể cản phá. Dù Thiên Ký có dùng thủ đoạn quỷ quyệt đến đâu, Ninh Trường Cử vẫn có thể phá vỡ tất cả, giơ đưa Phong mang đến trước mặt hắn, Thiên Ký trong hình thái thân thoại bị kiếm của Ninh Trường Cử chèm trúng, Phong mang và gai sắc bị xé rách, vỡ vụn thành hư ảnh. Dù thỉnh thoảng Thiên Ký có thể phá vỡ kiếm phong của hắn, dùng thân xương thú đâm vào ngực, nhưng cuối cùng hắn vẫn bị ép về mặt biển, đụng phải thềm lục địa dày đặc, những nguyên rủa, quấy nhiễu tâm thần của Thiên Ký. thậm chí không cần ninh trường cử tự mình động thủ liễu huy hiền sẽ thay hắn quét sạch chúng như những lần huyết chiến với tội quân trước đây liễu huy hiền không chỉ là kiếm của hắn mà còn giúp hắn duy trì tâm trí thanh tỉnh để hắn có thể không phân tâm mà đối mặt với thiên ký so với lần đối đầu với tội quân lúc này họ đã luyện thành một sự ăn ý tuyệt đối tại thêm lục địa sâu mỗi hành động của ninh trường cử và liễu Hy hiền đều đồng bộ như thể tâm trí của họ đã hoàn toàn hòa vào nhau bởi vì kiếm ý kết hợp mỗi chiêu thức của họ đều bộc phát gấp đôi sức mạnh bản thân Ninh Trường cửu hai tay nắm chặt thần kiếm, niệm một câu đạo quyết, kiếm quang lập tức bùng lên mạnh mẽ, hồng nhật chiếu rọi khắp biển sâu. Thiên ký với sừng hươu và móng ngựa trong phạm vi ánh sáng ấy như thể bị mềm hóa. Trường kiếm vung lên, đâm về phía trước, từng tấc, từng tắc xuyên qua thân thể thần thoại của hắn. Trong cuộc đấu sức, Thiên ký như bị một bàn tay vô hình kéo vào trong hỗn loạn, điên cuồng không ngừng. Phía dưới mặt biển, những mảng lục địa lớn dần sụp xuống, say nước hội tụ, sóng biển dâng lên, tà hàng nghìn bọt khí từ đáy biển phun ra. vô số loài cá không kịp phản ứng bị kiếm khí xé nát thành bụi mà biển vỡ tan ninh trường cửu tiếp tục dùng kiếm chống lại thiên kỳ tiến về phía thanh tiêu họ lại từ sáng sớm chiến đấu cho đến khi hoàng hôn buông xuống kiếm bạch ngân lại lung đối trọi với thân thể thần thoại vĩnh hằng cắt xé nhau thiên ký bị kiếm phong đâm xuyên qua những vết thương không chảy máu mà chỉ rì ra những mảnh vỡ thần thoại trong những mảnh vỡ ấy là hình ảnh thu nhỏ cuộc đời chinh chiến của thiên ký. dưới mặt biển lục ra gia, gia quan sát thấy bạch ngân thần câu đã bị đánh tan đẩy vào tình trạng hỗn loạn nàng không nhiễm trầm thế Với chiếc phái kiếm nhẹ nhàng bay xuống biển, chuẩn bị quan sát tình hình, nhưng lại cảm nhận được một vật kỳ lạ. Nàng nhẹ nhàng thốt lên một tiếng, cúi đầu nhìn vào mặt biển. Trên mặt biển làn sóng thủy quang nhẹ nhàng lan tăn, một khối vụn mờ blur lửng trong nước, giống như nội tạng nhưng lại sạch sẽ hơn rất nhiều. Lục Giá giá dùng kiếm khi bắn ra, bao lấy vật thể đó, dùng thần thức quan sát. Bùm, có một vật gì đó không thể ngăn cản xâm nhập vào thần thức của nàng. Tuy nhiên, vật đó không có ác ý, mà phát ra một loại âm thanh lập đi lặp lại không ngừng. Âm thanh này rất giống với những gì Ninh trưởng Cửu đã nghe thấy ở cốt tháp phế tích, không có sai biệt gì. Chỉ là âm thanh này không phải đơn thuần là từ ngữ mê hoặc mà lại rõ ràng hơn nhiều. Cố Thành Cao Viễn, Thần Cốt, Vì Táng, Bác Minh Huyền Thanh, Côn Bằng Tiếp Khách, Vân Quốc Chi Bưng, Vương Trụ Lùn Xuống, Cổ Hoàng Chi Mộ, Thương Long Chặt Đầu. Âm thanh này không ngừng vẳng lại, bốn chữ, cố Thành, Bác Minh, Vân Quốc và Cổ Hoàng như bị ràng buộc chặt chẽ, mang theo một nỗi oán hận sâu sắc và không cam lòng. Lục Giá Giá như thấy được một con long cốt hủ lão trong lầu ngục, trong âm hàn dãy ruột tuyệt vọng, đầu thảo ra khỏi vũ bùn, dù âm thanh khàn đặc, nhẹ nao để nguyên rủa Cảm giác này ngày càng mạnh mẽ, trên mặt biển mảnh vỡ của ý thức chỉ nổi theo sóng, mùi tanh của biển cũng như tiếng thở dài của con long thấu trong cổ họ. Lục Giá Giá kết xuất liên hoa từ thiên chỉ, đặt lên mi tâm, một đạo kiếm khí sắc bén từ ngón tay nàng sáng lên. Các đứt mảnh vỡ vẫn tiếp tục vang vọng, thân thức của nàng từ từ hồi phục lại. Lục Giá Giá nhẹ nhàng thở ra, khi nàng ngượng đầu lên. Tinh đầu đã treo cao trên bầu trời, đã là tử dạ. Ninh Trường Cửu và Thiên Ký vẫn tiếp tục giao chiến, âm thanh của trận chiến cũng dần dần đến hồi kết. Nếu lúc này có mặt trăng, thì không khí mỏng manh trong thế giới này sẽ ngập tràn ánh ngân huy, tạo ra một vẻ đẹp mộng ảo phủ lên chiến trường, nhưng hiện tại nơi đây chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt như một tòa lâu đài đã bỏ hoang lâu. Ninh Trường Cửu đứng giữa đó, hồng nhật cô treo, mô vẫn hiện diện, hào chảng vẫn như cũ không vương chút bụi trần, kiếm La trên tay hắn không có lấy một vết nứt. Trong khi đó, Thiên Ký thì khốn đốn hơn nhiều, thân thể thần thoại của hắn dần dần hao mòn đến bước gần như không còn. Hiện tại một nửa thân thể hắn là người, một nửa là thể kết hợp của hưu và ngựa, cơ thể đầy vết nứt, thần thoại mảnh vụn chảy ra như bong tiếp bay lả tả. Dù rõ ràng đang chịu trọng thương, Thiên Ký vẫn cười nhẹ. Nói: "Giết ta có ích gì? Ngươi căn bản không dám tiến vào Thiên Ký thần quốc, không thể chạm tới bản thể của ta, ám nhiệt sắp đến rồi, Người giết hình chiếu của ta cũng chỉ phí sức mà thôi." Làm sao có thể thắng được và đạt được ngầm chủ qua tạng Kha Vân Chu, càng không nói đến ngầm chủ bản thân? Ninh Trường cử nhẹ nhàng hỏi, Kiếm thánh có phải gần nam bin lắm không? Thiên Ký nhẹ gật đầu đáp, Nguy chắc chắn có thể cảm nhận được.